Hôm qua sự tình ít nhiều người cho ta mượn người bằng không kế tiếp còn không tốt lắm xử lý nàng hiện tại ở vận thành không có gì nhân mạch liền tính khó khăn đã biết nhi tử ở Lê hùng trong phủ nàng cũng không có lý do gì đi vào điều tra nhiều nhất trong lén lút trộm đem nhi tử cứu ra lại cũng không có biện pháp Trừng trị Lê Hùng không có triệu húc dẫn dắt nàng căn bản không có biện pháp Quang Minh chính đại mà tiến Lê Hùng tòa nhà cái này mệnh cũng chỉ có thể nuốt xuống đi người ta có hợp tác Lê Hùng trói ngươi nhi tử, cũng là vì cùng ta đoạt sinh ý, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên, gì cần cảm tạ. trừ tô không thèm để ý mà cười. Hắn ý tứ là, Lê Hùng hiện tại xem như bọn họ hai cái cộng đồng địch nhân, hắn đối phó Lê Hùng, cũng là vì chính mình, không cần tô tiểu noan quá để ý. Mặc kệ như thế nào, ngươi giúp ta là sự thật. Tô tiểu noan bướng bỉnh mà nói. Phía trước du hồ sẽ. Còn có hậu tới đại hoàng tử bị thương một chuyện, kỳ thật Tô Tiểu Loan trong lòng là có vài phần hoài nghi. Nhưng nàng không có chứng cứ, này đó suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán. Ở tìm được mấu chốt chứng cứ phía trước, trừ Tô vẫn là đối nàng có ân. Tô lão bản một hai phải nói như vậy, kia chủ mẫu cũng cũng chỉ có thể ra mặt dày, ôm hạ cái này công lao. Trừ Tô nói, theo sau, hắn mang theo Tô Tiểu Loan ở một bên bàn trà phía trước ngồi xuống. Lâm xoay người phía trước, tô tiểu nhoắn nhìn thoáng qua trên bàn họa. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã bị họa trung ý cảnh cấp khiếp sợ tới rồi. Tráng lệ núi sông, đại khí hào hùng, phảng phất vẽ tranh người có được vô hạn rộng lớn lòng dạ. Thậm chí, tô tiểu nhoắn ở trong đó, thấy được nồng đậm dạ tâm. Nàng mịt mờ mà nhìn chữ tô liếc mắt một cái. Người này chân chính muốn, chỉ sợ không chỉ là vàng bạc tiền tài, hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Trường 42 ủy bích cắt. Chờ trừ tô ngồi xuống, tô tiểu nón cũng trực tiếp ngồi ở hắn đối diện. Vừa rồi đủ loại suy nghĩ, toàn bộ bị nàng tốt lắm ẩn tàng rồi lên, tuyệt đối sẽ không làm trừ tô phát hiện. Hai người trung gian bày một bộ tốt nhất sứ thanh hoa quan diêu trà cụ, tiểu bếp lò thượng, trong ấm trà thủy, đã phí. Lần này là trừ tô dùng khăn lông lóc tay, gỡ xuống bình trà nhỏ, động tác nước chảy mây trôi mà pha một hồ hảo trà cho chính mình cùng tô tiểu Loan các đổ một ly. Tô tiểu Loan chỉ nghe này trà hương, liền đoán được là cái gì trà. Đây là trường thịnh mới có tuyết vụ trà. Nàng ở trường thịnh thời điểm, thường xuyên uống loại này trà, tự nhiên đối nó thập phần quen thuộc. Nhưng thật ra trừ tô có chút kinh ngạc. Tô lão bản kiến văn rộng rãi, này đó trà vẫn là trường thịnh sứ đoàn tới thời điểm, khiến cho quan gia. Quan gia ban thưởng cho đại hoàng tử một ít, tại hạ trông lén lút. Cùng đại hoàng tử ra mặt dày thảo muốn nửa cân. Không trách trừ tô kinh ngạc, nay trà cũng không phải là người thường có thể uống đến khởi. Ở Trương Thịnh, cũng chỉ có quý tộc thế gia mới có thể uống loại này trà. Ở ngô quốc tưởng uống đến, càng là khó càng thêm khó. Trừ tô không cấm ở trong lòng tưởng, cái này tô huyển nhi tô lão bản, rốt cuộc là cái gì địa vị. Cư nhiên liền như vậy chân quý trà đều uống qua. Hơn nữa chỉ là nghe hương vị là có thể phân biệt ra tới. Đủ để nhìn ra, nàng khẳng định uống qua không ngừng một lần. Tô Tiểu Loan đã nhận ra hắn tìm kiếm ánh mắt, chỉ đương không phát giác, cũng không để ý. Nàng sở dĩ nói ra, chính là muốn cho Chữ Tô suy đoán thân phận của nàng. Cứ như vậy, đối nàng về sau muốn tiến hành thử, mới có thể càng thêm có lợi. Tô Tiểu Loan cùng Chữ Tô quan hệ nhìn qua đã thực hảo, trên thực tế chỉ có bọn họ hai người mới biết được, kỳ thật bọn họ hai cái vẫn luôn đều ở cho nhau thử. Chử Tô là tưởng thử ra Tô Tiểu Loan chân chính thân phận, đồng thời tưởng đem nàng thu làm mình dùng, làm nàng trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Tô Tiểu Loan còn lại là đối với chử Tô có một ít hoài nghi, tưởng thử ra hắn chân chính mục đích, hoặc là nói hắn cái gọi là dạ tâm, rốt cuộc là cái gì. Không biết rõ ràng điểm này, nàng luôn là có chút lo lắng. Hai người ở thư phòng tương đối mà ngồi, bất quá cũng không có liêu lâu lắm, Tô Tiểu Loan liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Nàng cùng chữ tô nói, pha lê sưởng chia làm, đổi thành 5 năm khai, coi như là lần này đối hắn cảm tạ. Chữ tô lại nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, tô lão bản không cần như thế. Đừng nhìn chỉ là thiếu cầm một phân lợi nhuận, trường kỳ tính xuống dưới, đây chính là một bút thực khả quan con số. Rốt cuộc pha lê loại đồ vật này là tiêu hao phẩm, hơn nữa các quý tộc nhất không thiếu chính là tiền bạc, tự nhiên sẽ không quá tiểu tâm bảo hộ, cứ như vậy. Pha lê đổi mới tốc độ liền sẽ thực mau, Số lượng lên rồi, hơn nữa vốn dĩ pha lê giá cả liền tương đối cao, tổng lợi nhuận cũng liền không dùng coi thường. Đây là liên quan đến ta nhi tử thánh mạng đại sự, làm sao có thể nói là một chuyện nhỏ. Tô Tiểu Năm nói, vì nhi tử, đừng nói một thành lợi nhuận, làm nàng đem sở hữu lợi nhuận giao ra đi đều là có thể. Tiên tài mãi vật ngoài thân, hai tử chính là nàng tâm đầu nhục, này hai bên cái nào nặng cái nào nhẹ. Chẳng lẽ nàng còn phân không rõ ràng lắm sao? Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Đứng ở tại chỗ trừ tô, nhưng thật ra vẫn luôn ở tự hỏi nàng lời nói. Đối với một cái thương nhân tới nói, cư nhiên có cái gì so hít lợi càng quan trọng, thật là quái thay. Trừ tô nghĩ thầm, chuyện này nếu tô tiểu noan cùng Lê Hùng vị trí vị trí đổi một đổi, Lê Hùng là tuyệt đối sẽ không lấy một thành lợi nhuận ra tới. Thậm chí... Có lẽ Lê Hùng sẽ vì giảm bất ích lợi tổn thất, mà không đi cứu chính mình hài tử. Đúng là bởi vì ở Lê Hùng Tâm, hai tử tác dụng chỉ là một cái lợi thế, cho nên hắn mới có thể không chút nào mềm lòng mà đi bắt cóc người khác hài tử. Nhưng Tô Tiểu Ngoan không có khả năng làm được đến điểm này. Nàng là cái thương nhân, nhưng đầu tiên nàng là cá nhân, có máu có thịt người. Một cái có lương tâm thương nhân, ta như thế nào cảm thấy như vậy buồn cười đâu. Chữ tô tự dễ mà cười cười. Hắn lại lần nữa đi vào thư phòng, cầm lấy trên bàn kia trương họa, lặp lại nhìn hai lần. Lúc sau, liền không chút nào lưu luyến mà đem nó ném vào đống lửa. Vô dụng đồ vật, liền không nên tồn tại với trên thế giới này, không phải sao. Cho nên chử tô vẫn luôn cũng chưa muốn hải tử. Rời đi chử tô trong phủ, tô tiểu Loan đi tìm một chuyến tềm yêu, từ hắn nơi đó biết được, hương các chi nhánh khai trường công việc. Không sai biệt lắm đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ chọn một cái ngày lành tháng tốt, làm cửa hàng khai trương. Trong khoảng thời gian này chuẩn bị, ngươi cảm giác như thế nào? Tô Tiểu Loan đem hương các trang hoàng thiết kế đồ cầm ở trong tay, tùy ý mà nhìn. Nay đồ sớm tại trang hoàng phía trước, nàng cũng đã xem qua, hơn nữa sửa chưa qua. Tế Miu vẻ mặt khó nén kích động, hắn chắp tay nói, hồi chủ tử, thuộc hạ ở phụ cận khảo sát thật lâu cảm thấy hàng của bọn ta là nhất có cạnh tranh lực. Trung quanh cửa hàng son phấn lại nhiều, cũng ảnh hưởng không đến chúng ta sinh ý, ngược lại có thể giúp chúng ta mượn sức khách nhân. Hắn lời này nói được cực tự tin, ngụ ý chính là, những cái đó cửa hàng son phấn tác dụng, chính là hấp dẫn tiểu cô nương tới trên phố này, cuối cùng lại đi hắn hương các mua hương cao, mà không phải đi mua phấn mặt. Tô tiểu nón biết hắn như vậy tự tin tự tin là cái gì? Năng cũng đồng dạng rất có tự tin. Hương cắt xuất phẩm hương cao, mùi hương thanh nhã, tính chất tinh tế, hiệu quả rõ ràng, duy nhất khuyết điểm chính là quý. Mặt khác cửa hàng son phấn phấn mặt, cùng hương cao so sánh với, tính chất dày nặng, mùi hương nồng liệt, cũng không hộ ra hiệu quả, duy nhất ưu điểm là tiện nghi. Nhưng có câu nói nói rất đúng, đương một kiện đồ vật lớn nhất khuyết điểm là quý thời điểm, đã nói lên thứ này là đáng giá mua tới. Mà đương một kiện đồ vật duy nhất ưu điểm là tiện nghi thời điểm, thuyết minh mua thứ này Đại khái xuất sẽ hối hận. Nàng tin tưởng vận thành những cái đó cô nương các tiểu thư, đều không phải ngốc tử, khẳng định biết hoa giá cao mua hữu dụng đồ vật, so hoa giá thấp mua một đống đồ vô dụng lãng phí, tới có lời. Đúng rồi, ý bích các bên kia, gần nhất sinh ý như thế nào? Tô tiểu luân hỏi. Hồi chủ tử, bên kia sinh ý so trước kia càng tốt, không chỉ có có phú thương thích qua đi nơi đó tiêu khiển, cũng có vài vị đại quan quý nhân cũng thích lướt thượng bằng hưu. Cùng đi. Thế mưu hồi phục nói. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ, kia có thể cho ý bích các các cô nương giúp đỡ tuyên truyền một chút hương các hương cao, bất quá phải nhớ đến, đừng làm người nhìn ra hai cái cửa hàng chi gian liên hệ liền hảo. Thuộc hạ Minh Bạch. Thế mưu nháy mắt Minh Bạch nàng ý tứ. Đơn giản chính là làm ý bích các các cô nương đều bắt đầu dùng hương các đồ vật, lại ở thích hợp thời điểm, nói thượng hai câu lời hay. Chỉ cần chú ý, không cần quá cố tình làm người nhìn ra tới liền hảo. Thích đi ủy bích cát, không ít trong nhà đều có nữ quyến, nhìn đến có tốt hương cao, tự nhiên sẽ nghĩ đi hỏi một câu. Mang ta đi hương cắt nhìn một cái. Tô tiểu nó nói. Nàng mang lên khăn che mặt, che khuất chính mình dung mạo sau đó mới cùng tề mưu một khối ra cửa. Ở hương các chính thức khai trương phía trước, nàng không tự mình thực địa đi gặp, luôn có chút không yên tâm. chương 43 tiền lời. Hai người thực mau liền đến hương các cửa, Lúc này Hương các còn chưa khai trường, đại môn khóa, trên cửa treo bảng hiệu, nhưng là còn chưa viết thượng tự. Trên phố này thập phần náo nhiệt, tràn ngập thét to thanh cùng tiếng cười nói. Ở gần đây lui tới, trên cơ bản đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, có người sẽ tò mò mà thò qua tới, hỏi một chút người chung quanh, nhà này cửa hàng là đang làm gì? Bất quá tạm thời không người biết hiểu, đây là Hương các chi nhánh. Thỉnh! Thế mưu mở ra đại môn. Mời Tô Tiểu Ngoan đi vào. Tô Tiểu Ngoan bước qua ngạch cửa, đi vào. Tế mưu vào nhà về sau, liền trở tay giữ cửa cấp đóng lại, ngăn cách bên ngoài những cái đó tỏ mò tầm mắt. Người nói này cửa hàng rốt cuộc là đang làm gì? Như thế nào như vậy thần bí? Mặt khác cửa hàng mau khai trương thời điểm, đều hận không thể làm càng nhiều người biết càng tốt, nhưng bọn họ khen ngược, liền bán cái gì đều không hướng ngoại lộ ra. Bất quá bọn họ làm như vậy. Ngược lại làm lòng ta càng ngứa. Quá hai ngày khai trường, ta thế nào cũng phải tiến thủ nhìn nhìn không thể. Ta cũng là, ta đảo muốn nhìn, này cửa hàng rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt. Tô Tiểu Nhuãn nghe được bên ngoài kia mấy cái cô nương nghị luận, khỏe môi không cấm hơi hơi gợi lên. Một quan tới cửa, bên ngoài những cái đó náo nhiệt thanh âm đã bị ngăn cách bên ngoài. Trong phòng cửa sổ cũng không hay, có vẻ có chút tối tăm yên tĩnh. Tế mưu từ một cái cháp lấy ra dạ Minh Châu. Hơi chút chiếu sáng phụ cận lộ, sau đó lại đi bên cạnh mở ra cửa sổ. Lúc này, có ánh sáng thấu tiến vào, toàn bộ lầu một đều sáng sủa nhiều. Tô Tiểu loan cẩn thận mà chuyển động hai vòng. Cùng trước kia hương các cách cục không sai biệt lắm, lầu một bày biện chính là các loại vật phẩm. Hương cao giải lũi tràng khăn tay linh tinh, lầu hai còn lại là chuyên môn bán tương đối sang quý nước hoa. Nơi này lầu hai là phòng theo du hồ sẽ thượng kia đóng lâu. Trực tiếp đem một mặt tường hoàn toàn đả thông, lộ ra đại khái hơn phân nửa cá nhân cao không gian, chỉ trang khung cửa sổ, không trang cửa sổ giấy, nhìn qua liền giống như hiện đại ban công không sai biệt lắm. Cứ như vậy, toàn bộ lầu hai đều có vẻ thập phần sáng ngời. Chờ tới rồi buổi tối, có thể trực tiếp từ bên trong, đem một chỉnh mặt tường như vậy lớn lên cửa sổ hoàn toàn gấp lên, sau đó dùng chuẩn máu khóa lại có thể. Đã sáng ngời lại an toàn. Tô tiểu nón lại đi lầu ba nhìn nhìn, nơi này hơi chút so lầu một tối tăm một ít, hơn nữa rời xa ồn ào náo động đường phố, là cái thích hợp nghỉ ngơi cùng làm bảo dưỡng hảo địa phương. Ân, không tồi, nhân thủ đều bồi dưỡng hảo sao. Kiểm tra xong về sau, tô tiểu nón đối nơi này trang hoàng thập phần vừa lòng. Giá gỗ gì đó, hình thức là tô tiểu nón thiết kế, cuối cùng là thỉnh nổi danh thợ mộc tới làm, làm xong lúc sau tiến hành rồi tinh tế mài rua. Bảo đảm bóng loáng không có một thứ, còn có khắp nơi treo nửa trong suốt ti lùa, theo gió nhẹ ở trong đại đường nhẹ nhàng phiêu đáng, mang đến từng đợt làn gió thơm. Nơi này hết thảy, bảo đảm sẽ làm người thấy một lần liền khó quên nhớ. Trang Hoàng thượng, đã không cần lại làm cái gì cải tiến. Tại đây con phố thượng, lưu lượng khách là hoàn toàn không cần lo lắng. Cho nên dư lại sở hữu tâm tư, đều nên đặt ở bảo đảm thương phẩm chất lượng mặt trên. Chủ tử yên tâm đều đã bồi dưỡng hảo, chế tạo ra tới hương cao, giải lùa tràng, túi thơm, khăn tay chờ đồ vật, thuộc hạ đều tự mình kiểm tra quá, tuyệt đối không có vấn đề. Thêm lưu nói, ân, kia liền hảo, tô tiểu ngoãn cái này liền có thể yên tâm. Mấy thứ này giữa, nhất yêu cầu chú ý đó là hương cao, hơi có vô ý, chỉ là hiệu quả biến kém còn hảo, liền sợ không cẩn thận làm ra tới đối người làn ra có làm hại đồ vật. Tô tiểu ngoãn cung cấp phương thuốc. Đều là phía trước ở trường Thịnh Vương Triều thí nghiệm quá vô số lần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Duy nhất yêu cầu lo lắng chính là chế tác hương cao nhân thủ nghệ không tinh, làm chuyện xấu đồ vật. Bất quá nếu tề mưu đã trước tiên kiểm tra quá, còn thỉnh người thử dùng qua, vậy không cần lại lo lắng. Tô Tiểu loan lại cùng tề mưu cùng nhau, ở phụ cận trên đường phố Tùy Ý mà đi dạo. Lần này chủ yếu là nhìn xem trên phố này, đều có chút bán thứ gì cửa hàng, làm quen một chút. Xem xong, nàng liền cáo từ rời đi. Lại nói tiếp, hương cấp các, các hạng công việc đều đã đi vào quỹ đạo, nàng duy nhất không đi qua địa phương, chính là ỉ Bích các Chờ cái gì thời điểm có rảnh, đi một chuyến ỷ Bích các cũng không muộn. Lại qua mấy ngày, hương cấp kia ra chi nhánh rốt cuộc khai trường. Chiêng chống pháo thanh vừa ra hạ, phóng pháo những cái đó khói bụi đều còn không co tan đi, liền có không ít người phía sau tiếp trước mà hướng trong tiệm đi muốn nhìn một chút cửa hàng này rốt cuộc là bán gì đó. Cư nhiên có trong suốt túi thơm, hảo hảo xem a. Hơn nữa mấy thứ này đều thơm quá, còn không phải cái loại này thực nồng đậm mùi hương, ngược lại thực thanh nhã. hoa ta như thế nào trước nay chưa thấy qua loại này hương cao, đồ ở trên tay, làn da nhìn qua lập tức liền biến tinh tế, ta muốn mua. Không ra tô tiểu noán sở liệu, tới trên phố này dạo, đại bộ phận đều là xuất thân không tổi cô nương ra. Các nàng không thiếu tiền tiêu, thiếu chỉ là hợp tâm ý đồ vật. Tuy rằng giá cả so phấn mặt hơi chút quý điểm, nhưng không chịu nổi này đó hương cao đẹp dễ ngửi còn dùng tốt ta. Hương các chi nhánh khai trương ngày đầu tiên, sinh ý liền thập phần hòa bạo. Tô Tiểu Ngoan không đãi ở Hương các mà là ở Dược Thiện Phô Tân khai chi nhánh tòa chấn. Lần trước nàng vốn định đi Dược Thiện Phô nhìn xem, kết quả trên đường bị thôi tam cấp kêu đi rồi. Lúc này tô tiểu nón mới lại lần nữa đẳng ra thời gian lại đây nhìn xem. Xem ra hoàng tộc ở ba cánh trong mắt là phi thường đặc biệt, ở đại hoàng tử sự kiện lúc sau, nàng tên tuổi liền hoàn toàn khai hỏa. Trước kia đối dược thiện cầm hoài nghi thái độ người, hiện tại cư nhiên đều thành dược thiện trung thực phèn Ai làm này dược thiện không chỉ có phân lượng đủ, hương vị hảo, lại còn có có cường thân kiện thể công hiệu đâu. Dù sao ở địa phương khác ăn cơm cũng muốn tiêu tiền. Không bằng liền ở dược thiện phô ăn, đã có thể lấp đầy bụng, còn có thể cường tráng thân thể, một công đôi việc. Cho nên kinh thành hai nhà dược thiện cửa hàng, trên cơ bản mỗi ngày đều nhân viên trận đích. Tô Tiểu Loan thừa dịp này trận nhiệt độ còn không co qua đi, chạy nhanh lại khai một nhà dược thiện phô. Kể từ đó, xa hoa, chất lượng thường, bình thường đương dược thiện phô, liền đều có. Hoàn Mỹ bao dung vận thành sở hữu trình tự người tiêu thụ. Buổi tối. Tô tiểu nón ở thư phòng, cầm bàn tính, bùm bùm mà khẽ tính sổ. Hai nhà hương các hôm nay tỉnh thu vào 300 lượng, tam gia dược thiện phô kiếm lời 500 lượng, ý bích các kiếm lời 2.000 lượng bạc. Ý bích các là kiếm được nhiều nhất cửa hàng, tô tiểu nón một chút đều không cảm thấy hiếm lạ. Rốt cuộc trước hai loại đều là dựa vào bán đồ vật kiếm bạc, mà ý bích các không phải. Hơn nữa lui tới ý bích các đều là tiêu tiền như nước người, bọn họ tới nơi này. Chính là tưởng tiêu xài, chính là tưởng loạn tiêu tiền, cho nên liền sẽ không như thế nào tiết chế. ỉ bích các mỗi ngày tiền lợi là dao động lớn nhất, có hào phóng lao bản qua đi tiêu phí, một ngày lợi nhuận là có thể phiên vài lần. Trong tay tích cốc tiền bạc đã đủ nhiều, Tô tiểu Nói bắt đầu xuống tay thành lập chính mình tình báo tổ chức. quan có ỉ bích các thu thập tin tức, khẳng định không đủ, còn cần có mặt khác tin tức con đường mới được. Nàng viết phong thư, làm bên người mặc hương giao cho tề nưu. Chương 44 điều tra Tin Trung Đại Khái nói nàng muốn thành lập mạng lưỡi tình báo kế hoạch. Nàng tưởng chính là, trước tiên ở Kinh Thành khai một cái cửa hàng nhỏ, chuyên môn dùng để mua bán tình báo. Chỉ cần cung cấp tình báo hữu dụng là có thể bán bạc, hoặc là dùng tình báo tới đổi tình báo cũng có thể. Cứ như vậy, nàng trong tay là có thể nắm giữ càng ngày càng nhiều tình báo. Nếu muốn cuối cùng thành lập hoàn thiện mạng lưới tình báo, còn phải có một ít người chuyên môn tiếp tình báo nhiệm vụ, hỗ trợ đi tìm hiểu tình báo. Cho nên liền yêu cầu một đám võ công cao cường người. Cũng may tô tiểu non đã sớm ở xuống tay bồi dưỡng những người này. Thế mưu thu được nàng tin về sau, không hai ngày liền trộm lại đây thấy nàng. Chủ tử, thuộc hạ đã rửa theo ngài phân phó, ở kinh thành tịch van ống nước phụ cận khai ra tiểu điếm, chỉ là gần nhất hai ngày còn không có sinh ý tới cửa. Thế mưu nói, trước mắt sinh ý chỉ có giống nhau chính là có người tiêu tiền mua tình báo, bọn họ phái người đi tìm hiểu, đến lúc đó dùng tình báo đổi tiền. Về sau đỉnh đầu tình báo nhiều, mới có thể dùng tình báo đổi tình báo. Ngươi động tác thật đúng là rất nhanh. Không nóng nảy, mới vừa khai tình báo cửa hàng liền có sinh ý, mới kỳ quái đâu." Tô Tiểu Loan thuận miệng nói. "Chủ tử, muốn hay không trước dùng điểm thủ đoạn? Thế lưu ý tứ là, trước chính mình làm mấy đơn giản, đem thanh danh trước đánh ra đi." Tô tiểu nón nghĩ nghĩ, ngươi xem làm đi. Tình báo cửa hàng không giống mặt khác cửa hàng, một chốc khai không quá lên, chỉ có thể một chút tích lũy danh tiếng. Rốt cuộc hoa số tiền lớn mua tới tình báo, vạn nhất là giả nhưng làm sao bây giờ. Chỉ có thể chờ thời gian lâu rồi, một chỉ cần làm ra tới, các khách nhân khẩu khẩu tương truyền mới có thể làm đại gia biết, nhà này tình báo cửa hàng bán tình báo là thật là giả. Lúc sau tô tiểu nón liền không lại quản chuyện này tùy ý tình báo cửa hàng chính mình trước tự sinh tự diệt đi. Nàng bất thời giờ lại đi một chuyến đơn giản nơi đó. Lần này, nàng vẫn như cũ trước giúp hắn đem mạch. uống lên một đoạn thời gian dược thiện lúc sau, đơn giản tình huống xác thật so với phía trước tới nói tốt không ít. Tô Tiểu loan còn nhớ rõ, lần đầu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn người này giống như là một cái gầy yếu thiếu niên, gió thổi qua thật giống như sẽ té ngã dường như. Hiện giờ trên người hắn cuối cùng là dài quá điểm thịt, Khí sắc so với phía trước cũng hồng nhỏ chút. Ân, ta lại điều chỉnh một chút dược thiện phương thuốc. Tô tiểu nón đối đơn giản nói. Phiền thoái ngươi. Đơn giản phân phó thị đồng, đi xuống rửa theo tô tiểu nón phương thuốc hầm nấu dược thiện. Trong phòng lại là chỉ còn lại có bọn họ hai người. Uống lên ngươi dược thiện, hiện tại ta không trước kiếp như vậy sợ lệnh. Đơn giản nói. Hiện tại cái này mùa, hắn ở trong phòng thời điểm, đã không cần lại cái thẳng mỏng. Ân thân thể nhược một cái biểu hiện chính là sợ lạnh, không như vậy sợ lạnh, thuyết minh ngươi sức chống cử có ở tăng cường. tô tiểu nương nói, nàng phòng trường, đơn giản loại này khả năng cũng không phải trời sinh không đủ, mà là hậu thiên bởi vì suy nghĩ quá nặng, tiêu hao quá nhiều tinh lực tạo thành, cho nên nhiều giúp hắn bổ thân đích khí, thân thể hắn liền sẽ tốt hơn không ít. hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu, chờ thị đồng ngao hảo dự thiện, đơn giản mắt, đông nhiên nói. Trong khoảng thời gian này không gặp, ngươi tựa hồ đã trải qua rất lớn một việc. Tô Tiểu loan kinh ngạc, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Có thể nhìn ra một ít, mới vừa rồi nhắc tới sinh ý thời điểm, ngươi trong mắt có một tia ấy nấy. Đơn giản nói. Đối với hắn tới nói, xem mặt đoán y sớm đã là thâm nhập cốt tủy thói quen, căn bản không cần cố tình đi làm, hắn đôi mắt là có thể thu thập đến hắn muốn sở hữu tin tức. Tô Tiểu loan uống lên khẩu trà nóng, nói, Là ấy nấy, bởi vì làm buôn bán bận quá, xem nhẹ ta nhi tử, thiếu chút nữa làm cho bọn họ gặp được nguy hiểm. Nga! Nhưng phương tiện cùng ta nói nói. Đơn giản hỏi. ân, không có gì không thể nói. Dù sao trừ tô cũng biết chuyện này, liền tính nàng không nói, đơn giản cũng có thể từ chữ tô nơi đó biết được. Với lúc tô tiểu noãn tao ngộ cái này biến cố, trong lòng cũng muốn tìm cá nhân chia sẻ một chút. Nghe nàng nói xong. Đơn giản như suy tư gì mà nói, Lê Hùng người này, ta nhưng thật ra gặp qua một mặt. Hắn chỉ có ở ngày mùa hè mới có thể không kiêng nể gì mà ra cửa, không cần lo lắng sẽ bị bệnh. Cái kia mùa hè, trừ Tô mời hắn đi tham gia thương hội tổ chức hoạt động, hắn xa xa mà gặp qua Lê Hùng dị mắt. Cảm giác như thế nào? Tô Tiểu Loan thuận miệng hỏi. Nàng đối Lê Hùng cảm rất là ích lợi tối thượng, ích kỷ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Bất quá nàng cùng Lê Hùng tiếp xúc không nhiều lắm, vừa lúc nghe một chút đơn giản ý tưởng. Ta cảm giác, hắn hẳn là cái bạc tình lãi nặng, coi tải như mạng người. Tựa hồ, còn có điểm kỳ quái địa phương. Đơn giản cẩn thận hồi tưởng một chút lúc ấy hắn nhìn thấy Lê Hùng cảnh tượng, nói đến mặt sau có chút nghi hoặc. Kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Tô Tiểu Nốt hỏi. Không thể nói tới, chính là cảm thấy người này tựa hồ đối nam tử có chút, quá mức tò mò. Ta có điểm hình dung không lên. Đơn giản sức quan sát tuy mạnh, nhưng là lần đầu gặp được người như vậy, không biết nên hình dung như thế nào. Tô tiểu nón đại khái minh bạch, ngươi là nói, hắn thích nam nhân. Đơn giản biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, không sai biệt lắm là loại cảm giác này. Tô tiểu nón biểu tình tức khắc có chút một lời khó nói hết. Trách không được bên ngoài có đồn đãi nói, Lê Hùng cùng hắn phu nhân quan hệ bất hòa. Rõ ràng hậu viện không mấy người phụ nhân, nhưng hắn chính là không muốn cùng phụ nhân quan hệ quá thân mật. Ngay cả sinh hài tử, đều chỉ là vì hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ. Nếu là đặt ở hiện đại, Lê Hùng chính là thỏa thỏa lừa hôn cha nam. Hắn ái thích người nào liền thích cái gì đi. Tô Tiểu Ngoan không thèm để ý mà nói. Bất quá tùy theo, nàng lại nghĩ tới một cái chủ ý. Lê Hùng xu hướng giới tính, hắn phụ nhân hẳn là không hiểu được. Có lẽ có thể lợi dụng cái này, cho hắn điểm giáo hấn. Từ đơn giản nơi đó rời đi về sau, tô tiểu loan gọi tới tèm mưu, làm hắn trong lén lút đi hỏi thăm một chút lê hùng, xem hắn có phải hay không thật sự thích nam nhân. Mới vừa biết được chuyện này, thế mưu biểu tình cũng rất kỳ quái. Rốt cuộc ở thời đại này, nam tử thích nam tử, là một kiện mọi người đều thực không thể tiếp thu sự tình. Là, thuộc hạ này liền làm người đi cha. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng dù sao cũng là chủ tử phân phó, Tề mưu vẫn là đồng ý. Không bao lâu, hắn liền đưa tới tin tức, Lê Hùng xác thật thích nam tử, trong lén lút hắn sẽ trà trộn với tiểu quan lâu, còn chuột một vị, mang về trong phủ, đối ngoại tuyên bố là thị đồng. Tô tiểu nón cái này đối đơn giản có thể nói là phi thường bội phục. Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, là có thể phát giác Lê Hùng xem nam tử ánh mắt không giống nhau. Không hổ là vận thành nhất nổi danh tướng sĩ, sức quan sát quả nhiên kinh người. Lê Hùng lần trước bị ứng thiên phủ trộm tới, nhưng là bởi vì khuyết thiếu mấu chốt chứng cứ, cho nên không bao lâu đã bị phóng ra. Hắn phái quá khứ hai cái thủ hạ liền không như vậy vận may, đều bị phán lưu đày, vinh thế không được hồi vận thành. Biết được Lê Hùng đã rời đi ứng thiên phủ, tô tiểu noãn liền phái tề mưu đi Lê Phủ an bài một hồi cho hay. Lần này... Thế nào cũng phải kêu trong nhà nàng gà bay chó sủa không thể. Chương 45 đánh vỡ. Lê Hùng mới từ ứng thiên phủ ra tới, một hồi về đến nhà, liền phát hiện trong nhà hạ nhân xem hắn ánh mắt đều không thích hợp. Tôn kính giữa, rõ ràng hỗn loạn một chút không nín được ý cười, sợ bị hắn phát hiện, những người đó cũng không dám cùng hắn đối diện. Không chỉ có là hạ nhân, còn có hắn hậu viện thê thiếp cũng đều là như thế. Lê Hùng đương nhiên có thể tưởng được đến này hết thề đều là bởi vì cái gì, còn không phải bởi vì ngày đó hắn bị mang đi thời điểm, làm cho như vậy nhiều người mặt, thả như vậy lao chút lại vang lại suối thí, lại nói tiếp cũng thật là tà môn. Hắn ngày đó vẫn chưa ăn cái gì đặc biệt đồ vật, có chợ bài khí đồ vật càng là một chút chưa thấm, không biết vì cái gì sẽ như vậy. Lê Hùng chỉ có thể đem này hết thảy quy tội chính mình ngày ấy quá khẩn trương, cho nên dạ dày xảy ra vấn đề, còn không đi làm việc. Tại đây chảy làm chi? Nhìn đến những cái đó ngầm có ý chào phúng ánh mắt, Lê Hùng liền ngăn không được chính mình đầy ngập tức giận, lạnh giọng giống lên một câu. Bị hắn như vậy một giống, những cái đó hạ nhân đều sợ hãi mà tan đi. Lê Hùng hùng hùng hổ hổ mà đi chính mình thư phòng nhìn đến hắn từ trong lâu chuộc ra tới Ngọc lang tâm tình cuối cùng hảo không ít. Ngọc lang trời sinh mặt trắng không dâu, môi hồng răng trắng, hắn lúc trước vừa thấy liền coi trọng, trong lén lút phế đi không ít công phu mới đem người lặng lẽ đưa tới chính mình trong phủ tới. Lê Lang, trong lén lút, Ngọc Lang vẫn luôn là như vậy gọi hắn. Ai, ta Tiểu Tâm Can Nhi. Lê Hùng một lòng đều sắp hóa. Lê Hùng Phu Nhân ở hậu viện đợi thật lâu, cũng không thấy Lê Hùng mặt. Nghe hạ nhân nói Lê Hùng ở phía trước thư phòng xử lý sự tình, nàng cũng không hảo cái gì, đành phải cưỡng bách chính mình tính hạ tâm chờ. Ngày này, Lê Hùng Phu Nhân tưởng cùng Lê Hùng nói sự tình. Rồi lại biết được người khác còn ở thư phòng Phái người cấp truyền tin Cũng không thấy hắn hồi phục Sợ náo nhiệt Lê Hùng Hắn phu nhân cũng không dám lại náo Đúng lúc này Nàng bỗng nhiên nghe được có người ở nàng cửa sổ gõ hai hạ Nàng theo bản năng đi qua đi Liền nhìn đến không chỉ là ai Ở cửa sổ thượng thả một tờ giấy Mặt trên viết một câu Lê Hùng cùng người ở thư phòng gặp lén Nhìn đến những lời này Lê Hùng phu nhân nhất thời liền cảm thấy máu nhắm thẳng đỉnh đầu phong đi. Nàng nguyên bản chính là cái tâm nhãn so châm trọc con nhỏ, biết được chính mình phu quân ở trong phủ cùng người gặp lén, này không phải hướng nàng chính mình trên mặt dâm sao. Lê phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, chạy nhanh đỡ ghế dựa bắt tay trước ngồi xuống, hơi chút bình phục một chút tâm thần. Cẩn thận hồi tưởng lên, Lê Hùng xác thật luôn thích ở thư phòng đợi, đều không muốn hướng nàng này hậu viện tới. Không chỉ có không tới nàng nơi này, ngay cả hậu viện những cái đó phu nhân nơi đó, Lê Hùng cũng không thường đi. Trách không được đâu, nguyên lai là lại có tân thân mật. Nếu là làm nàng biết là cái nào tiểu yêu tinh, thế nào cũng phải lột người nọ ra không thể. Lê phu nhân ngồi ở ghế trên suy tư trong chốc lát, cuối cùng quyết định việc này cần thiết muốn nháo đại. Lê Hùng đều dám không màng phu thê tình cảm, vậy đừng trách nàng không khách khí. Lập tức, Lê Phu Nhân liền đi cách vách gọi tới chính mình huynh trưởng. Bọn họ đều ở tại đông thủy hẻm, ngày thường lui tới đều thực phương tiện. Nghe mội mội nói lúc này, Lê Phu Nhân huynh trưởng nhất thời nổi trận lôi đình. Huynh mội hai người tính toán, cảm thấy không nên rút dây động rừng, liền trước kiềm chế. Qua hai ngày, lại gặp phải Lê Mùng Đái ở thư phòng không ra, còn không cho người tới gần. Lê Phu Nhân phái cái sẽ võ công gã sai vặt đi nghe xong một lát góc tường kia gã sai vật trở về, sắc mặt khó coi mà đối nàng gật gật đầu. Phu nhân, lao ra đúng là bên trong. Lê Phu Nhân nặng nghề mà hít sâu rất nhiều lần, mới rốt cuộc miễn cưỡng bình phục hạ tâm thần. Theo sau, nàng liền cùng huynh trưởng một đạo, mang theo một đống lớn gia đình nha hoàn hùng hổ mà xông vào thư phòng. Cửa thư phòng bị nàng huynh trưởng một chân đá văng, bên trong tình cảnh không hề ngăn cản mà bại lộ ở mọi người mí mắt phía dưới. Lê Phu Nhân ý tưởng là. Nếu Lê Hùng dám như vậy hạ nàng mặt, ở trong phủ đều dám làm dơ bẩn sự, kia nàng cũng không cần thiết cho hắn lưu mặt mũi. Thế nào cũng phải cho hắn biết mặt mũi mất hết là cái gì tư vị, về sau hắn làm việc mới có thể có điều cố kỵ. Dù sao nhà nàng cũng là có uy tín danh dự phú thương, nếu không phải dựa vào nàng nhà mẹ để trợ lực, Lê Hùng căn bản sẽ không có hôm nay, cho nên Lê Phu Nhân mới có cùng hắn xé rách mặt tự tin. Nhưng trong phòng tình hình, lại là làm tất cả mọi người không nghĩ tới. A, lê phu nhân đột nhiên thấy như vậy một màn, trực tiếp chịu không nổi kích thích, hôn mê bất tỉnh. nàng huynh trưởng chạy nhanh tiếp được nàng thân mình, làm nha hoàn đi kêu phủ y đi lại đây cho nàng xem bệnh. lê hùng nơi nào còn lo lắng sung sướng, chạy nhanh bước ra mặc tốt quần áo. toàn bộ lê phủ trên dưới, nháy mắt loạn thành một nồi cháo. chờ lê phu nhân tỉnh lại, đầu một sự kiện chính là kêu gào hòa ly. Dám ở ta mí mắt phía dưới làm loại sự tình này, vẫn là cùng một người nam nhân, lao nương không cùng người qua. Lê Hùng, ngươi có ghê tẩm hay không ngươi? Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Sớm biết rằng ngươi có này đam mê, ta tuyệt không sẽ đồng ý ta muội muội gả cho ngươi. Lê Phu Nhân huynh trưởng lớn lên cao lớn thô kịch nhìn liền rất hù người. Lê Hùng còn cần Lê Phu Nhân nhà mẹ để trợ lực, nơi nào bỏ được liền như vậy cùng nàng hoa ly. Hơn nữa nếu là chuyện này truyền ra đi, hắn về sau ở vận thành còn như thế nào dừng chân. Phu nhân hỷ nộ, ta chính là nhất thời mỡ heo trẻ tâm, về sau không bao giờ biết, sẽ không như vậy nữa. Lê Hùng ôn tồn mà hống. Ngươi nói được dễ nghe, lần này cần không phải làm ta phát hiện, còn không biết ngươi muốn cùng cái kia thị đồng pha trộn tới khi nào, ngươi là tính toán giấu ta cả đời sau. Hắn phu nhân lần này là khó thở, sao có thể làm hắn dễ dàng như vậy hứng hảo. Phu nhân, ta không phải ý tứ này, ngươi nghe ta giải thích à, ta chính là nhất thời đồ cái mới mẻ, về sau quyết định sẽ không. Ta phi. Tưởng tượng đến vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, Lê Phu nhân liền cảm thấy một trận ghê tởm, nàng đối với nàng ca nói, ca, ta bất quá, ngươi dẫn ta về nhà đi. Hảo, chúng ta không hiếm lạ hắn này dơ địa phương, hồi chính chúng ta ra đi. Phu nhân, đại cứu ca, đừng đi a các ngươi, các ngươi nghe ta nói. Mặc kệ Lê Hùng ở sau người như thế nào kêu gọi, Hán Phu Úi Nhân đều quyết tâm phải đi. Lê Gia Huynh trưởng đỡ chính mình muội muội, mang lên thường dùng đồ vật, còn có của hồi môn nha hoàn, trực tiếp về nhà mẹ để trụ đi. Lần này sự tình, không biết sao lại thế này, đột nhiên ở vận trong thành truyền lên. Các người nghe nói sao? Lê Phú Thương ở Phú Thương cùng gã sai vặt pha trộn, kết quả bị Hán Phu Úi Nhân đánh vỡ. Hán Phu Úi Nhân tức giận đến trực tiếp về nhà mẹ để, không cùng Hán qua thiệt hay giả? Sao có thể sẽ có chuyện như vậy nhi? Đương nhiên là thật sự, hiện tại hắn phu nhân đang ở nhà mẹ đẻ ở đâu? Ta có cái bà con xa thân thích ở Lê Hùng trong phủ làm sống, ngày đó hắn là tận mắt nhìn thấy, kia trường hợp, thật kêu một cái náo nhiệt. Ngươi mau triển khai nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vận thành thật nhiều ra trà lâu, đều có người tại đàm luận chuyện này, thật giống như có người cố tình tuyên truyền đi ra ngoài giống nhau. Lê Hùng vốn là bởi vì phu nhân về nhà mẹ để sự tình suốt ruột thượng hỏa, lúc này nghe nói chính mình rèm pha bị chuyển khắp, càng là tức giận đến huyết khí dâng lên, đường trường ngất đi. Chương 46 đi trước ỷ Bích Cát. Chuyện này, âm thầm đương nhiên không thể thiếu tô tiểu noan quạt gió thêm tuổi. Bất quá nàng nhưng không buộc Lê Hùng cùng kia Ngọc Lang pha trộn, chỉ là đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài mà thôi. Nếu là Lê Hùng không có làm, nàng nói cũng sẽ không có người tin. Cho nên nói đến cùng, vẫn là Lê Hùng hành vi không hợp gây ra thai họa Đến cuối cùng, Lê Hùng phí thật lớn một phen sức lực, mới rốt cuộc tam thôi tứ thỉnh mà đem hắn phu nhân thỉnh về nhà. Bất quá lần này Lê Hùng có thể nói là nguyên khí đại thương, thanh danh bị hao tổn không nói, rất nhiều người đều nhân cơ hội cùng hắn đoạn tuyệt sinh ý lui tới, sợ chính mình thanh danh cũng bị hắn dính xú. Làm buôn bán, nhất chú ý chính là thanh danh. Nhưng cái đó người làm ăn sẽ lựa chọn rời xa Lê Hùng, cũng ở tỉnh Lý bên trong. Hôm nay, tô tiểu Loan che lấp dung mạo đi ỉ Bích Các. Từ ỉ Bích Các khai trương nàng còn một lần đều không có đi qua đâu, vừa lúc lần này có thời gian, qua đi nhìn xem. Lúc này ngày mới sắt hắc, ỉ Bích Các nơi chu kiểu phố đã điểm thượng đèn, ý nghĩa đại bộ phận cửa hàng đều đã khai trương Chu kiểu trên đường lui tới đều là nam tử, hơn nữa phần lớn là say khướt Mặt mày hồng hào nam nhân. Bọn họ đi ngang qua nhà ai sân lầu các, nhìn đến có xinh đẹp cô nương, liền nghĩ tới đi chiếm chiếm tiện nghi, cuối cùng lại chọn một cái lớn lên đẹp cùng nhau qua đêm. Tại đây con phố thượng, ý bích các có vẻ có điểm khác loại. Bất đồng với địa phương khác thanh sắc khuyển mã, an chơi đằng điếm, nơi này ngược lại lộ ra vài phần xuất trần. Nơi này xa hoa lãng phí là xa hoa lãng phí, nhưng cũng không giống địa phương khác như vậy dâm loạn. Rốt cuộc nơi này các cô nương đều không bán thân Chỉ là một mạc mà bồi khách nhân nói chuyện trời đất Cố tình chính là như vậy một cái Nhìn qua cùng chu tiểu phố không hợp nhau địa phương Lại hấp dẫn nhiều nhất nam nhân đi vào tiêu phí Càng la thần bí, bọn họ liền càng là muốn đi xem Hơn nữa làm nị chuyện đó nhi Tự nhiên tựa như làm điểm học đòi văn vẻ sự tình tới thử xem Tô tiểu loan tự nhiên không thể từ cửa chính đi vào Rốt cuộc một cái trang điểm bình thường nữ tử xuất hiện ở Chu Kiều Phố thật sự là quá dẫn người chú mục Nàng vong đến Chu Kiều Phố mặt sau cái kia trên đường so sánh Chu Kiều Phố náo nhiệt cùng đèn đốt sáng trưng, nơi này đen nhánh một mảnh, cơ hồ không có người trải qua. Một trước một sau, cơ hồ là hai cái thế giới. Tô Tiểu Nhoan gõ gõ ỉ bích các cửa sau. Tế mưu trước tiên chào hỏi qua, cho nên vừa nghe đến gõ cửa, người gác cổng liền đi ra. Hạ giọng cung kính hỏi, xin hỏi các hạ là, tô, tô tiểu nón nói, người gác cổng trong lòng sáng tỏ, lập tức nhường ra vị trí, làm nàng đi vào. Lúc sau, tô tiểu nón ở hậu viện một cái bố trí hoa lệ phòng tạm thời chờ, có người đi gọi tới ủy bích các tú bà. Đó là một vị vẫn còn phong vận trung niên nữ tử, dáng người lấy đà, nhất cử nhất động đều tràn ngập mỹ thái, tương thuộc gặp qua chủ tử. Nàng là tô tiểu Loan thân thủ bồi dưỡng ra tới người, tự nhiên nhận được tô tiểu Loan diện mạo. Đứng lên đi. Tô tiểu Loan nâng nâng tay. Tương thuộc lúc này mới đứng dậy, mặt mày tất nhiên là phong tình vạn trùng. Ý bích các bên ngoài thượng chủ tử là viên hạo, hán phụ trách đại phương hướng quyết sách, cụ thể kinh doanh thủ đoạn, còn phải xem tướng thủ Rốt cuộc viên hạo không có khả năng mỗi ngày đều đai ở Ý bích các. Gần nhất Ý bích các sinh ý như thế nào? Tô tiểu Loan cười hỏi. Tương thục khắp nơi nhìn nhìn, thấy nơi này không có người khác, lập tức giống cái tiểu hài tử dường như chạy tới tô tiểu noan bên người ngồi xuống. Nàng tuổi cùng tô tiểu noan không sai biệt lắm, tuy rằng trời sinh dài quá một trương hồ mị từ mặt, nhưng chân thật tâm tính kỳ thật thực đơn thuần ham chơi, cùng sở hạnh tính tình có điểm giống. Trước mặt ngoại nhân, nàng là ý bích các chủ tử, thời thời khắc khắc đều đến bưng điểm. Nhưng ở tô tiểu noan trước mặt, nàng liền không có gì yêu cầu che giấu dù sao nàng chính là tô tiểu noãn một tay mang theo tới người nàng cái gì tính tình tô tiểu noãn nhất rõ ràng bất quá sinh ý nhưng hảo những cái đó nam nhân vừa thấy đến chúng ta trong lâu cô nương một đám đều mê đến cùng cái gì dường như tương tục che miệng cười khẽ như là cái đơn thuần tiểu cô nương vẫn là người dễ dô đến hảo tô tiểu noãn khen nói nàng lời này cũng không phải là trường hợp lời nói mà là thiệt tình khích lệ tương tục không thể không nói Có người trời sinh liền có một loại nam nữ thông ăn thiên phú, chỉ là làm người xa xa mà xem một cái, xương cốt liền trước tô nửa bên. Ngay cả nàng nhìn đến tương thục, trong lòng cũng sẽ không tự chủ được mà dâng lên thương tiếc chi ý. Chủ tử khen ta liền không khách khí mà nhận lấy, chúng ta ủy bích các cô nương, cùng địa phương khác nhất không giống nhau chính là, chúng ta nơi này cô nương, không chỉ có thanh thanh bạch bạch, tài bạo song toàn, còn làm khó. Có đôi khi a Càng là treo này đó nam nhân, bọn họ liền càng là không bỏ xuống được. Không thể không nói, tương thuộc đối nam nhân lý giải còn rất thấu triệt. Nếu là những cái đó cô nương làm cho bọn họ dễ dàng phải đến, như vậy bọn họ khẳng định sẽ không quý trọng, thực mau liền sẽ bỏ như giày rách. ỉ bích các cô nương, tổng cộng có hai ba mươi vị, đều là có chính mình am hiểu lĩnh vực. Nếu là muốn vì này đó các cô nương chủ thân, đầu tiên phải dùng nhiều tiền. Dùng bạc đem các nàng phụng thành cùng tháng hoa khôi, mỗi tháng chỉ có hoa khôi mới có thể bị kim chủ chuột lại trong phủ. Chờ cô nương thành hoa khôi, giá trị con người lại muốn dâng lên một lần, vì các nàng chỗ thân phải tốn phí cũng không phải là một chút. Cô nương bị chuột thân hồi phụ thượng, thực mau sẽ có am hiểu cái này tài nghệ. Tân cô nương thế thân đi lên, như thế tuần hoàn, cho nên ỉ bích các kiếm bạc mới có thể nhiều như vậy. Ân. Nhớ lấy không cần cưỡng bách những cái đó cô nương, ngay từ đầu bồi dưỡng người được chọn thời điểm, liền chọn có chuộc thân tính toán. Tô Tiểu Luân nói, nếu có cô nương không hy vọng rời đi ỉ Bích Các, cũng hoàn toàn không hy vọng bị khách nhân mang về trong phủ, kia ỉ Bích Các liền sẽ hơi chút thao tác một chút, làm nàng vĩnh viễn thành không được hoa khôi. Đương nhiên, đại bộ phận cô nương đều rất muốn trở thành phú hào thiếp thất, hạ nửa đời vinh hoa phú quý, áo cơm mua yêu cái này tương thuộc rõ ràng thật sự bên cạnh những cái đó riêu quật bên trong không biết mỗi ngày có bao nhiêu phụ nữ nhà lành bị cưỡng bắt đâu chúng ta này không như vậy không làm kia hắc tâm can chuyện này tương thuộc nói tô tiểu Loan lại hỏi thêm mấy vấn đề tương thuộc nhất nhất đáp lại đẳng cấp không nhiều lắm hiểu biết đủ rồi tương thuộc mời nàng đi phía trước ỉ bích các nhìn một cái tô tiểu Loan vừa lúc cũng có chút tò mò ỉ bích các buôn bán thời điểm sẽ là như thế nào phồn hoa cảnh tượng Vì thế nàng liền cùng tương thục một đạo kèo vào hậu viện một gian sạch sẽ phong trống, sau đó trang điểm thành nha hoàn bộ dáng bưng khay, đi theo tương thuộc phía sau, đi phía trước. Mới từ hậu viện tiến vào ỉ Bích các bên trong, tô tiểu loan đã bị trước mắt tráng lệ huy hoàng cảnh tượng cấp kinh sợ. ỉ Bích các tổng cộng có ba tầng lâu, lâu một đại đường trung gian bãi đài cao, mặt trên có tre mặt xa mỹ nhân đang ở diễn tấu các loại nhạc cụ, nhẹ nhàng chậm chạp du dương. Lầu 2 lầu 3 phòng khách đều là trống rỗng, ở trên hành lang là có thể nhìn đến lầu một tình cảnh. Nơi nơi đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, tùy ý có thể thấy được nam nhân một bên uống rượu, một bên ôm lấy bên cạnh nữ nhân vui đùa ấm mỹ Ý bích các chính quy cô nương là không bán thân, nhưng còn có mặt khác không am hiểu tài nghệ, vưởng có dung mạo cô nương, có thể bồi khách nhân qua đêm. Chương 47 bóng dáng Chính quy cô nương phòng, đều ở lầu 2 lầu 3. Muốn giao nộp nhất định kim ngạch mới có thể tiến các nàng phòng, cách dèm châu thấy thượng một mặt. Nếu muốn cùng các nàng mặt đối mặt gặp mặt, hoặc là nói thượng lời nói, đều phải lại giao bạc. này đi bước một xuống dưới, ỉ bích các là có thể thu không ít tiền. Tương thục cố ý lui về phía sau hai bước, làm bộ ở khắp nơi xem, kỳ thật ở hạ giọng đắc ý mà cùng tô tiểu non nói, thế nào, rất náo nhiệt đi. Là rất náo nhiệt. Tô tiểu non nói. Nàng đây là lần đầu tới loại địa phương này, nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng. Bất quá nơi này so với mặt khác tần lâu sở quán, đã xem như khá hơn nhiều, ít nhất không có người sẽ ở người nhiều địa phương làm quá khác người hành động. Lâu một này đó phòng cho khách, có thể tùy thời mang lầu một cô nương đi vào nghỉ ngơi, lên lầu hai lầu ba, liền không được. Tương Tục nói, lầu một địa phương lớn nhất, mỗi cái phòng không gian cũng không lớn, chính là vì cách ra càng nhiều phòng cấp khách nhân cung cấp phương tiện. Lầu 2 lầu 3 trụ chính là chính quy cô nương, mỗi một cái đều có có thể so với nhà giàu tiểu thư khuê phòng, như vậy mới có thể để cao các nàng giá trị con người. Ta mang ngươi lên lầu. Tương thục nói, liền dẫn đầu dọc theo thang lầu lên lầu 2. Tô tiểu noán vội vàng đi theo nàng phía sau. Đi đến lầu 2 về sau, có thể rõ ràng cảm giác được, so lầu 1 thanh tĩnh không ít. Ở lầu 2 lui tới nam nhân. So lầu một nam nhân rút đi chút tình sát thái độ, nhưng thật ra nhiều vài phần phong nhã. Tới ủy bích các khách nhân, đều biết nơi này quy củ, cho nên sẽ không có người dám ở lầu 2 lầu 3, đối nơi này cô nương động tay động chân, nếu không liền sẽ bị đánh ra đi. Bị đánh sự tiểu, mất mặt sự đại, tự nhiên liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Nếu biết nơi này quy củ, còn lựa chọn tới lầu 2 lầu 3, tự nhiên là bởi vì bọn họ tưởng tìm kiếm. Căn bản là không phải cấp thấp kích thích, mà là càng sâu trình tự cảm thụ. Cho nên liền không có lầu một nam nhân như vậy nông cạn. Nơi này hương vị đều dễ người không ít. Tô Tiểu Nón nói. Tương thục che môi cười trộm, chủ tử, ngài vẫn là đầu một cái nói như vậy. Người khác đều cố tới nơi này hưởng thụ, nơi nào còn sẽ cố ý đi chú ý hương vị. Tô Tiểu Loan đi theo tương thục, ở lầu 2 lầu 3 đều đi dạo cái biến còn ở trong đó vài vị cô nương ngoài cửa phòng hơi làm dừng lại. Trong phòng quang so bên ngoài muốn sáng ngợi một ít, xuyên thấu qua hơi mỏng cửa sổ giấy, có thể mơ hồ nhìn đến trong lâu mỹ nhân, hoặc đánh đàn, hoặc vẽ tranh, nhất cử nhất động đều tràn ngập ưu nhã thông dong không biết chắc chắn cho rằng các nàng là tiểu thư khuê các. Trách không được đám kia nam nhân, đối với các nàng như vậy mê luyến, động một chút nguyện ý vì các nàng vùng tiền như rắc đâu. Tô tiểu Loan xem xong rồi chính mình muốn nhìn, mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, đang định trở về. Nàng cùng tương thuộc lựa chọn từ lầu một tương đối lẻo lánh địa phương hồi cửa sau. Kết quả, trải qua một gian cửa phòng thời điểm, không cẩn thận nghe được bên trong chuyển đến thanh âm. Tô tiểu Loan xem quen rồi hôm nay buổi tối hết thảy, nhưng thật ra đối này tập mãi thành thói quen, liền mặt đỏ đều chưa từng có, tương thuộc lại lập tức dừng bước chân. Làm sao vậy? Tô tiểu noãn dùng khẩu hình hỏi. Nơi này là lầu một, có như vậy thanh âm cũng không kỳ quái. Tương thục nghỉ chân nghe xong trong chốc lát, trên mặt biểu tình bỗng nhiên trầm xuống dưới, đồng dạng dùng khẩu hình hồi phục, có cái chính quy cô nương ở bên trong. Nàng nhất am hiểu phân biệt tiếng người, cho nên mặc kệ tô tiểu noãn dịch dung cùng không, nàng đều có thể thông qua thanh âm tới xác định tô tiểu noãn thân phận. Người dưới tình huống như vậy là tuyệt đối không có biện pháp phân ra tâm thần đi che giấu chính mình thanh âm. Cho nên nàng khẳng định không có nghe lầm, bên trong người, chính là chính quy cô nương Thanh Lam. Mới vừa rồi tương thuộc cùng Tô Tiểu Noãn đi lầu 2 lầu 3 thời điểm, sở hữu cô nương đều ở, chỉ có một vị am hiểu sướng khúc nhi Thanh Lam không ở, nói là hôm nay giọng nói không khỏe nghỉ tạm. Kết quả, lại là ở chỗ này, cùng người pha trộn. Tô Tiểu Noãn ánh mắt cũng nhíu lại. Chính quy cô nương cùng bình thường cô nương bất đồng chỗ, liền ở chỗ một cái thanh thanh bạch bạch. Kết quả tương thục không buộc các nàng tiếp khách, các nàng chính mình nhưng thật ra gấp không chờ nổi. Tô tiểu loan cùng tương thục đi bên cạnh một chỗ góc, hạ giọng nói, trước từ từ đi, chờ kết thúc, chúng ta lại đi chào Tổng không thể hiện tại đi vào, quái rời khách nhân hương thú, như vậy ủy bích các danh tiếng còn muốn hay không. Sự tình đều đã đã xảy ra, còn có thể làm sao bây giờ, chờ bái. Cũng may bên trong người không làm các nàng chờ lâu lắm liền kết thúc, phỏng chừng là bắt đầu thời gian tương đối sớm. Nghe đối thoại thanh, thanh lam còn tưởng cuốn lấy kia nam nhân, nhưng kia nam nhân lại thập phần vô tình, mặc xong quần áo đã muốn đi. Thanh lam ngăn không được, đành phải phóng hắn đi ra ngoài. Tô tiểu noan nguyên bản không để ở trong lòng, nhưng chờ đến kia nam nhân ra tới, nhìn đến hắn bóng dáng, tô tiểu Loan tổng cảm thấy rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Nàng phân phó tương thuộc chính mình xử lý chuyện này, sau đó chính mình liền lặng lẽ theo đi lên. Rời đi ủy bích các về sau, liền không hảo theo dõi, cho nên tô tiểu noan chỉ có thể nhanh hơn bước chân, trước tiên vòng tới cửa, làm bộ tử cấp bên cạnh cửa biên cái bàn thêm trà, trong lén lút trộm nhìn thoáng qua nam nhân kia mặt. Diện bạo thực tuấn lãng, nhưng lại không phải nàng gặp qua bất luận cái gì một người. Chờ người nọ rời đi ủy bích cắt. Tô Tiểu Loan trong đầu mới đột nhiên một cái giật mình, vang lên. Trách không được nàng chỉ cảm thấy bóng dáng quen mắt, chính diện lại rất xa lạ. Nam nhân kia, không phải lúc trước ở ngô quốc trong hoàng cung, cùng Nhu Phi yêu đương vụn trộm kia một cái sao. Không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên tới Ý Bích Cát, còn cùng chính quy cô nương đã xảy ra quan hệ. Không thể không nói, này nam nhân là thật sự có hống nữ nhân thủ đoạn. Nhớ kỹ hắn chính mặt, Tô Tiểu Ngoan liền trở về tìm tương thủ. Lúc này Tương Thục đã trở về hậu viện trong phòng, Thanh Lam quỷ gối nàng trước mặt, thân mình co rúng lại. Tô Tiểu loan không bại lộ chính mình thân phận, an tĩnh mà đứng ở Tương Thục phía sau, làm bộ chính mình là nha hoàn. Thanh Lam chỉ lo sợ hãi, nơi nào còn sẽ chú ý nha hoàn có phải hay không lạ mặt. Thanh Lam, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người liền như vậy gấp không chờ nổi. Nửa tháng liền chờ không được. Tương Thục hận sắc không thành thép hỏi kỳ thật nàng thực xem trọng thanh lam, nếu là không ra chuyện này, thanh lam tương lai khẳng định có thể gả cho người trong sạch, nửa đời sau đều bay lên chi đầu. Hơn nữa thanh lam trên cơ bản đã là tháng này điều động nội bộ hoa khôi, chỉ cần không ra sai lầm, nàng tháng này liền có thể cùng người rời đi ủy Bích cát. Nhưng không nghĩ tới, thanh lam cư nhiên hổ đồ đến tận đây, làm hạ loại sự tình này. Thanh lam quỳ trên mặt đất, khóc nước nở nói, tương cô cô, thanh lam biết chính mình sai rồi nhưng Thanh Lam đã tâm hệ với hắn, trừ bỏ hắn, Thanh Lam ai cũng không nghĩ cùng. trong lâu quy củ là sở hữu cô nương đều phải kêu tương thuộc vì tương cô cô. tuy rằng cái này sưng hâu nghe tới rất giống nấm hương, ngươi là đã quên y bích các quy củ. tương thuộc thanh âm chợt lạnh xuống dưới, y bích các cô nương phần lớn xuất thân bần hàn, xuất thân tốt hay lại sẽ lưu lạc phong trần. tương thuộc tìm tới này đó cô nương, cho các nàng ăn mặc, hảo sinh kiểu dưỡng. Còn phải người giáo các nàng học đồ vật, chẳng lẽ chính là vì làm các nàng không tuân thủ quy củ? Chương 48 kế hoạch Nếu là mỗi người đều cùng Thanh Lam giống nhau, tiêu ỷ Bích các quý củ vừa vỡ, về sau chính quy cô nương đều là ngoắc ngoắc ngón tay là có thể được đến, ai còn xem trọng các nàng, nguyện ý cho các nàng tiêu tiền. Như vậy ủy Bích các còn như thế nào khai đi xuống? Thanh Lam bị dọa đến quỷ sát ở đế, bà vai không ngừng run rẩy, tương cô cô. Thanh Lam biết Thanh Lam vi phạm các quý củ, Thanh Lam cũng là nhất thời hồ đồ, cầu tương cô cô xem ở Thanh Lam gì vãng kiếm lời không ít bạc phần thượng, tha thứ Thanh Lam lúc này đây đi. Ừ, ngươi kiếm lời không ít bạc, lúc trước ta bồi dưỡng ngươi hoa nhiều ít bạc, ngươi tính qua sao? Thanh Lam tức khắc nói không ra lời. Tô Tiểu noan ngầm cấp tương thuộc xử cái nhan sắc. Tương thuộc hiểu ý, lạnh lùng hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, kia khách nhân là cái gì thân phận? Các ngươi khi nào thông đồng ở bên nhau? Nếu là hắn chịu vì ngươi bỏ tiền, ta nơi này cũng không phải không thể thả người. Này đó cô nương bán mình khế đều ở nàng trong tay nắm chặt đâu, Nàng không thả người, ai cũng đừng nghĩ rời đi ủy biết cát, Tự mình rời đi, chính là trọng tội, đến lúc đó phải bị ứng thiên phủ bắt lại. Thanh Lam ánh mắt sáng lên, vội vàng đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ nói, hắn nói hắn là một người thương nhân ở Vận Thành cũng coi như là có uy tín danh dự, tên là Tường Đống. Còn nói nếu là ta nguyện ý cùng hắn, hắn nguyện ý dâng lên thiên kim. Tô Tiểu Noan chỉ cần vừa nghe, liền biết đây là hù người. Tường Đống người này, nàng nghe cũng chưa nghe qua, thuyết minh ở Vận Thành Phú Thương Trung, hẳn là bài không tiến lên 10. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, Tường Đống căn bản chính là cái dùng tên giả, thân phận tên đều là giả. A. Nam nhân ở hoan tràng lời nói ngươi cũng tin, thật là dại dột có thể. Tương Thục nhịn không được mắng. Thanh Lam sắc mặt trắng một cái trước mắt. Hắn nói ngươi giá trị thiên kim, nếu là ngươi không có thất thân cùng hắn, lại đem hắn treo lên một đoạn thời gian, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng ngươi lại xuẩn đến đã cùng hắn. Đến lúc đó hắn không muốn đào bạc, còn dùng chuyện này hiếp bức ngươi, ngươi nghĩ tới ngươi sẽ rơi vào cái gì kết cục sao? Tương Thục hỏi ngược lại. Thanh Lam tức khắc sửu sốt. Nàng thật đúng là không có nghĩ tới chuyện này. Nhưng sự tình tới rồi tình trạng này, đã thực rõ ràng. Nếu nàng không có thất thân, có lẽ nam nhân kia còn sẽ vì cho nàng chỗ thân, vung tiền như rác. Nhưng nàng đã thất thân, đến lúc đó nếu là chuộc thân giá cả quá cao, hắn không muốn lấy ra tới, liền có khả năng đem bọn họ chi gian sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Đến lúc đó, không chỉ có ủy bích các thanh danh muốn bị hao tổn, Nàng chính mình thật vất vả bác ra tới tên tuổi, cũng toàn không có. Tương cô cô, cầu ngài giúp giúp ta, ta hiện tại nên làm như thế nào? Thanh lam kinh hoàng thất thố mà quỷ trên mặt đất, đã hoàn toàn mất chương trí. Lúc trước nếu không phải tương thuộc chọn chúng nàng, nàng hiện tại không chừng lưu lạc đến cái gì hạ đảng pháo hoa liếu hẻm đi đâu. Sao có thể giống hiện tại, ăn ngon uống tốt cũng phụng, còn không cần cùng những cái đó nam nhân túi ở một khối. Nàng không nghĩ từ nay về sau trở thành nam nhân tùy ý mà vật, nàng hy vọng chính mình còn có thể có lựa chọn quyền lợi. Hiện tại biết sợ, mới vừa rồi sung sướng thời điểm, ngươi như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Cái gì tưởng đồng, nghe cũng chưa nghe qua, nói không chừng liền tên đều là lừa gạt ngươi, này ngươi cũng tin, ta trước kia thật là bạch xem chóng ngươi. Tương thục tức giận đến ngực không ngừng trên dưới phập hồng. Bị nàng đồ đập xuống mắng một hồi, nhưng là thanh lam hoàn toàn không dám phản bác. Nàng lúc này đã phát hiện, chính mình ở vào huyền nhai bên cạnh, nếu là lại không cầu cầu tương thục, chờ đợi nàng sẽ là cái gì kết cục, có thể nghĩ. Tương cô cô, Thanh Lam thật sự biết sai rồi, chỉ cần ngài có thể giúp ta vượt qua lúc này đây, về sau ngài làm ta làm cái gì đều nguyện ý. Thanh Lam khóc lóc nói. Tương thục rốt cuộc có chút mềm lòng, nàng nhìn về phía tô tiểu đoán, người sau nhẹ nhàng đối nàng gật đầu. Nàng nháy mắt liền biết nên làm như thế nào. Đứng lên đi, chuyện này cũng không phải không có cứu vãn đường sống, liền xem ngươi có chịu hay không. Tương Thục nói. Thương cô cô, ngài nói. Thanh Lam vội vàng nói. Tương Thục nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, có chút không đành lòng mà rời đi ánh mắt. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có một biện pháp, chính là làm ngươi không có biện pháp làm chính quy cô nương trực tiếp rời đi ủy Bích Cát. Ngươi nhất am hiểu sướng khúc nhi, nếu là không có cái này dựa vào, ngươi rời đi ủy Bích Cát. Cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì. Thanh Lam trong mắt mê mang khó hiểu. Nhưng một lát sau, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây. Thương cô cô, ngài y tứ là, muốn hủy hoại Thanh Lam giọng nói. Nàng cả người tức khắc như truy hầm băng. Nàng đời này nhất lấy làm tự hào không phải nàng dung mạo, mà là nàng tiếng nói. Nếu là, nếu là thật sự hủy hoại, ta cũng không ép ngươi, chính ngươi tuyển con đường đi thôi. Tương Tục nói. Nàng đã là phá lệ khai ân. Thanh Lam ánh mắt lỗ trống, ngơ ngác mà quỳ trên mặt đất thật lâu sau, mới ngẩng đầu nói, "Toàn bằng tường, cô cô phân phó. Nếu là không hủy hoại giọng nói, nàng vẫn là ỷ bích các chính quy cô nương, nam nhân kia có lẽ căn bản sẽ không hoa bạc vì nàng chỗ thân, thậm chí có khả năng đem bọn họ chi gian sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Đến lúc đó, vì giữ gìn ỷ bích các thanh danh, nàng cũng chỉ có thể trở thành hạ đẳng ký tử." So sánh tới nói, Nàng chạy nhanh tìm một cái cớ, ở ngay lúc này dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, từ đây không trộn lẫn những việc này mới là tốt nhất. Nếu là cái kia tưởng đống có tình, có lẽ sẽ nguyện ý mang nàng đi thôi. Chuyện tới hiện giờ, Thanh Lam trong lòng vẫn là đối tưởng đống ôm có một tia chờ mong. Vậy như vậy quyết định, còn có, ngươi cùng nam nhân kia rốt cuộc là như thế nào thông đồng ở bên nhau? Tương Thục hỏi, nàng luôn có loại dự cảm kia nam nhân ý đồ đến chỉ sợ không bình thường, có lẽ có mặt khác mục đích. Hắn mỗi lần tới ý biết các, đều phải điểm thanh lam tiếp khách. Vài lần lúc sau, chúng ta liền ám sinh tình tố, ước định ở tối nay thanh lam gò má ứng đỏ, giữ lại nói có chút khó có thể mở miệng. kia hắn có hay không hỏi người cái gì? Tương thục lại hỏi. Thanh lam vội vàng nói, vẫn chưa, trừ bỏ hỏi thăm ta thân thế bên ngoài, liền không lại đàm luận quá mặt khác. Tô tiểu non trong lòng sáng tỏ, Cái này tưởng đống hẳn là nghị thông suốt quá thanh lam, hỏi thăm ý bích các chi tiết. Chỉ là hắn bước đầu tiên là cùng thanh lam kéo gần quan hệ, vì phòng ngừa nàng hoài nghi, cho nên mới không có tùy tiện dò hỏi. Chỉ sợ lại quá một thời gian, hắn liền phải nhịn không được mở miệng hỏi. ân ngày mai lúc sau, ngươi sẽ không bao giờ nữa là ý bích các chính quy cô nương, đến lúc đó, ta sẽ tìm một tân nhân thay thế ngươi. Hoang tràng nam nhân nào có động thật cảm tình. Thanh Lam ngày mai lui, sẽ không có người sẽ thiệt tình để ý, chỉ cần mới tới người so nàng càng cường liền hảo. Thanh Lam túi đầu, nuốt xuống trong lòng chua sót, đúng vậy. Ngày thứ hai, ỉ bích các Thanh Lam cô nương liền lui, nghe nói là phát sốt cháy hỏng giọng nói, hiện tại Thanh em so trước kia thô ách không ít, từ đây không bao giờ có thể ca sướng. Có nhân tâm sinh tiếc hận, nhưng cũng chỉ là tiếc hận một chút mà thôi, bọn họ thực mo đã bị thế thân Thanh Lam tân nhân cấp hấp dẫn tầm mắt. Cùng lúc đó, Tô Tiểu loan chế định một cái xác nhận tưởng đống thân phận kế hoạch. Chương 49 hoàn toàn tương phản. Tô Tiểu loan trước tiên cùng tương thục nói, sau đó lại từ tương thục chuyển cáo cho Thanh Lam. Lam Thanh Lam không cần đem bị phát hiện sự tình nói ra đi, chỉ nói nàng ăn hỏng rồi đồ vật, lộng hỏng rồi giọng nói, tương cô cô lưu không giới nàng, muốn cho nàng làm hạ đẳng cô nương. Nếu tưởng đống có tình, có lẽ liền sẽ đưa ra đem nàng chuộc lại trong phủ. Nếu hắn vô tình hoặc là có mặt khác mục đích, hẳn là liền sẽ đem mất đi giá trị lợi dụng Thanh Lam, hoàn toàn vứt bỏ. Kết quả là hiển nhiên, Tưởng Đống sau lại lại xuất hiện một lần, nhưng là vô luận Thanh Lam như thế nào cầu xin hắn cho chính mình chỗ thân, hắn đều không muốn, mà là vẫn luôn ở tìm lý do qua loa lấy lệ qua đi. Liên tính là đối Thanh Lam không có chân tình, chỉ là ham nàng thân mình, Tưởng Đống cũng không nên cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Đủ để thuyết minh Hắn từ lúc bắt đầu, cũng chỉ là muốn lợi dụng thanh lam, ý bích các bị người theo dõi. Tô Tiểu non sắc mặt có chút phát trầm. Nàng thử thăm dò dùng tinh thần lực truy tung tường đống, nhưng người nọ khinh công thật sự quá hảo, hơn nữa hành sự cẩn thận, căn bản làm nàng không có biện pháp bắt giữ đến hắn hành tung, tự nhiên cũng liền không thể nào phán đoán thân phận của hắn là thật là giả. Chỉ là có một chút có thể khẳng định, tường đống là cái cực kỳ am hiểu lợi dụng nữ nhân nam nhân đều là thuộc hạ hành sự bất lực, giáo hạ vô phương. Tương thủ cái này mà nói, nàng sơ suất quá, nếu là nàng có thể trước tiên nhận thấy được chuyện này, cũng không đến mức tổn thất một người khó khăn bồi dưỡng lên chính quy cô nương, còn có cơ hội có thể làm thanh lam bộ ra tưởng đống thân phận. Nhưng ngày hôm qua nàng buộc thanh lam hủy hoại giọng nói, cũng đúng là bất đắc di cử chỉ, bằng không ai ngờ cái kia tưởng đống có thể hay không đánh đòn phủ đầu, đem hắn cùng thanh lam sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Đến lúc đó mới là thật sự hủy hoại Cùng ngươi không quan hệ Chỉ là lần này lúc sau Ngươi chọn lựa người không Ngăn muốn xem dung mạo nhân phẩm cùng thiên phú Còn muốn xem các nàng đầu góc Tô tiểu noan nói giỡn dường như nói Nàng không sợ chảo không được cái kia tưởng đống, Từ từ tới liền hảo Luôn có hắn lộ ra dấu vết một ngày Đúng vậy Về sau ta nhưng đến chọn thông minh cô nương Bằng không cũng qua không cho người bất lo Tương thục buồn bực mà nói tựa như cái tạc mau tiểu cô nương. Cuối cùng, tương thục chọn cái còn tính tuổi trẻ thương nhân, thừa dịp hắn say rượu, làm thanh lam đi hầu hạ hắn một đêm, còn làm thanh lam trang một lần xử nữ. Kia thương nhân thấy thanh lam lớn lên đẹp, lại là cái sạch sẽ cô nương, liền trực tiếp đem nàng chuộc lại đi. Đối với cái này kết cục, thanh lam vui vẻ tiếp nhận rồi. Chỉ cần không phải làm nàng đi làm hạ đẳng cô nương, nàng đều nguyện ý. Rốt cuộc giải quyết chuyện này. Tô tiểu nón liền trở về chính mình sân, hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen. Chờ có thời gian, nàng vẽ phúc tưởng đóng bức họa, bắt được đơn giản nơi đó, thỉnh hắn hỗ trợ tương xem. Ta nói tô lão bản, ta xem người chuẩn, nhưng là xem bức họa cũng không phải là ta lành nghề, này ngươi đến tìm những cái đó xem tướng mạo. Đơn giản cười nói, hắn liền xem như vậy một chương bức họa, lại có thể nhìn ra cái gì đâu. Ngươi liền tùy tiện nhìn xem có thể hay không nhìn ra hăn chức nghiệp hoặc là tính cách gì đó. Tô Tiểu Nôn nói, nàng cũng biết chính mình yêu cầu có chút khó xử người, nhưng trừ bỏ đơn giản, nàng thật sự không thể tưởng được mặt khác ai có thể giúp được nàng. Cho nên nàng liền nghĩ đến đơn giản nơi này thử thời vận, có thể biết được một ít về tưởng đóng tin tức tốt nhất, liền tính không kết quả, kia cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Đơn giản tiếp nhận bức họa, cẩn thận mà nhìn nhìn, đầu tiên là cảm thán một câu. Tô lão bản thủi hạ người tài ba không ít ta, có thể đem người bức họa họa đến như vậy rất giống, về sau có không thỉnh hắn cho ta họa một chương. Có thể. Cái kia người tài ba chính là nàng chính mình, họa một bức họa căn bản không gồm sự. Lúc sau, đơn giản nhéo bức họa, lan qua lộn lại mà nhìn một hồi lâu. Từ trên bức họa tới xem, người này hẳn là cái không màng danh lợi, khiếp sợ yếu đối người. Nhìn kỹ dưới, hắn diện mạo đoan chính. Giữa mày lại ngậm vài phần đối bất luận cái gì sự tình đều không có năm chắc nhút nhát, hẳn là khi còn bé chịu quá đả kích gây ra. Tô Tiểu loan tức khắc kinh sợ. Này đó cùng nàng đối tưởng đống hiểu biết vừa lúc hoàn toàn tương phản. Nếu là có một chút không phù hợp, còn có thể nói là đơn giản chỉ xem bức họa, xem không quá chuẩn. Nhưng nếu là giống nhau cũng chưa phù hợp đâu. Nhưng ta cùng hắn tiếp xúc qua đi, cảm thấy hắn hẳn là cái rất có gia tâm, có lòng dạ can đảm cẩn trọng người. Tô Tiểu Loan nghi hoặc mà nói. Nếu là không có giã tâm, như thế nào cố ý tiếp cận Nhu Phi, lại cố ý tiếp cận ỉ Bích các thanh lam đâu. Hắn cũng không như là đơn thuần vì phát tiết dục vọng, mà là có mặt khác mục đích. Người như vậy, như thế nào đều không phải là khiếp sợ yếu đuối người đi. Đơn giản bị nghi ngờ cũng cũng không có sinh khí, ngược lại bắt đầu nở nụ cười, không có khả năng. Tuy nói ta người này xem bức họa chỉ có thể phân biệt cái đại khái, nhưng quyết không đến mức giống nhau đều không khớp. Nói xong, chính hắn ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía tô tiểu đoán. Hai người nhìn nhau một cái trước mắt, đồng thời ra tiếng, dịch dung. Đơn giản lại cầm lấy hắn bức họa, cẩn thận quan sát một lát, hẳn là dịch dung, bằng không không thể nào nói nổi. Là cùng ta giống nhau thuật dịch dung. Tô tiểu đoán hỏi. Đơn giản lắc lắc đầu, không. Là ra người mặt nạ, trừ bỏ cái này, mặt khác đều không thể. Tô tiểu Loan thuật dịch dung tương đối đơn giản mẫu lẹ, cho nên nhìn kỹ nàng tướng mạo, vẫn là có thể nhìn ra một ít nàng tính cách. Nhưng người nọ tính cách hoàn toàn cùng diện mạo tương phản, chỉ có ra người mặt nạ này một loại khả năng. Là ta tưởng cái loại này ra người mặt nạ sao? Tô tiểu noan sắc mặt có chút khó coi. Đơn giản gật gật đầu, đúng vậy, ra người mặt nạ chỉ có một loại cách làm. Cần thiết đến thừa dịp người chưa chết đấu, làm được mới rất thở. Hắn lời này nói xong, Tô Tiểu nón sắc mặt càng thêm tái nhợt, tiết hầu tức khắc này lên một trận tưởng phun dục vọng. Thật đúng là đủ biến thái. Cái này liền không cần xuống chút nữa đoán, tưởng đóng mặt là giả, thân phận phỏng trừng cũng là giả. Tuy rằng đã không có giải đến tưởng đóng càng nhiều tin tức, nhưng là ít nhất đã biết trên mặt hắn mang ra người mặt nạ. Hảo hảo nhân vi cái gì muốn mang ra người mặt nạ? còn không phải bởi vì mục đích không thuần. Lần này hắn mượn cơ hội thông đồng Thanh Lam, hẳn là muốn thu hoạch tỉ bích các tin tức. Nếu không có thành công, như vậy hắn về sau khẳng định còn sẽ có hậu chiêu, Tô Tiểu Loan chỉ cần lặng lặng chờ chính là. Lần này, đa tạ đơn tiên sinh. Tô Tiểu Loan cảm tạ nói. Cảm tạ cái gì, ta lại không giúp đỡ được gì. Đơn giản cười đến đơn thuần. Trước khi đi, Tô Tiểu Loan thực hiện hứa hẹn, cho hắn vẽ một bức họa. Đơn giản yêu thích không buông tay mà cầm kia bức họa, nhìn họa chung chính mình nửa ngày. Không nghĩ tới, như vậy tinh diệu họa, cư nhiên xuất tử tô lão bàn tay. Đơn giản kinh ngạc cảm thán liên tục, Hắn chưa bao giờ gặp qua loại này họa kỹ, cư nhiên có thể đem người dung mạo hoàn mỹ hoàng nguyên. Chỉ là không có việc gì thời điểm, hạt nắm lấy ra tới, không tính cái gì. Tô Tiểu noan khiêm tốn mà nói. Nàng lại cấp đơn giản đem mạch, xác nhận hắn thân mình còn ở chuyển biến tốt đẹp. Sau đó mới rời đi. Ở nàng rời đi đơn giản trong phủ không bao lâu, chữ tô cũng đi thăm hắn bằng hữu. Người đang xem cái gì? chương năm mươi hạ độc. Chữ tô vừa vào cửa, liền nhìn đến đơn giản ôm một trưng giấy, xem đến mùi ngon, không bỏ được bông. Lập tức liền nhìn không được mở miệng hỏi, đang xem cái gì đâu? Đơn giản vội vàng tiếp đón hắn, người lại đây nhìn xem sẽ biết. Nga! Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì? là ngươi xem đến như vậy mê mẩn. Chử tô cười đi qua đi, trong lòng có vài phần tò mò. Kỳ thật hắn nguyên bản là có chút không đệ bụng, nhưng nhìn đến kia phó sinh động như thật hoạ, tức khác liền cả kinh đứng ở tại chỗ. Này, đây là... Hắn xem qua vô số đại gia chi tác, phần lớn ý cảnh sâu xa, rất giống mà hình không giống. Nay vẫn là lần đầu nhìn đến, họa ra tới người, cùng chân nhân lớn lên không sai biệt lắm. Đơn giản giống hài đồng giống nhau đắc ý mà cười, lợi hại đi, ta vừa rồi nhìn đến thời điểm, cũng hoảng sợ đâu. Hắn tính tình đơn thuần, nhìn thấy hảo ngoạn sự tình liền rất tò mò. Này hoa, ngươi là từ chỗ nào được đến? Chữ tô chỉ vào hoa hỏi. Ngươi giới thiệu cho ta xem bệnh tô lão bản hoa. Đơn giản cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục túi đầu thưởng thức chính hắn hoa. Chữ tô hơi giật mình. Tô uyển nhi. Nữ nhân kia không chỉ có sẽ làm buôn bán, sẽ làm pha lê cùng xả phòng thơm, hiểu y lý thuật, cư nhiên còn sẽ như vậy thần kỳ hoa kỹ. Nàng rốt cuộc cái gì địa vị? Chử Tô đối nàng thật là càng ngày càng tò mò. Mấu chốt là, hắn tra quá rất nhiều lần, đều biểu hiện Tô Huyền Nhi không có gì chỗ đặc biệt, cố tình chính là như vậy một cái nhìn như bình thường người, làm được nhiều như vậy người bình thường làm không được sự tình. Thật đúng là thần bí. Nàng hôm nay tới cấp ngươi bắt mạch chử tô hỏi. Đơn giản nhìn hắn một cái, tức khác mặt mày hớn hở. Được rồi, muốn hỏi nàng lại đây tìm ta làm gì cứ việc nói thẳng, không cần như vậy quanh co lòng vòng. chử tô lắc đầu nở nụ cười. Hắn nhưng thật ra đã quên, không ai có thể ở đơn giản trước mặt Nguy Trang, người này đôi mắt thật sự quá mức độc ác. Ơn, ta là muốn hỏi một chút, nàng lại đây tìm ngươi làm cái gì? chử tô liền thoải mái hào phóng mà nói thẳng. Không có gì. Chính là lấy tới một chương họa, làm ta phân tích phân tích mặt trên người tính cách. Đơn giản nói. Quá kỹ càng tỉ mỉ, hắn chưa nói, dù sao cũng là người khác sự. Nga. Như vậy a Chữ tô thực thức thời mà không có hỏi nhiều, hắn biết, liền tính hắn hỏi, đơn giản khả năng cũng sẽ không nói. Gia hỏa này tuy rằng tâm tính đơn thuần, nhưng là làm người vẫn là tương đối có nguyên tắc. Đề cập đến người khác việc tư. Như thế nào hỏi hắn đều sẽ không nhiều lời. Ở đơn giản nơi này dừng lại trong chốc lát, lại hỏi hắn gần nhất tình huống, chữ tô mới rời đi. Qua hai ngày, tương thục cấp tô tiểu loan truyền tin nói, trong lén lút có người tiếp xúc nàng, tưởng bộ lấy nàng sau lưng chủ nhân tin tức, cùng ý bích các đạt thành hợp tác. Tương thục tạm thời đem hắn bám trụ, không có trực tiếp đáp lại. Lúc ấy nam nhân kia không có lộ mặt, nhưng là tương thục giỏi về phân rõ tiếng người, lập tức liền nghe xong ra tới. Hắn thanh âm cùng ngày ấy cùng Thanh Lam gặp lén nam nhân thanh âm nhất trí. Nói cách khác, nam nhân kia là tưởng đống. Hắn quả nhiên còn chưa hết hy vọng. Tô tiểu Loan ánh mắt thâm vài phần. Nguyên bản tưởng đống cùng nhu phi việc tư, nàng cũng không tưởng quản, nhưng nếu hắn dám đánh nàng ý bích các chủ ý, nàng liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô tiểu Loan làm mặc hương cấp tương thuộc truyền phong thư. Nếu là tương thuộc trực tiếp đầu nhập vào tưởng đống, tưởng đống khẳng định hiểu ý tồn hoài nghi. Cho nên cái này quá trình cần thiết đến từ từ tới, không thể quá vội vàng. Nàng làm tương thục trước ổn định tưởng đống, thử mục đích của hắn cùng thân phận. Tương thục nhất tam hiểu, chính là mị hoặc nhân tâm, ở chung một đoạn thời gian về sau, nói vậy có thể đào ra một ít hữu dụng tin tức tới. Nguyên bản kế hoạch đến là thực hảo, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Còn không đợi tương thục chậm rãi thu hoạch tưởng đống tín nhiệm, tưởng đống liền nhịn không được ra tay. Hắn đối tương thuộc hạ độc dược. Nếu là nàng không có kịp thời ăn vào giải dược, sẽ có xuyên tim thấu xương đau, sống không bằng chết. Tương thuộc đau đến chết đi sống lại, chật vật mà ngã xuống đất, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò. Tường đống liền lạnh lùng mà đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống mà nhìn, cuối cùng lưu lại một câu, "Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, quá hai ngày ta tới nghe ngươi hồi đáp." Hắn có tự tin, tương thuộc một cái nũng nịu nữ tử, khẳng định chịu không nổi độc dược cha tấn. Không dùng được hai ngày Nàng liền sẽ nói cho hắn, về ý bích các hết thể bí mật. Ở hắn đi rồi, tương thục lập tức mang lên mạc ly, trộm đi tô tiểu Loan sân. Nàng duy nhất nghĩ đến có thể cứu nàng người, cũng chỉ có tô tiểu đoán Chủ tử, chủ tử. Tương thục nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào sân, hộ vệ nhận ra nàng, vội vàng qua đi nâng. Tô tiểu Loan còn chưa ngủ hạ, nghe được động tĩnh lo lắng mà đi ra, phát sinh chuyện gì. Tường đống cho ta hạ độc. Tương thục hưu khí vô lực mà nói. Nàng tường nói được càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, nhưng đã không có sức lực. Khoang bụng như là có một con bàn tay to, ở tùy ý sẽ rách nàng nội tạng. Người mau tiến vào tô tiểu noán vội vàng đỡ nàng ở giường nệm ngồi hạ, theo sau đối hộ vệ nói, thỉnh lục công tử lại đây. Nàng cấp tương thục đổ chén nước, sau đó lặng lẽ hướng nàng trong cơ thể chuyển vận một ít linh lực, hơi chút giảm bất nàng cảm giác đau đớn. Thức mau. Sở hạnh liền cong hòm thuốc đổi tới Nhìn đến tương thuộc dung mạo trong nháy mắt Sở hạnh sửng sốt một cái trước mắt Trong mắt là rõ ràng kinh diễm Bất quá thực mau Hắn liền thu hồi tâm tư Chuyên tâm giúp nàng bắt mạch Thế nào Chờ sở hạnh đem xong mạch Tô tiểu noãn gấp không chờ nổi hỏi Sở hạnh nghiêm túc gật gật đầu May mắn nàng tới kịp thời Bằng không liền không hảo giải độc Trước ăn vào này viên thuốc viên Áp chế một chút đau đớn Hắn đem dược đưa tới tô tiểu Loan trước mặt, kết quả còn không đợi tô tiểu Loan tiếp nhận tới, đau đến sắp mất đi thần trí tương thuộc, liền tho lại gần, một ngụm đem dược nuốt đi xuống. Bởi vì động tác quá mãnh, nàng còn không cẩn thận cắn sở hạnh một ngụm, đau đến người sau nhẹ răng niết miệng. Ngươi chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạn. Sở hạnh nhịn không được nói, tương thuộc không sức lực mở to mắt, hơi thở mong manh mà nói, lao nương đều mau đau đã chết. Sở hạnh khoe miệng chịu chịu. Như vậy đẹp cô nương, nói chuyện cư nhiên như thế tục tàng. Tô Tiểu nón lo lắng mà chờ. Qua nửa khắc chung, có lẽ là dược vật có tác dụng, tương thục lúc này mới chậm rãi mở mắt. Ta khá hơn nhiều, không vừa rồi như vậy đâu. Tương thục sắc mặt vẫn là thực tái nhận, nhưng so với vừa rồi tới nói, nàng hiện tại trạng thái, đã xem như thực hảo. Vậy là tốt rồi, ngươi là nói, tưởng đống cho ngươi hạ độc dược. Như toàn khống chế ngươi. Tô tiểu nón đại khái đoán được. Tương thục hơi hơi gật đầu. Ân, hắn muốn biết ý bích các chân chính chủ tử là ai, còn tưởng tiếp quản ý bích các sinh ý. Nghĩ đến đảo rất mỹ. Đúng rồi chủ tử, ta hôm nay chúng độc ngã xuống thời điểm, phát hiện một việc. Chuyện gì? Tô tiểu nón hỏi. Tương thục cố sức mà ngồi dậy, tô tiểu nón vội vàng nâng dậy tới nàng. Sau đó liền nghe được nàng nhỏ giọng nói một câu nói. Tô tiểu Loan tức khắc sửng sốt, hỏi nàng, thật sự, thiên chân vạn sát. chương 51 tương kế tự kế, tô tiểu noan lâm vào trầm tư. Tương tục nói chính là, nàng ngã xuống thời điểm, phát giác tưởng đống xuyên dày có chút kỳ quái, tựa hồ dày bên trong lót đồ vật, hẳn là dùng cho tăng cao. Khi đó, nàng ngước nhìn tưởng đống, ánh sáng từ phía trên chiếu lại đây, nàng cảm giác tưởng đống bả vai cũng có chút cứng đờ, bao gồm phần eo cũng là, như là lót đồ vật. Nói như vậy, tưởng đống đôi thân phận ngụy trang, có thể nói là toàn phương vị, từ đầu đến chân. Tương thục còn nói một câu, nàng tổng cảm thấy tưởng đống thanh âm trước kia ở chỗ nào đó nghe qua, chỉ là như thế nào đều nhớ không nổi. Hẳn là chỉ là ngẫu nhiên nghe được quá một lần, cho nên ấn tượng mới không khắc sâu. Trước đừng nghĩ tưởng đống thân phận, người trước dưỡng hảo thân thể. Tô Tiểu Nôn nó nói, biết được chuyện này về sau, nàng đống nhiên phát giác chính mình giống như cười xem tưởng đống. Tưởng đống người này, muốn hẳn là không phải bạn. Bởi vì hương các cùng dược thiện phô kiếm bạc cũng rất nhiều, hơn nữa gần nhất thanh danh thức khởi nhưng tưởng đống cũng không có biểu hiện ra đối này hai cái sản nghiệp hứng thú. Hắn chỉ nhìn chầm chầm chuẩn ỉ Bích Các. Tô Tiểu Noan trong lòng có cái suy đoán. Có lẽ, tưởng đống mục đích là ỉ Bích Các tin tức. Hắn phát giác đến ỉ Bích Các có rất nhiều khách nhân là ngô quốc quyền quý, có đôi khi đi vào nơi này tiêu phí, sẽ có chút không lựa lời. Say rượu dưới sẽ nói ra rất nhiều bí mật. Tường đống sở dĩ đột nhiên đối ủy bích các hạ tay, hẳn là tưởng đem mấy tin tức này, toàn bộ vì hắn sở dụng đi. Như vậy xem ra, Tưởng đống thân phận, hẳn là không phải thương hộ đơn giản như vậy, hắn có lẽ sẽ cùng người của triều đình có liên hệ. Chỉ là không biết, hắn rốt cuộc là cái nào bẻ phái. Ân, ta biết. Tương thục mệnh mỏi nói xong, liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy rằng giải độc, Nhưng phía trước như vậy thâm nhập cốt tủy đau đớn, đối nàng cả người thường tổn vẫn là rất đại, đến hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Qua hai ngày, tương thuộc nên hồi ý biết cát Nàng đã giải độc sự tình, tạm thời không cần nói cho tường đóng, vừa lúc có thể nhân cơ hội này, thu hoạch tưởng đống tín nhiệm, nhìn xem có thể hay không được đến càng nhiều tin tức. Tới rồi chặng bạn, tưởng đóng quả như tới. Người suy xét đến thế nào? tường đóng nghị quang, trên cao nhìn xuống hỏi. Tương thục nằm ở giường nệm thượng, sắc mặt tái nhợt, môi không hề huyết sắc, cái chán che kín rậm rạp mồ hôi. Nhìn qua, chính là một bộ bị độc tính tra tấn đến không ra hình người bộ dáng. Nàng run rẩy môi, suy yếu mà nói, ngươi trước đem giải dược cho ta. Tường đống tử trong lòng ngực lấy ra một cái dược bình, ném cho nàng, nơi này dược, chỉ có thể áp chế ngươi trong cơ thể đầu, tạm thời giảm bớt đau đớn, nếu tưởng hoàn toàn giải đầu, ngươi tốt nhất ngoan ngoan phối hợp ta. Tương thục chật vật mà nhặt lên dược bình, run run xuống tay đảo ra một cái thuốc viên, không chút do dự hướng trong miệng một đường, tiết hầu trên dưới di động, nhìn qua như là dược vật nhập hầu. Kỳ thật nàng căn bản không ăn này dược, mà là dùng lòng bàn tay cấp kẹp lấy. Sau đó tay buông thời điểm, nhân cơ hội đem thuốc viên nhét vào cái đệm phía dưới. Rốt cuộc hiện tại nàng trong thân thể độc đã giải, ai biết ăn tưởng đống cấp mặt khác dược, có thể hay không đối thân thể có hại. Uống thuốc xong. Tương thục liền mệt mỏi rửa vào giường nệm duyên thượng, hô hấp thô hoãn. 15 phút liền sẽ có hiệu quả. Tưởng Đồng nói. Hắn nói xong, liền xoay người, đưa lưng về phía tương thục. Có lẽ là đối chính mình hạ dược rất có tự tin đi, cho nên hắn mới có thể không hề có hoài nghi. Tương thục độc kỹ thật đã giải. Ước chừng 15 phút sau, tương thục sắc mặt hảo không ít. Nàng lau đi cái chán mồ hôi lạnh, môi cũng khôi phục huyết sắc ỉ bích các chủ tử sau lưng là ai? Tường Đống đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tương Thục do dự một lát, môi giật giật nói, viên hạo. Đây là ỉ bích các khế đất mặt trên viết tên, nói không có sai. Viên hạo sau lưng người là. Cái này ta cũng không biết, một con là viên hạo tới cấp ta hạ mệnh lệ. Tương Thục nói. Tường Đống nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, thấy nàng không giống như là đang nói dối, liền tiếp tục hỏi ỉ bích các hay không ở thu thập quyền quý nhóm tin tức. Đúng vậy nếu tưởng đống đã biết, kia nàng liền không cần thiết phủ nhận. Hiện tại nắm giữ tin tức cỡ nào. Nhưng có trong hoàng thất người tin tức, tương thục lắc lắc đầu, những cái đó quyền cao trước trọng các quý nhân cả ngày vội thật sự, không thường tới ta nơi này, liền tính là tới, cũng sẽ có một trăm đề phòng, căn bản bộ không ra lời nói. Tưởng đống thật sâu mà hít một hơi. Tuy rằng có chút thất vọng, Nhưng nàng trả lời còn ở hắn dự kiến bên trong. Các ngươi đỉnh đầu có tin tức, cho ta một phần." Tưởng Đồng nói. Tương Thục gật gật đầu, "Hảo, bất quá ngươi muốn hơi chờ một chút." "Vì sao?" Tưởng Đồng nhíu mày. Mỗi ngày thu thập đến tin tức đều phải truyền lại cấp chủ tử, ta tổng không thể trộm đem những cái đó tin tức chặn lại xuống dưới, chỉ có thể trong lén lút sao chép một phần." Tương Thục cười khổ mà nói nói, "Nàng nói như vậy, Ngược lại làm tưởng đống đối nàng nhiều vài phần tín nhiệm. Ân, ba ngày sau ta tới lấy. Nói xong, tưởng đống liền rời đi. Tương thuộc hướng trên mặt đất phỉ nhổ, sinh long hoạt hổ mà nhảy xuống rừng nệm, đem phía trước hắn cấp kia viên thuốc viên trăng lên, đi tô tiểu noãn nơi đó, thỉnh sở hạnh hỗ trợ nhìn một cái. Sở hạnh lấy qua thuốc viên, đầu tiên là nghe nghe, sau đó khấu hạ tới một tiểu khối bột phấn, đặt ở đầu lươi nhóm nháp. Uy. Ngươi không sợ có độc à? Tương thục khẩn trương mà nói. Sở hạnh cười khẽ, ta từ nhỏ liền cùng độc vật làm bạn, liền tính là có độc, như vậy một chút cũng không làm gì được ta. Thân thể hắn đã sớm đối rất nhiều độc tính sinh ra sức chống cự. Nếu một ngũm lúc sau, sở hạnh kết luận nói, này xác thật không phải giải dược, chỉ có thể tạm thời áp chế đau đớn, bất quá này dược đối thân thể có chút hại, hơn nữa dùng đến lâu rồi, sẽ làm người đối loại này dược vật nghiện. Cho nên tốt nhất không cần ăn. Tương thuộc bĩu môi, cái này tưởng đống thật đúng là đủ tàn nhẫn. Ta phòng trừng mỗi một viên dược hẳn là có thể áp chế 7 ngày đau đớn, 7 ngày lúc sau, ngươi nhưng làm bộ độc phát thống khổ bộ dáng, cấp tưởng đống truyền tin, làm hắn càng thêm tín nhậm ngươi. Sở hành nói. Tương thuộc gật gật đầu, nhớ kỹ. Lúc sau nàng liền đem hôm nay phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho tô tiểu đoán. Ân vậy đem tư liệu gửi bản sao một phần cho hắn. Tô Tiểu Nôn nó nói, tương thuộc kinh ngạc, chủ tử, chúng ta phải cho hắn thật sự tin tức sao? Vẫn là giả tạo một phần. Tự nhiên phải cho thật sự, tưởng đống nếu tìm tới mua tới, đã nói lên hắn định là có bị mà đến, đối chúng ta trong tay có ai tin tức, hẳn là có vài phần hiểu biết, tùy tiện tạo giả, sẽ làm hắn khả nghi, như vậy ngươi phía trước sở chịu khổ đã có thể bổng phí. Tô Tiểu Nôn nó nói, Tương thục tán đồng gật gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Vì thế trở về về sau, tương thục liền tự mình giả tạo một phần tin tức. Chờ tường đống lại lần nữa lại đây thời điểm, nàng đem mấy tin tức này đều giao cho hắn. Tường đống tiếp nhận trang giấy, đại khái quét vài lần, hắn phái tới thử ý bích các người lơ đáng để lộ ra tin tức cũng ở mặt trên. Nay liền thuyết minh, trước mắt nữ nhân không có nói dối. chương 52 Lộ Châu tường đống bất động thanh sắc mà nhận lấy những cái đó tin tức, lại thử thăm dò nói, ngươi biết lửa gạt ta kết cục đi. Là, ta tự nhiên không dám lừa gạt đại nhân ngài, chỉ cầu đại nhân có thể đem ta trên người độc tính sớm ngày dài. Tương thục nu nhược đáng thương mà nói, nàng dung mạo vốn là vũ mị, lại xứng với cô ý làm được đáng thương thần sắc, cả người nhìn qua lại vô hại lại vô tội, thực dễ dàng làm người dâng lên lòng chịu mến. Này nhất chiêu ở đối mặt nam nhân thời điểm, Phá lệ hữu hiệu. Đáng tiếc, tưởng đống căn bản không phải giống nhau nam nhân. Thu hồi ngươi kia một bộ, đối ta vô dụ. Tưởng đống lạnh lùng mà nói. Tương thuộc lập tức khôi phục mặt vô biểu tình. Nàng thầm nghĩ, phía trước tưởng đống cùng thanh lam gặp lén, nàng còn tưởng rằng tưởng đống nhiều ít có chút cầm lòng không đầu đâu. Hiện tại xem ra, tưởng đống từ đầu tới đôi đều đối tình yêu việc không thế nào để bụng, sở dĩ cùng thanh lam ở một hối đều chỉ là vì lời nói khách sáo thôi, một tia tình ý dục vọng đều không chứa. Thật là cái kỳ quái nam nhân. Tường Đống rời đi sau, lại qua mấy ngày, vừa lúc tới rồi bảy ngày chi kỳ, tương thục tìm được rồi tưởng Đống lưu lại địa chỉ, để một phong thơ qua đi, nói là độc tính đột nhiên phát tác, đau đớn khó nhịp, cầu hắn ban giải dược. Đây là nàng dựa theo sở hạnh kiến nghị làm. Tường Đống cố ý không nói cho nàng, ăn vào giải dược lúc sau. Bảy ngày liền sẽ một lần nữa phát tác một lần, chính là tưởng tiến hành cuối cùng một lần thử, xem nàng có phải hay không thật sự chúng dược, hơn nữa dược tính còn không có cải bỏ. Thấy tương thục quả nhiên ở bảy ngày sau tới tìm hắn muốn giải dược, hơn nữa nhìn qua sắc mặt tái nhận, rõ ràng là đau đớn khó nhịp. Tường đóng rốt cuộc buông xuống cuối cùng một tầng cảnh giác. Tương thục bắt được tạm thời giải dược lúc sau, liền trở về y bích các. Nàng lười biếng mà dựa vào giường nệm thượng. Theo sau đem tưởng đống cấp thuốc viên nghiền nát vứt bỏ. Người này phòng bị chi tâm thật sự quá cường, muốn lấy được hắn tín nhiệm thật đúng là không dễ dàng, không chỉ có muốn chịu khổ, còn phải phối hợp hắn diễn kịch. Cũng may hiện tại rốt cuộc làm hắn tin tưởng chính mình, nàng phía trước ăn qua đau khổ xem như không có uổng phí. Tương thuộc đem bên này tình huống viết ở tin thượng, làm người trong lén lút trộm mang cho tô tiểu đoán. Nàng nghĩ thầm, tưởng đống khẳng định sẽ ở phụ cận an bài người giám thị nàng. Cho nên nàng tốt nhất không cần dễ dàng rời đi Ý Bích Các, cùng Tô Tiểu Loan tiếp xúc, miễn cho bại lộ Tô Tiểu Loan thân phận. Cho nên đành phải làm người thế nàng truyền tin. Tô Tiểu Loan trong tay cửa hàng càng ngày càng nhiều, ỉ Bích Các cùng Hương Các cùng với Dược Thiện Phô, đều đã xem như ở Ngô quốc vận thành đứng vững góp chân. Như vậy bước tiếp theo, chính là đêm này đó cửa hàng chạy đến mặt khác các lộ châu đi. Thế mưu tưởng lãnh nhiệm vụ này, nhưng là Tô Tiểu Loan không bỏ được làm hắn đi. Ngươi nếu là đi rồi, ta tại đây vận thành, lại mất đi một cái nhưng dùng người. Nàng cười nói. Tế Miu trong lòng dâng lên một trận bị tín nhiệm cảm kích, vội vàng nói, thuộc hạ toàn bằng chủ tử phân phó. Ngươi phái mấy cái có thể tin người, đi làm chuyện này là được. Tế Miu hơi có chút do dự, chính là, vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm. Rốt cuộc muốn đi địa phương khác làm buôn bán, cho dù có cái gì sai lầm, chỉ sợ cũng không kịp bổ cứu. không ngại. Người chỉ lo buông tay, để cho người khác tận tình đi làm chính là, càng là đối bọn họ bó tay bó chân, ngược lại càng bất lợi với bọn họ trưởng thành. Tô Tiểu Loan vẫn luôn đem chính mình thủ hạ đương bằng hưu đối đãi cho nên sẽ đem bọn họ phát triển, xem đến so làm buôn bán càng quan trọng. Hơn nữa có đôi khi, trên người lương meo tín nhiệm người, làm việc sẽ có một loại sứ mệnh cảm, cũng sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Thế Mưu Lĩnh hội nàng ý tứ, nặng nề mà lên tiếng. Đúng vậy. Lúc sau, Thế Mưu liền đi xuống an bài chuyện này. Ba cái cửa hàng khẳng định không thể đồng thời đi cùng cái lộ châu, như vậy khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi. Cho nên Thế Mưu phái tam đội bất đồng người, đi hướng bất đồng phương hướng lộ châu, lại còn có muốn ở bất đồng thời gian khai cửa hàng. Cứ như vậy, là có thể tránh cho này ba cái cửa hàng bị người liên hệ đến cùng nhau. Tô Tiểu loan trong khoảng thời gian này cũng không quên bồi dưỡng chính mình hải tử. Thần Nhi tính tình trầm ổn, đối y y thuật cùng võ công cảm thấy hứng thú, nàng có đôi khi sẽ chỉ điểm thần nhi tu luyện, thời gian còn lại, khiến cho thần nhi đi theo sở hành học y y thuật. Mà Cảnh Nhi tính cách tương đối khiêu thoát, đối làm buôn bán cảm thấy hứng thú, Tô Tiểu Loan liền an bài hài tử tự mình kinh doanh cửa hàng, cảm thụ trong đó loanh quanh lòng vòng. Đương nhiên, Tô Tiểu Loan cũng không bỏ qua làm Cảnh Nhi học tập võ công cùng y y thuật, rốt cuộc tương lai nếu là muốn làm thành một phen đại sự, Không thiếu được muốn gặp được rất nhiều nguy hiểm, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, là phi thường tất yếu. Hôm nay, Tô tiểu loan Chịu mời tham gia một hồi đánh giá sẽ, đồng dạng cũng là từ cửa hàng tổ chức. Chẳng qua lúc này đây cùng lần trước du hồ sẽ không giống nhau, không có như vậy nhiều vận thành quyền quý tới tham gia, sở hữu tới tham gia người, đều là cửa hàng thương hộ hoặc là chư vị hành đầu. Đánh giá sẽ trên cơ bản chính là mỗi cái hành, Đem chính mình hành bên trong tương đối xuất sắc thương phẩm lấy ra tới, làm đại gia giám định và thưởng thức một chút. Đây cũng là một cái mở rộng cơ hội. Đương nhiên, cần thiết đến thương phẩm xuất sắc mới có cơ hội tham dự, bằng không liền tính là cấp hành đầu tác lại nhiều tiền, cũng là vô dụng. Rốt cuộc không có hành đầu sẽ vì một chút cực nhỏ thiểu lợi, liền tại như vậy quan trọng sẽ thượng lừa gạt đại gia. Đây là cấp toàn bộ hành bôi đen. Tô Tiểu Ngoan làm pha lê hành hành đầu. Đồng thời cũng là pha lê duy nhất sinh sản thường, cho nên nàng muốn triển lãm, tự nhiên là nhà mình pha lê. Những người khác triển lãm xong đồ vật, đều sẽ hấp dẫn một đại sóng thương nhân đi nói sinh ý. Nhưng nàng triển lãm xong pha lê, lại không người hỏi thăm. Đương nhiên không phải bởi vì đại gia cảm thấy nàng pha lê không tốt, mà là tất cả mọi người biết, pha lê sinh ý là về trừ tô một người, ai dám cùng nhà giàu số một đoạt sinh ý. Mặt khác hành triển lãm thương phẩm phần lớn thực không tồi, trừ tô lại nói hạ vài nét bút sinh ý. Đánh giá sẽ kết thúc thời điểm, Trừ tô mời tô tiểu noan cùng đi dùng cơm trưa, tô tiểu Loan đáp ứng rồi. Hai người làm bạn đi tiểu lầu. Ăn cơm thời điểm, Trừ tô ở cùng nàng thương lượng, đem pha lê cùng xà phòng thơm mấy thứ này, bán được trong hoàng cung. Rốt cuộc trong cung người đều là mắt cao hơn đỉnh, hơn nữa phòng bị tâm rất mạnh, nếu muốn làm cho bọn họ tiếp thu này hai dạng đồ vật, Chỉ sợ phải tốn phí một ít công phu. Chuyện này cấp không được, bằng không hơi có sai lầm liền không xong. Tô tiểu non nói. Nếu là làm người hoài nghi bọn họ dụng tâm, kia bọn họ nhưng cho dù là phạm vào tội lớn. ân ngươi yên tâm, ta cũng đang có ý này, sẽ không biểu hiện đến quá cấp tiến. Trừ tô nói. Hắn nói chuyện này, là tưởng trinh đến tô tiểu non đồng ý. Nếu nàng đáp ứng, hắn liền đi đem tiêu hướng hoàng cung thương lộ mở ra. Nếu nàng sợ hãi bị liên lụy không đáp ứng, kia hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Vậy là tốt rồi, hiện tại pha lê cùng xà phòng thơm đã ở quyền quý giữa thực lưu hành, ta tin tưởng trong cung cũng sẽ có người đối chúng nó cảm thấy hứng thú. Tô tiểu nó nói, nàng đỗng nhiên nhớ tới một người, Nhu Phi nơi đó, có lẽ là cái đột phá khẩu. Nhu Phi cùng người yêu đương vụ trộm, bất chính hảo yêu cầu đơn hướng pha lê, làm cho nàng cùng tình nhân sớm một chút phát hiện có người lại đây chử tô con ngươi khẽ run, trong cung hậu phi, hẳn là sẽ thích này hai dạng đồ vật. chương 53 dịch chuột, tô tiểu noan không phát hiện chử tô mới vừa rồi khác thường, nàng vẫn luôn ở suy xét đem pha lê cùng xà bông bán tiến cung tính khả thi. Mặc kệ từ phương hướng nào đi lên tưởng, hẳn là đều sẽ không gặp được quá lớn trở ngại mới đúng. Rốt cuộc trong cung người khẳng định không thể chịu đựng chính mình dùng đồ vật so bên ngoài kém. Hơn nữa pha lê cùng xà đông nhìn qua cũng không có tính nguy hiểm, không giống mặt khác đồ vật như vậy, yêu cầu nghiêm khắc kiểm tra. Cuối cùng hai người gõ định rồi chuyện này, trừ tô kế hoạch quá hai ngày liền trộn hướng trong cung vận chuyển đồ vật, xem có hay không quý nhân có thể nhìn chúng. Hắn này đó chiêu số là hắn kiếm tiền căn bản, tự nhiên sẽ không dễ dàng nói cho tô tiểu đoán. Tô tiểu đoán cũng sẽ không hỏi nhiều. Trở về lúc sau, không hai ngày tô tiểu đoán liền chờ tới rồi tin tức. Chữ tô phái người truyền tin lại đây nói, đã đem đồ vật đưa vào trong cung, những cái đó quý nhân đều thực thích. Tô tiểu đoán nhẹ nhàng thở ra, có thể tạm thời không nhớ thương chuyện này. Nàng ngày thường vội đến chân không chạm đất, kinh doanh cửa hàng đủ loại sự tình đều yêu cầu trải qua nàng tay. Cũng may tề mưu phái đi người đã ở mặt khác lộ châu rừng bước cùng, đang ở xuống tay thành lập chi nhánh, có cái gì lấy không chuẩn địa phương, sẽ hồi âm cấp tô tiểu đoán làm nàng làm quyết đoán. Mỗi cách một đoạn thời gian, tô tiểu nón đều sẽ thu được một phong thơ, nàng liền đại khái đã biết mặt khác lộ châu tình huống, trước mắt xem ra hết thể thuận lợi. Hai ngày sau, Mạc Hương lại đưa tới một phong thơ. Tô tiểu Loan lúc ấy còn đang suy nghĩ, không phải trước hai ngày mới vừa đưa tới tin sao, như thế nào nhanh như vậy liền lại có một phong. Nàng tiếp nhận thư tín, nhìn đến bên trong nội dung, mới phát hiện, này tin là Bách Lý Cẩn viết cho nàng. Tin Trung nói. Hắn đã về tới Trường Thịnh Vương Triều, nguyên bản tính toán lập tức phản hồi ngô quốc, lại bị Trường Thịnh Hoàng đế phái mặt khác nhiệm vụ, một chốc đi không khai. Tô Tiểu Loan đã sớm dự đoán được, ngồi trên ngôi vị Hoàng đế lúc sau, người tâm là sẽ biến. Mặc kệ trước kia quan hệ có bao nhiêu thân cận, tới rồi loại tình trạng này, nên hoài nghi vẫn là khó tránh khỏi sẽ hoài nghi. Cố y cấp bách lý cần phái nhiệm vụ, hẳn là có phòng bị hắn, thử hắn dụ ý. Có lẽ cũng là vì thời thời khắc khắc giám thị Bách Lý Cẩn nhất cử nhất động, phòng người hắn có cái gì gây rối chi tâm. Tô Tiểu Loan đảo cảm thấy này không có gì, dù sao nàng chính mình ở Ngô Quốc cũng có thể đem sinh ý làm tốt. Bách Lý Cẩn ở trường Thịnh Vương Triều giúp nàng đánh hiểm hộ, làm nàng có thể tận tình làm buôn bán cũng khá tốt. Tin cuối cùng, Bách Lý Cẩn còn mịt mờ mà đề cập chính mình tương tư chi tình. Tô Tiểu Ngoan nhìn đến nơi này không cấm bật cười. Thời đại này người đều thực hàm súc, biểu đạt tình yêu cũng thích mông lung, hơi xấu hổ nói được quá lộ liễu. Nàng cảm thấy như vậy hành vi thực đáng yêu. Lặp lại nhìn hai lần, tô tiểu noán liền để bút viết hồi âm, làm bách lý cẩn yên tâm ở trường thịnh vương triều bên kia, nên làm gì làm gì, nàng nơi này hết thể đều hảo. Bọn nhỏ mỗi ngày đều có tiến bộ, sinh ý phương diện cũng không có quá lớn vấn đề. Nàng đem viết tốt phong thư tiến một cái ống trúc. Làm mặc hương tìm người đem tin tặng đi ra ngoài. Hôm nay, tô tiểu Loan đang ở trong nhà xem số sách, đồng nhiên nghe thuộc hạ người ta nói, có người ở dược thiện phô nháo sự. Nàng làm bên ngoài thượng lão bản, tự nhiên hẳn là qua đi một chuyến. Tô tiểu Loan lập tức ngồi xe ngựa đi dược thiện phô. Kết quả liền nhìn đến dược thiện cửa hàng bên ngoài vây quanh một vòng lại một vòng người, bị vây quanh ở ở giữa lao nhân nằm ngã xuống đất, một bên run rẩy một bên nôn mửa, nhìn qua nhưng dò người. Thiên, này không phải ngộ độc thức ăn đi. Ai biết ta, muốn thật là đồ vật bên trong thả đồ vật, kia đã có thể không xong. Này dược thiện Phu sinh ý tốt như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Ta hôm nay giữa trưa chính là ở chỗ này ăn cơm, nếu là thực sự có độc, đợi lát nữa ta sẽ không cũng muốn như vậy đi. Lão bản đâu, lão bản có phải hay không đến cho chúng ta một công đạo. Tô tiểu Loan xuyên qua ẩm ý đám người, vòng đến dược thiện Phu cửa. Phất phất tay ý bảo đại gia an tĩnh, đại gia trước bình tĩnh một chút, trước mắt chuyện quan trọng nhất, là điều tra do vị này, lão nhân ra rốt cuộc làm sao vậy, cũng vì hắn tiến hành trị liệu. Dư lại sự tình, chờ lát nữa lại nói, cửa hàng tiểu nhị đã làm người đi thỉnh đại phu. Đại phu vội vàng đổi tới, chạy nhanh vì cái kia nằm ngã xuống đất lão nhân bắt mạch. Lúc sau, hắn lại xem xét lão nhân đôi mắt, vừa lưỡi, Đại phu đột nhiên rời xa vị kia láo nhân dùng tay háo che lại miệng mũi, trầm giọng nói, hắn không phải ngộ độc thức ăn, là nhiễm dịch chuột. đại phu này một câu, như là một giọt nhiệt du lọt vào đống lửa, lập tức khiến cho đám người sôi trào lên. cái gì? cư nhiên là dịch chuột. chúng ta mau cách hắn xa một chút, bị nhiễm dịch chuột, đời này đều xong rồi. ta nhớ rõ trước kia thư thượng liền có ghi lại quá dịch chuột, một khi bùng nổ, mãn thành người đều phải tao hương. phía trước còn vây ở một chỗ xem náo nhiệt người. Xôi nổi tứ tán mở ra. Tô Tiểu Noan biết được tình thế nghiêm trọng, chạy nhanh đăng báo ứng thiên phủ, làm bên kia làm ra ứng đối. Ứng thiên phủ lập tức phái người giữ nghiêm cửa thành, đồng thời ở trong thành tiến hành nghiêm mật điều tra. Một khi phát hiện có hư hư thực thực dịch chuột bệnh trạng ba tánh, liền lập tức mang đi, tạm thời cách ly kiểm tra. Chờ kiểm tra xong, xác nhận là dịch chuột, lại đem người bệnh tập trung ở bên nhau. Không phải dịch chuột ba tánh, tắc sẽ bị thả lại ra. Chuyện này nháo đến toàn bộ vận thành đều ồ nào huyên náo, ứng thiên phủ phủ doán không dám giấu giếm, vội vàng đăng báo nô quốc quốc quân. Quốc quân nghe nói việc này, đầu tiên là khiếp sợ, sau là sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ mỗi người đều biết ôn dịch khủng bố chỗ. Nô quốc hoàng đế lập tức hạ lệnh, lập tức ngăn cản thái y, y ở đối người bệnh tiến hành trị liệu, đồng thời cũng muốn ngăn chặn lại có người bị lây bệnh thượng dịch chuột, các gia các hộ đều phải cẩn thận, không thể tùy ý đụng vào xúc vật thi thể. Các ba tánh nhân tâm hoàng sợ, có người bị mang đi, trong nhà những người khác khóc thiên thường địa, Người trong nhà đều khỏe mạnh, thay mọi người nhất chờ đợi sự tình. Cũng may lúc này, đại gia đã phát hiện phòng ngừa dịch chuột lan tràn biện pháp, đều bắt đầu chú ý nổi lên cá nhân vệ sinh, so với vài thập niên trước cái gì cũng đều không hiểu muốn khá hơn nhiều. Tô Tiểu Loan tự nhiên cũng muốn làm điểm cái gì, nàng làm người đem xà bông cắt thành tiểu khối, miễn phí phân phát cho các bá tánh sử dụng. Không phải nàng keo kiệt, mà là xà đông xưởng nhân thủ hữu hạ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản làm không ra đại lượng xà phòng thơm tới, vì làm càng nhiều người dùng tới, nàng chỉ có thể làm người đem xà phòng thơm tá ra. Có ba tánh được đến xà phòng thơm về sau, không bỏ được dùng, tưởng chờ thêm này trận, lấy xà phòng thơm đi bán tiền. Có người còn lại là cảm thấy, tô tiểu noán làm giàu bất nhân, rõ ràng như vậy có tiền, vì cái gì không nhiều lắm lấy điểm ra tới. Mỗi người chỉ phát như vậy một tiểu khối, đủ dùng bao lâu. Tô tiểu Loan chỉ đương không biết những người này cách làm. Vĩnh viễn đều sẽ có người tham lam nàng không có khả năng bởi vì này đó không đáng người từ bỏ những cái đó đáng giá cứu người. Qua mấy ngày, tuy rằng đem được dịch chuột người tập trung cách ly, còn là có người một lần nữa nhiễm dịch chuột. Ứng thiên phủ phái người cẩn thận bài tra, mới tìm được ngọn nguồn. Nguyên lai like là một ngụm giếng nước giếng bị ô nhiễm. Sở hữu tiếp xúc quá nước giếng ba cánh, đều nhiễm bệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vận thành càng thêm nhân tâm hoảng sợ. Trước năm tư lại thấy tưởng đóng. Những cái đó tiếp xúc quá nước giếng người, ngay từ đầu không có xuất hiện đặc thù bệnh trạng, cho nên cũng không biết chính mình đã được dịch chuột, bọn họ sinh hoạt như thường, tự nhiên sẽ cùng người nhà hoặc là bằng hữu có tân tiếp xúc. Cứ như vậy, dịch chuột đã bị truyền đến căng quảng. Trời nay khẩu nước giếng bị phát hiện thời điểm. Hết thể đều chậm. Ngắn ngủn mấy ngày, toàn bộ vận thành cảm nhiễm dịch chuột người đã mau đến trăm người. Sở hữu được dịch chuột người, đều bị ngăn cách bởi chùa hộ quốc dưới chân núi. Từ xưa đến nay liền không có có thể trị liệu dịch chuột biện pháp, cho nên các ba tánh chỉ có thể khẩn cầu. Trời cao mở mắt, cứu vất chúng sinh. Các thai y cả ngày bận bận rộn rộn, một bên trợ giúp người bệnh giảm bất thống khổ, một bên còn muốn nghiên cứu giải pháp. Vội đến liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có Tuy rằng không có có thể trị liệu dịch chuột phương pháp Nhưng tốt xấu muốn nghiên cứu ra tới Như thế nào bám chủ cái này bệnh Làm người bệnh bị chết không nhanh như vậy đi Các ngươi tính cái gì thái ý a, à Liên điểm này bệnh đều trị không hết Một cái sắc mặt khô vàng cụ bà quát Nàng nhi tử nhiễm dịch chuột Lúc này đang bị ngăn cách bởi chùa hộ quốc dưới chân núi Nàng làm thân thuộc là không thể quá khứ cho nên vị này cụ bà cũng chỉ có thể cách hàng rào, mang những cái đó bận bận rộn rộn thái y điề. Thái y thì kéo mỏi mệt thân mình bận rộn. Nghe được lời như vậy, nói không trái tim băng giá là giả. Bọn họ vốn tưởng rằng, có lẽ sẽ có người hỗ trợ nói hai câu lời nói. Kết quả không nghĩ tới, những cái đó các bà cánh ở cái này cụ bà khai đầu lúc sau đều sôi nổi bắt đầu chỉ trích thái y Chính là a, các ngươi có phải hay không không có tận tâm trị liệu a? như thế nào đến bây giờ đều không có biện pháp giải quyết. Khẳng định là như thế này, nếu là trong cung quý nhân sinh bệnh, bọn họ không chừng nhiều để bụng đâu chúng ta này đó chấn đất, mệnh tiện, đã chết liền đã chết. Này đó tao trời phạt lang băm, ông trời như thế nào liền không cho bọn họ đến dịch chuột đâu, vì cái gì cố tình là ta cái kia số khổ nhi tử. Vài vị thái y ghi mấy ngày liền buôn ba, thân thể tinh thần đều đã hao tổn tới rồi cực hạn Lúc này nghe được bọn họ những lời này, càng là tức giận đến một hơi thượng không tới, Đường Trường ngất đi. Chùa hộ quốc dưới chân núi lại là một mảnh rối loạn. Tô Tiểu Loan xa xa mà thấy được bên này tình huống, cô ý cấp các thái y khi chuẩn bị bổ dưỡng dược thiện, đều là miễn phí cung cấp. Các thái y đều muốn nghiên cứu giải dược, đương nhiên phải hảo hảo bổ sung dinh dưỡng, bình thường thuốc bổ dược hiệu quá mạnh, hơn nữa hương vị cũng không tốt, không bằng nàng dược thiện, dược tính ôn hòa, Hương vị cũng thật tốt. Chủ tử, những người đó như thế nào như vậy a? Nếu không phải những cái đó thái ý ý giúp bọn hắn hải tử điếu mệnh, bọn họ hài tử chỉ sợ đã sớm đã chết đi. Mạc hương tức giận bất bình mà nói. Nàng chưa thấy qua quá nhiều thế gian ấm lạnh, là thiệt tình không hiểu này nhóm người ý tưởng. Tô tiểu nó nhìn, nhẹ nhàng bâng cơ mà cười cười, thế gian này người, không đều là như thế. Nhân tính nguyên bản chính là ác liệt. Chỉ là có người có thể ép tới trụ trong lòng giã thú, hành sự bằng thẳng, quang minh lỗi lạc. Nhưng là có người lại tùy ý ác ý dưới đáy lòng nhất tâm vũ địa phương, tùy ý sinh trưởng. người như vậy sẽ không càng sống càng minh bạch, mà là sẽ càng sống càng ác độc. Tô Tiểu Noan từ hệ thống nơi đó biết được, dịch chuột so với chức trưởng thịnh vương triều lần đó ôn dịch còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nếu muốn cứu trị những người này nói, đến phối trí tương đối cao cấp linh thủy mới được. Chính là tô tiểu noãn đỉnh đầu cũng không có như vậy nhiều linh dược. Gần nhất nàng vội vàng làm buôn bán kiếm tiền, nơi nào có công phu đi tìm linh vật. Bất quá nhưng thật ra có thể dùng đỉnh đầu dư lại cấp thấp linh thủy, tạm thời giúp những người này đỡ mệnh, tranh thủ càng nhiều tìm kiếm linh vật thời gian. Tuy rằng nàng không nghĩ cứu trị trong đó nào đó người, nhưng là rồi lại không thể không làm. Tổng không thể chỉ cứu một bộ phận người đi. Như vậy cũng qua dễ dàng khiến cho rối loạn tranh đấu. Tô Tiểu Loan phân phó người cấp thái y thì chuẩn bị dự thiện, lúc sau liền một mình đi núi rừng trung, tìm kiếm linh vật. Nàng liên tiếp đi mấy ngày, đều có điều thu hoạch, nhưng là muốn làm ra tới cũng đủ cứu trị như vậy nhiều người linh thủy, còn cần một bộ phận. Tương thuộc cấp Tô Tiểu Loan dùng phi cấp truyền một phong thơ, tin thượng nói tưởng đống lại ở mệnh lệnh nàng, cấp đoạt ỷ bích các tin tức. Tô Tiểu Loan làm tương thuộc cùng tưởng đống nói thật tin tức. Lúc sau... Nàng liền tiếp tục đi trên núi tìm kiếm linh vật đi. Trải qua nông trang mặt sau kia tòa sơn thời điểm, tô tiểu Loan ngẫu nhiên nghe được vài người đang thương lượng sự tình. Nàng không nghĩ làm người phát hiện thân phận của nàng, liền không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp lặng lẽ rời đi. Có thể đi đi ra ngoài một đoạn thời gian sau, nàng đột nhiên nhớ tới, vừa rồi người nọ thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc. Tô tiểu Loan đứng ở tại chỗ, hảo sinh hồi tưởng một phen, mơ hồ cảm thấy. Vừa rồi có cái nam tử nói chuyện thanh, cùng tưởng đống có điểm giống, đều là rất thấp trầm hồn hậu thanh âm. Vừa rồi nàng còn cùng tương thuộc truyền tin, nhắc tới tưởng đông tới. Xem ra tưởng đống rời đi ỉ Bích các lúc sau, liền tới rồi bên này trên núi, không biết ở mưu đổ bí mật chút cái gì. Tô Tiểu loan âm thầm hối hận, vội vàng dọc theo đường cũ phản hồi, muốn đi nghe một chút tưởng đống kế hoạch, chính là tưởng đống cùng mấy người kia đã không thấy tung tích. Tô Tiểu Loan ở bọn họ vừa rồi đã đứng địa phương khắp nơi tìm kiếm, vẫn là thật làm nàng phát hiện một tiểu đoàn sợi bông. Nay một tiểu đoàn sợi bông hẳn là tưởng đống dùng để lót vai bảng hoặc là vòng eo, chỉ là bởi vì thời gian vội vàng hoặc là mặt khác nguyên nhân, không cẩn thận rớt ra tới một đoàn. Xem ra cái này tưởng đống thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật, cho nên hành sự mới có thể như thế tiểu tâm cẩn thận. Tô Tiểu Loan còn nghe thấy được thực thanh đạm xà phòng thơm hương vị. Hẳn là mấy người kia gần nhất đều dùng quá nàng bên này sản xuất xà phòng thơm. Điểm này không có gì đặc biệt, nàng gần nhất phát ra đi xà phòng thơm không biết có bao nhiêu, không thể thông qua cái này phán đoán kia mấy người thân phận. Chỉ là nàng duy nhất không nghĩ ra chính là, tưởng đúng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đầu tiên là Ngô Quốc Hoàng Cung, sau lại là Y Bích Các, hiện tại là xuất hiện ở núi rừng. Này ba người chi gian, sẽ có cái gì liên hệ đâu? Tô Tiểu Loan chỉ có thể biên vào núi tìm linh vật, biên tự hỏi vấn đề này. Buổi tối trở về thời điểm, nàng đi ngang qua nông trang, dò hỏi một phen cửa đông, nhưng có nhìn đến bộ dạng khả nghi người. Vẫn chưa, hôm nay là chúng ta đưa hóa đi ra ngoài nhật tử, thủ vệ thập phần nghiêm ngặt. Cửa đông cung kính mà nói. Mặt sau núi rừng nhưng có người trông coi. Cửa đông lắc lắc đầu. Núi rừng thật sự quá lớn, phái người trông coi yêu cầu hao phí rất nhiều nhân lực. Không bằng chỉ chuyên tâm thủ nông trang, có người tới phạm cũng có thể kịp thời điều ra nhân thủ phong bị. Tô Tiểu loan hơi gật đầu, tỏ vẻ biết được. Có lẽ tưởng đống kia mấy người chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi đó đi, bọn họ vào núi thời điểm, hẳn là không trải qua nông trang, cho nên mới không bị người phát hiện. Nếu là cái dạng này lời nói, đã nói lên tưởng đống tạm thời hẳn là đối pha lê sưởng cùng xà bông sưởng không có hứng thú. Cũng không biết vì sao. Tô Tiểu Ngoan trong lòng luôn là có điểm không yên lòng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, có chỗ nào không quá thích hợp, nhưng lại thật sự không thể nói tới, đành phải thôi. Lại liên tục vào núi rất nhiều lần, Tô Tiểu Ngoan cuối cùng là thu thập tới rồi cũng đủ linh vật, làm hệ thống hỗ trợ làm ra linh thủy. chương 55 giả thần giả quỷ, chờ Tô Tiểu Ngoan làm ra cũng đủ linh thủy, vận thành dịch chuột sớm đã lan tràn mở ra. Mỗi ngày đều có rất nhiều người bị đưa đến chùa hộ quốc dưới chân núi cách ly khu. Không biết có phải hay không chùa hộ quốc thật sự có Phật quang bao phủ, tuy rằng đại gia cảm nhiễm trình độ có trọng có nhẹ, tình huống thân thể cũng các không giống nhau. Nhưng tương đối tốt tin tức là, trước mắt không có quá nhiều người qua đời. Cùng trước kia một bùng nổ dịch chuột, liền sẽ đại quy mô người chết bất đồng, lần này dịch chuột bạo phát vài ngày, tử vong nhân số xa xa thiếu với di vãng. Này đối với sở hưu bá tánh tới nói, đều là một cái tin tức tốt. Rốt cuộc người chết một nhiều, dịch chuột lan tràn tốc độ sẽ đại đại tăng lên. Không người nào biết, đây đều là tô tiểu noan công lao, nàng âm thầm ở này đó người ẩm thực, gia nhập cấp thấp linh thủy, giúp đại gia điếu mệnh. Chờ nàng làm tốt trung cấp linh thủy, cũng không có tùy tiện bỏ vào bọn họ ẩm thực giữa. Mà là trước lây dược thiện phô danh nghĩa miễn phí thi cháo. Sau đó nàng chính mình còn lại là hơi chút dịch dùng, một lần nữa làm nổi lên người cũ, giả thần giả quỷ. Tô tiểu non ăn mặc một thân đạo đồng siêm y rỉ, lên kiếm đứng ở giữa không trung. Nàng xuất hiện, thực mau liền hấp dẫn chùa hộ quốc rất nhiều người ánh mắt. Mau xem, đó là cái gì? Hình như là cá nhân. Bầu trời như thế nào sẽ có người? Không phải là trời cao hiển linh, muốn giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn đi. Người này lời nói vừa ra, rõ ràng khích lệ ở đây mọi người. Sở hữu cảm nhiễm dịch chuột người nguyên bản đều vẻ mặt xanh trắng, cho rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn đến trên bầu trời xuất hiện bóng người, bọn họ trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một tia hy vọng. Nếu có thể tồn tại, ai nguyện ý đi tìm chết ta? Khẳng định là trời cao hiển linh, phái tiên đồng lại đây, giúp chúng ta trị liệu. Tiên đồng hiển linh, cứu cứu chúng ta đi. Cầu xin ngài, ta còn không muốn chết ta. Chúa hộ quốc bên ngoài trên mặt đất, bên mông quỳ đầy đất người, đều ở dùng chính mình còn sót lại không nhiều lắm sức lực, hướng về phía trước thiên khẩn cầu sống sót cơ hội. Tô Tiểu Loan nhìn trước mắt một màn này, đồng nhiên cảm thấy có chút xúc động. Chúng sinh vật tướng, mặc kệ bọn họ đã từng là cái dạng gì người, tại đây một khắc, bọn họ theo đuổi đồ vật đều là giống nhau. Đó chính là, sống sót. Tô Tiểu Loan không nói chuyện. Dâm lên kiếm lập giữa không trung trung. Mặt trên tầm nhìn hảo, nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở chùa hộ quốc nhìn đến chữ tô. Chữ tô lúc này ở một cái tiểu viên tử, nhìn qua hẳn là ở cùng bên cạnh đại hoàng tử nói chuyện với nhau. Xem ra chữ tô cùng đại hoàng tử quan hệ, xa xoay nhìn qua muốn càng thêm thân mật một ít. Bất quá này cùng nàng không có gì quan hệ, chỉ cần không ngại ngại nàng làm việc là được. Tô tiểu loan phất phất tay, đem chính mình trong tay bình ngọc ném đi xuống. Mau tiếp được thần bình, ngàn vạn đừng nát. Mau mau mau. Đại gia toàn bộ đều hướng tới bình ngọc rơi xuống phương hướng chạy đi, sợ tiên nhân ban cho bình ngọc ngã trên mặt đất phá. Kết quả, không một người nhận được kia bình ngọc. Nhưng kia cái trai cũng cũng không có thoái, mà là khinh phiêu phiêu lại vững chắc mà, dừng ở thi cháo lều bên cạnh một trương bàn chống tử thượng. Nhiễm dịch chuột người bệnh sôi nổi hướng tới kêu bình ngọc đi đến. Phụ trách duy trì trật tự binh sĩ chạy nhanh đem cái bản kia vây quanh lên, sợ chờ lát nữa loạn lên, bình ngọc bị người đánh vỡ. Mau đi thỉnh đại hoàng tử. Đúng vậy. Đội trưởng phân phó vài tên binh sĩ, nhanh chóng đi bên cạnh biệt viện, gọi tới đại hoàng tử. Đại hoàng tử cùng chữ tô vừa rồi ở mưu đồ bí mật sự tình, cũng không có chú ý tới bên ngoài tình huống, lúc này nghe nói dị sự, vội vàng đuổi lại đây. Bất quá chờ bọn họ lại đây, tô tiểu nón đã rời đi. Phát sinh chuyện gì? Đại hoàng tử Ngô ninh hạo nôn nóng hỏi. Phụ hoàng đem nhiệm vụ này giao cho hắn, hắn biết rõ là cái phỏng tay khoai lang, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp được. Đến lúc đó hắn có thể hay không không chế tốt dịch chuột là một chuyện, nhưng nếu là cự cái này thánh chỉ, khẳng định sẽ chọc đến phụ hoàng bất mãn, vậy tương đương đem chính mình bài trừ ở người thừa kế ở ngoài. Cho nên đại hoàng tử gần nhất mấy ngày nay cơ hồ sầu đến không buồn ăn uống. Vẫn luôn ở cùng chính mình phụ tá thương lượng đối sách Trong đó hắn tín nhiệm nhất một cái phụ tá chính là chữ tô Có chuyện gì đều sẽ cùng hắn thương lượng Hồi đại hoàng tử Mới vừa rồi đông nhiên trời dáng dị tượng Sau đó chùa hộ quốc phía trên liền xuất hiện một vị thân xuyên bạch dì dì Chân dâm phi kiếm tiên đồng Hắn ban cho chúng ta một lọ thủy Chúng ta không dám vọng động Liền phái người đem ngài mời đi theo Đội trưởng cung kính mà nói Vừa nghe là cái dạng này sự tình Đại hoàng tử tức khắc liền không cao hứng. Nay rõ ràng là có người ở giả thần giả quỷ, các ngươi đều nhìn không ra tới sao. Điểm này việc nhỏ còn muốn làm phiền buồn hoàng tử, thật là. Nô Ninh Hạo đang định phất tay háo rời đi. trừ tô lại vào lúc này mở miệng, tiên đồng. Đúng vậy, tiểu nhân nếu có nửa phần dầu giếm, đã kêu tiểu nhân không chết tử thế được. Ngay lúc đó tình huống, ở đây tất cả mọi người xem đến rõ ràng, tiểu nhân tuyệt không nói ngoa. Trừ tô khẽ như mày, kia tiên đồng đứng ở nơi nào? Có bao nhiêu cao? Đánh giá, cùng kia đỉnh núi không sai biệt lắm cao, ít nhất có gần 10 trượng. Cái này độ cao, còn không đến mức làm người nhìn lầm, chân nhân cùng người ngẫu nhiên diệu vẫn là phân đến thanh. Tiếp tục, kia bình nước là như thế nào xuống dưới? Kia tiên đồng tùy tay liền ném xuống bình nước, sau đó cái chai liền vững vàng dừng ở trên bàn, tích thủy chưa sái. Trừ tô ánh mắt sắc bén lên. Lập tức đến gần cái bàn kia, quả nhiên nhìn đến phụ cận một giọt bắn ra tới thủy đều không có. Mà ngô ninh hạo cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, ai biết là ai ở giả thần giả quỷ, đứng động này cái gì đồ bỏ bình nước, chúng ta tiếp tục thương thảo đối xét đi. Bên cạnh đứng những cái đó bá cánh nghe thế câu nói, sôi nổi không làm. Điện hạ nhưng chờ có vũ nhục chúng ta tiên đồng, bằng không trọng tiên giận, chúng ta tiện mệnh liền phải khó giữ được. Đúng vậy. Chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, kia tuyệt đối là chân chính tiên đồng, khẳng định không phải giả thần giả quỷ hạng người. Bằng không ai có thể ngự kiếm phi hành, vẫn là bay đến như vậy cao địa phương. Các ba tánh nói, làm ngô ninh hạo bực bội mà như mày. Bọn họ tính thứ gì, cũng dám cùng hắn gọi nhịp. Bất quá ở ngô ninh hạo tiếp thu đến chữ tô ánh mắt lúc sau, hắn cưỡng chê trong lòng bất mãn. Đây là ở trước công chúng, hắn không thể biểu hiện đến quá cao ngạo. Miễn chó mất dân tâm. trừ tô lúc này còn ở tiếp tục kiểm tra kia bình ngọc. Hắn tới tới lui lui xem qua, mặt trên không có sợi tơ một loại cơ quan, bình thân cũng không có chỗ hổng, thuyết minh đích sắc không phải thông qua dây thừng khống chế nó chậm rãi rơi xuống. Người nọ rốt cuộc là như thế nào làm được. trừ tô không tin trên đời này sẽ có quỷ thần, hắn tin tưởng, làm thành chuyện này, khẳng định là nào đó có đặc thù năng lực người. Đào ra vài giọt tới tìm cá nhân thử xem. Trừ tô nói. Trừ tô, loại chuyện này ngươi cũng tin. Thà rằng tin này có. Nô ninh hạo thật sâu mà hô khẩu khí, bất đắc dĩ mà nói, hành đi, vậy y lìa ngươi, tìm cá nhân thử xem, có phải hay không trời cao thật sự xem bất quá mắt, cho chúng ta phát thần thủy tới. Trừ tô ánh mắt chớp động, lại là suy nghĩ một khác chuyện. chương 56 phong thưởng. Trừ tô nhớ tới trưởng Thịnh Vương triệu một kiện dị văn. Hắn cũng có chính mình mạng lưới tình báo, đối quanh thân các quốc gia đại sự đều có điều hiểu biết. Trong đó có một việc, lúc ấy làm hắn cảm thấy hưng thú một đoạn thời gian, chỉ là cuối cùng cái gì cũng chưa điều tra ra, hắn lúc này mới từ bỏ. Kia sự kiện chính là, Trường Thịnh Vương Triều nhiều lần xuất hiện tiên đồng. Hơn nữa mỗi lần tiên đồng xuất hiện, đều vừa lúc là ở Trường Thịnh Vương Triều người, thực yêu cầu hắn thời điểm giải quyết nạn hạn hán, giải quyết thủy thai, hỗ trợ tu kiều. Mỗi một cọc đều là ở làm tốt sự. trừ tôi không tin có thần mình tồn tại, càng không tin, sẽ có người vô duyên vô cớ mà làm tốt sự. Nay trong đó, khẳng định có cái gì nguyên nhân. Hiện tại cái này tiên đồng, đột nhiên lại đi tới ngô quốc, đồng dạng này đây chúa cứu thế tư thái, ở ba tánh nhất yêu cầu thời điểm, từ trên trời giáng xuống. Vì cái gì muốn từ trường thịnh vương triều đến ngô quốc đâu? hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Trừ tô vẫn luôn ở tự hỏi chuyện này. Thức mau, nguyện ý thí dược người liền tìm tới rồi. Rốt cuộc vừa rồi cảnh tượng, như vậy nhiều người đều thấy được, rất nhiều bá tánh đều cảm thấy đây là chính mình duy nhất mạng sống cơ hội, đương nhiên nguyện ý nếm thử. Uống xong đi. Trừ tô làm người đảo ra vài giọt bình ngọc thủy, lại đoái nước trong, làm người nọ uống xong. Lúc ấy trường thịnh vương triều xuất hiện tình hình bệnh dịch, chính là dùng loại này phương pháp giải quyết. Người bệnh thành kính mà tiếp nhận trung trà, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ còn có chút chưa đã thèm. Đây chính là trời cao ban cho hắn thần thủy, uống lên khẳng định sẽ mang đến vận may. Tiếp theo, trừ tô khiến cho người cách ly cái này người bệnh, phái chuyên môn người phụ trách trong coi, cùng với đúng giờ đưa một ngày tam cơm qua đi. Rốt cuộc có hiệu quả hay không, quá hai ngày liền sẽ biết được. Ba ngày sau, chùa hộ quốc bên kia truyền đến tin tức uống xong linh thủy người bệnh, đã hoàn toàn hảo. Trừ Tô lại lần nữa nhìn đến cái này người bệnh thời điểm, chính mình đều khiếp sợ. Mấy ngày hôm trước hắn sắc mặt khô vàng, thân hình gầy ổn, không ngừng ho khan, thân mình còn có nóng lên bệnh trạng. Nhưng hiện tại, hắn sắc mặt hồng nhuận, thân mình nhìn cường tráng không nhiều lắm, cả người đều tinh thần lực, phía trước những cái đó nóng lên vô lực tình huống cũng đều tất cả biến mất. Trừ tôi không làm thái y tại đây mấy ngày, Cấp vị này người bệnh dùng dược, này liền thuyết minh, người bệnh thật là rửa kia ly pha loãng quá thần khí chi thủy hảo lên. Chuyện này, quả thực không thể tưởng tượng. Thật tốt quá, chạy nhanh đem nước thuốc phân đi xuống, làm mọi người đều uống một chút. Nô Ninh Hảo lúc này đã hoàn toàn đã quên chính mình phía trước là như thế nào nghi ngờ, hắn mãn đầu góc tưởng đều là, chuyện này rốt cuộc giải quyết. Lúc ấy phụ hoàng đem sự tình giao cho hắn, khả năng cũng chưa nghĩ tới hắn có thể giải quyết. Hiện giờ hắn nếu có thể đem chuyện này xử lý thật sự hoàn mỹ, không chỉ có có thể ở dân gian uy vọng tăng vọt, còn có thể làm phụ hoàng càng coi trọng hắn, thật sự là quá tốt. Đương nội, lần này tìm 5 người thí dược. Trừ tô không nghĩ như vậy liều lĩnh. Hắn tổng cảm thấy chuyện này thật sự quá mức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đã có chút kỳ quạc. Trừ tô, ngươi quá khẩn trương. Nô Ninh hạo nói, trừ tô vẫn như cũ kiên trì chính mình cái nhìn. Cuối cùng. Nô ninh hảo ý tưởng cũng dao động, dù sao này đó nước thuốc cũng sẽ không chạy, nhiều thí vài lần càng bảo hiểm, miễn cho xuất hiện thừa nhận không được hậu quả. Chữ tôi lại chọn 5 người, làm cho bọn họ từng người ăn vào pha loáng sau linh thủy. Trước mặt một người giống nhau, những người này đều hoàn toàn hảo. Từ một người biến thành 5 người, lại từ 5 người biến thành 20 cái, 50 cái, cuối cùng sở hữu nhiễm dịch chuột người, đều uống tới rồi pha loáng sau linh thủy thân thể toàn bộ khôi phục bình thường, toàn bộ trong quá trình không có xuất hiện một chút vấn đề, cái này làm cho trừ tô đều có chút mê mang, chẳng lẽ sau lưng người thật sự chỉ là một mảnh hảo tâm, cũng không có muốn chơi thủ đoạn, hãm hại đại hoàng tử y tứ. bất quá hắn phái đi tìm hiểu tin tức người, đến bây giờ cũng chưa hồi âm, hẳn là vẫn là không hề thu hồi đi. xem ra muốn tìm ra cái tiêu tiên đồng thân phận, còn cần phí hảo một phen công phu. Chỉ tô ngươi xem. Ta liền nói đi, không cần như vậy cẩn thận. Nô Ninh hạo đắc ý mà nói. Từ trước đến nay đều là hắn luôn là sẽ bại cấp chữ tô, cho nên hắn mới có thể mọi chuyện đều như vậy nghe chữ tô nói. Bất quá lúc này đây, nhưng xem như làm hắn bắt được đến một lần chữ tô sai lầm. Rõ ràng liền không cần như vậy khẩn trương, lần đầu tiên khiến cho mọi người đem linh nước uống, dịch chuột không phải sớm trị hết sao. Con dung kéo dài tới hiện tại. Vốn dĩ hắn có thể sớm một chút đi lĩnh thưởng. Chữ tô trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo không kiên nhẫn. Hắn biết ngô ninh hạo xuẩn, nhưng thật sự không nghĩ tới, ngô ninh hạo cư nhiên sẽ xuẩn đến nước này. Không phải sầu lo không sầu lo vấn đề, nếu là kêu linh thủy thật là địch nhân đưa lại đây, mạo muội làm các bá tánh uống lên, chờ đợi ngô ninh hạo, sẽ là vạn kiếp bất phục nơi. Loại chuyện này, chỉ cần vua cuộc, kiếm thủy ba năm thiêu một giờ không nói còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, lại như thế nào tiểu tâm đều không quá, cũng chỉ có Ngô Ninh Hạo loại này không đầu óc, mới có thể nói loại này lời nói. trừ tôi không nói chuyện, tùy ý Ngô Ninh Hạo ở nơi đó tự mình khen, sở hữu người bệnh đều khôi phục khỏe mạnh. một lần nữa về tới chính mình trong nhà, chùa Hộ Quốc phía dưới rào chắn đã bị dỡ bỏ, các thái y y cũng đều về tới trong hoàng cung. từ đó về sau, chùa Hộ Quốc hương khói càng thêm tràn đầy. Mỗi ngày đều có vô số người đi dân hương, cảm tạ ngày đó xuất hiện tiên đồng. Tô Tiểu Loan đem chính mình sở hữu đạo cụ, đều thu được hệ thống trong không gian, tuyệt đối sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Cho nên liền tính trừ Tô vẫn luôn ở truy tra, nàng cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vì lần này cứu trị dịch chuột trong quá trình, nàng dược thiện phô cũng làm ra không nhỏ cống hiến, tỉ như cấp các thái y cung cấp dược thiện, cấp người bệnh miễn phí thi cháo. Này đó hành động vì Dược Thiện Phô thắng được thực tốt thanh danh, Dược Thiện Phô một lần nữa khai trương về sau, sinh ý so dị vãng càng thêm rực rỡ. nhan hạ thời điểm, Tô Tiểu Nói cũng sẽ nhớ tới Bách Lý Cẩn, nghĩ đến hắn ở trường Thịnh Vương Triều bên kia quá đến thế nào. Bất quá bọn họ hai cái tạm thời đều có chính mình sự tình muốn nội, sợ quấy giày đối phương, vẫn luôn đều không có quá nhiều liên lạc. Hôm nay, trừ Tô mời nàng ở bên ngoài tiểu lầu một tụi, Tô Tiểu Loan đại khái có thể đoán được, hắn muốn nói chính là chuyện gì. Qua đi lúc sau, quả nhiên, chữ Tô đi thẳng vào vấn đề mà nói, Tô lão bản pha lê cùng Sa Bông ở trong cung bán rất khá, hơn nữa lần này dịch chuột, Sa Bông cũng khởi tới rồi có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Quá đoạn Nhật tử, hoàng cung khả năng phải cho Tô lão bản phong thưởng, đến lúc đó Tô lão bản không cần quá kinh ngạc mới hảo. Tô Tiểu Loan nhướng mày, như vậy một chuyện nhỏ, còn đáng hoàng thất phong thưởng? Nàng không có làm cái gì à, chỉ là dược thiện phô thi cháo, miễn phí cung ứng xả bông này đó. Việc này quan thiên hạ vạn dân, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Húng hồ, mặc kệ tô tiểu noãn lần này có hay không khởi đến mấu chốt tác dụng, chỉ bằng nàng một giới thương hộ, có thể ở ngay lúc này đứng ra, cũng đã là thiên hạ thương nhân gương tốt. Hoàng thất mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài khẳng định vẫn là phải làm đủ công phu. Hành, ta đây chuẩn bị sẵn sàng. Tô Tiểu loan thở dài, nói, chương 57 lan tề. Kỳ thật Tô Tiểu loan vẫn luôn đều không nghĩ cùng hoàng thất có quá nhiều liên lụy, bất quá nếu đã muốn chạy tới tình trạng này, nàng cũng không thể không đáp ứng rồi. Tổng không thể đem ngô quốc hoàng thất phong thưởng cự chi ngoài cửa đi. kia trên cơ bản liền tuyên cáo nàng ở ngô quốc thương lộ chung kết. Người khác nghe được hoàng thất phong thưởng, đều chỉ có cao hứng phần, cũng chỉ có tô lão bản ngươi, chẳng những không cao hứng, ngược lại thực bối rối trừ tô nói hắn cùng đại hoàng tử quan hệ tô tiểu loan cũng biết cho nên hắn mới không có cô y dầu dếm, mà là lựa chọn trực tiếp trước tiên nói cho tô tiểu loan cứ như vậy cũng có thể kéo gần cùng tô tiểu loan quan hệ đối về sau hợp tác cũng có trợ giúp đúng vậy ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà làm buôn bán cũng không tưởng trộn lẫn đến những việc này giữa từ trước tô lão bản nói cũng không muốn mượn trợ ta nhân mạch cùng nô quốc quý tộc có bất luận cái gì liên lụy Ta lúc ấy còn tưởng rằng, tô lão bản chỉ là không nghĩ thiếu chúng ta tỉnh, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai like ngươi là thật sự không đem này đó xem ở trong mắt. trừ tô cười lắc lắc đầu. Hắn làm buôn bán làm lâu rồi, Tổng hội không tự giác mà đem tất cả mọi người tưởng tượng thành duy lợi là đồ hạng người. Tô tiểu nón như vậy bằng phẳng lại không có gì ra tâm, ở hắn gặp được người giữa, thực sự xem như một dòng nước trong. Ai có chi lấy đi. Tô Tiểu Loan không muốn ở cái này để tài thượng nói quá nhiều. Chữ Tô cũng thực thức thời mà rời đi đề tài. Tô lão Bản nhưng có hưng thú ở mặt khác lộ châu phát triển dược thiện phô. Tô Tiểu Loan nhấp khẩu trà, cười khe nói, Ân, có quyết định này. Tại hạ nhưng thật ra có thể vì Tô lão Bản cung cấp một ít phương tiện. Chữ Tô tuy nói được xương vận thành nhà giàu số một, kỳ thật hắn sinh ý đồng dạng trải rộng nô quốc, cũng không chỉ là ở vận thành có. Hắn có khuyết trương sinh ý kinh nghiệm, có thể giúp được Tô Tiểu Nhoãn. Nếu hắn chủ động đưa ra muốn hỗ trợ, Tô Tiểu Nhoãn cũng liền không có gì hảo cự tuyệt. Lúc sau, trừ Tô cùng Tô Tiểu Nhoãn nói rất nhiều về ngô quốc các lộ châu tình huống, cùng với có này đó thành trì tương đối thích hợp làm buôn bán, còn có này đó địa phương nhìn như phôn hoa, kỳ thật kiếm không đến tiền. Này đó nhưng đều là chân chính đi thực tiết quá, mới có thể biết đến kinh nghiệm. Đối với hiện tại Tô Tiểu Loan tới nói thập phần quý giá. Tô Tiểu Loan cũng không hảo bạch thu hắn chỗ tốt, liền đưa ra muốn phân hắn một ít lợi nhuận, trừ Tô nói cái gì cũng không chịu muốn, cuối cùng Tô Tiểu Loan chỉ có thể ở những mặt khác cho hắn một ít bồi thường. Có trừ Tô kinh nghiệm, nàng ở ngô quốc mặt khác lộ châu sinh ý khuyết trương liền thuận lợi không ít. Qua không mấy ngày, quả nhiên giống như trừ Tô theo như lời, hoàng thất phong thưởng xuống dưới. Bởi vì tô tiểu noãn lần này tình hình bệnh dịch chung cống hiến thật lớn, hoàng thất thưởng không ít lăng la tơ lụa, vàng bạc tài bảo không nói, còn đặc phê nàng vì hoàng thương, có thể tham dự hoàng gia sinh ý. Làm hoàng thương có thể so bình thường thương nhân lợi hại nhiều, có thể nói cái này ban thưởng làm không ít người đều đỏ mắt không thôi. Đây cũng là hoàng thất mục đích, khích lệ phú thương nhóm nhiều làm bá tánh có lợi sự tình, không cần luôn muốn kiếm bạc. Tình hình bệnh dịch là từ đại hoàng tử phụ trách, cuối cùng giải quyết viên mãn, đại hoàng tử cũng thu được ngợi khen. Nhị hoàng tử luôn luôn thông minh, lúc ấy cảm thấy tình hình bệnh dịch không hảo không chế, liền thoái thác thân mình không khỏe, sớm mà thối lui đến phía sau màn, kết quả không nghĩ tới sau lại xuất hiện một vị cao nhân, đem chỉnh chuyện cấp giải quyết, làm đại hoàng tử bạch nhặt một cái công lao. Nhị hoàng tử ngô ninh muộn lần này có thể nói là thông minh phản bị thông minh lầm, hắn cả người đều sắp hối hận đã chết đồng thời hắn cũng tại hạ lệnh tìm kiếm vị kia cao nhân, không biết là ai cư nhiên sẽ có như vậy thực lực, thực sự quá mức kinh người. trừ bỏ hắn bên ngoài, đại hoàng tử cùng chử tô cũng đều đang tìm kiếm. bất quá bọn họ chú định tìm không thấy người kia tung tích. tô tiểu ngoãn ở chính mình tiểu viện xem sổ sách thời điểm, tương thuộc bên kia truyền đến tin, lại nhắc tới tưởng đống một ít tình huống, nói là tìm được rồi tưởng đống tạm thời điểm dừng chân. lần trước truy tung tưởng đống không có thành công. Tô Tiểu Noán vẫn luôn muốn tìm được hắn chỗ ở, lần này là cái thực tốt cơ hội. Chỉ là, chờ nàng dựa theo tin địa chỉ, trộm tìm được cái kia chỗ ở khi, phát hiện nơi đó đã bị tưởng đóng vứt bỏ, xem ra thật sự chỉ là cái lâm thời điểm dừng chân. Kia sân giá cả không thấp, nói không cần liền từ bỏ. Tương tục kinh ngạc mà nói. Hào đi, kẻ có tiền thế giới nàng thật sự không hiểu. Có lẽ về sau còn sẽ hữu dụng đến địa phương đi, ngươi lại như thế nào phát hiện. Dương thục chính sách trả lời, tưởng đống vô công cao cường, ta sợ bị hắn phát hiện, không dám phái người theo dõi. Bất quá ta suy nghĩ cái ý kiến hay, chính là làm người trước tiên phân bố ở các giao lộ, nhìn đến tưởng đống đi đến địa phương nào, khiến cho mặt khác người đi phụ cận báo tin, làm cho bọn họ chú ý. Cứ như vậy, tưởng đống vô công lại cao, cũng sẽ không phát hiện chính mình bị người theo dõi, rốt cuộc nhìn chầm chầm hắn người vẫn luôn ở thay đổi. Biện pháp này buồn là buồn điểm yêu cầu nhân thủ cũng nhiều, nhưng sắc thật dùng tốt. Cũng đúng là bởi vì tương thuộc tưởng biện pháp này mới rốt cuộc thấy được tưởng đống cùng người khác cùng vào kia chỗ sân, nhìn qua là muốn thương thảo sinh ý. tương thuộc lập tức cấp tô tiểu loan truyền tin, nhưng chờ tô tiểu loan đuổi tới, đã người đi việc không. phòng trưng là tưởng đống nói hảo sinh ý, liền bỏ dùng cái kia tiểu viện. tô tiểu loan lại nghĩ nghĩ, không đúng, hẳn là không phải bỏ dùng. Chứ không nói nói sinh ý sẽ không nhanh như vậy, liền tính thật sự nói hảo sinh ý, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bỏ dùng cái kia tiểu viện, bằng không này không phải bạch bạch làm người hoài nghi sao. Chủ tử, ý của ngươi là? Tương tục hỏi, không phải là cố ý làm thành bỏ dùng cái kia sân biểu hiện giả dối đi. Chính là ngươi tưởng như vậy, cái kia sân chính là tưởng đóng điểm dừng chân, cùng hắn cùng quá khứ hẳn là thủ hạ của hắn vì làm người nghĩ lầm kia sân chỉ là cái lâm thời chỗ ở, cho nên bên trong đồ vật mới có thể bố trí đến như vậy qua loa. Tô Tiểu Loan nghĩ thầm, phòng trừng tưởng đóng cũng là để phòng có người theo dõi, cho nên mới suy nghĩ như vậy nhất chiêu tới cố lộng huyền hư. Cái này nàng càng cảm thấy đến kỳ quái, cái này tưởng đóng rốt cuộc có cái gì mục đích. Chủ tử, ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên nhớ tới, có cái thủ hạ chuyển tin thời điểm, cùng ta để ra một câu. Giống như nghe được tưởng đóng bên người người kia, nói một câu Lan Tể Quốc nói. Tương thuộc vừa rồi còn không có đem này manh mối để ở trong lòng, lúc này mới coi trọng lên. Lan Tề Quốc người. Tô Tiểu Loan kinh ngạc. Lan Tề Quốc cùng Trường Thịnh Vương Triều quan hệ vẫn luôn không tốt, Nô Quốc lại cùng Trường Thịnh giao hảo, cho nên theo lý mà nói, Lan Tể Quốc người là sẽ không có cơ hội đi vào Nô Quốc Đô Thành. Gần nhất cũng không nghe nói, có Lan Tể Quốc xứ giả tiến đến. Ngươi xác định sao? Ta đi đem hắn kêu lên tới hỏi một chút, hắn trước kia ở Lan Tề quốc đãi quá một đoạn thời gian, hẳn là không có sai. Tương thục đi gọi tới cái kia thủ hạ. Nam tử trước chắp tay cùng Tô Tiểu Loan hành lễ, theo sau mới trật tự rõ ràng mà nói, "Hồi chủ tử, người kia nói đích xác thật là Lan Tề lời nói, ý tứ là đã thu phục, mặt sau lời nói ta không nghe rõ. Nói vậy bọn họ là vì không cho người khác phá giác?" Cho nên mới nói lan tể lời nói. chương 58 lưu kế. Chỉ là nói đến cũng khéo, phụ trách giám thị kia một mảnh cái này nam tử, vừa lúc đã từng đi qua lan Tề quốc, còn sẽ nói nơi đó nói. Bằng không tưởng đống cùng người này đối thoại, là sẽ không có người phát hiện. Tưởng đống có thể nghe hiểu lan tể lời nói. Tô tiểu nón lại hỏi. kia nam tử hồi tưởng một chút, cuối cùng gật gật đầu, hẳn là có thể nghe hiểu, bọn họ bên người không có người thứ ba. Nếu Tưởng Đống nghe không hiểu Lan Tề Quốc nói, như vậy khẳng định yêu cầu một người ở bên phiên dịch. Nhưng cũng không có người thứ ba ở, nay đủ để thuyết minh, Tưởng Đống cũng là hiểu được Lan Tề Quốc nói. Lan Tề Quốc nói hiếu học sao? Tô Tiểu Loan cũng chưa từng nghe qua có người nói Lan Tề Quốc nói, cho nên cũng không biết cái này ngôn ngữ hay không khó học. Ở Tam Quốc bên trong, Lan Tề Quốc nói là khó nhất học, Nô Quốc cùng Trưởng Thịnh Vương Triều lời nói thực tương tự, cơ hồ không cần học kia nam nhân giải thích nói, cho nên tô tiểu nhoãn từ trường thịnh vương triều đi vào ngô quốc, chỉ cần trên đường hơi chút học học, cũng đã có thể cùng người thuận lợi giao lưu, thậm chí đến bây giờ cũng chưa người phát hiện nàng là từ trường thịnh lại đây. bất quá nàng nhưng thật ra thật không nghe người ta nói quá lan tề quốc nói, tương thục thủ hạ huyên huyên nói hai xuyến thật dài nói, tô tiểu nhoãn nghe xong vẻ mặt mờ mịt, đây là lan Tể lời nói, ngữ tốc thực mau, âm điệu từ ngữ đều là không giống nhau. Tô Tiểu Ngoan hỏi nam nhân kêu tên, thế mới biết hắn kêu không đạt, từ nhỏ ở lan tề lớn lên, sau lại vẫn luôn đương lực phu, dựa vào bang nhân ở trên bến tàu dọn hóa mà sống, như vậy một đường lang bạt, mới cơ duyên xảo hợp dưới đi tới ngô quốc vận thành, cuối cùng lưu tại nơi này. Nếu biết tưởng đống rất có khả năng là lan tề quốc người, liền tính không phải, hắn cũng khẳng định cùng lan tề quốc có điều liên hệ, Tô Tiểu Ngoan liền đem điểm này coi như tân đột phá khẩu, không đạt. Ngươi dạy ta vài câu Lan Tề Quốc nói đi. Nàng muốn học vài câu đơn giản nhất, như vậy nếu tái ngộ đã có người ta nói Lan Tề Quốc nói, nàng tốt xấu có thể phân biệt ra tới, nói không chừng đối tìm ra tưởng đống thật là thân phận có trợ rút. Tốt, chủ tử. Không đạt theo sau liền bắt đầu giáo tô tiểu nón nói như thế nào Lan Tề Quốc nói. Học một ngày, tô tiểu nón học xong không ít câu, đều là thực thường xuyên dùng đến. Mau đến trạng vạng thời điểm. Tô Tiểu Loan mới rời đi tương thuộc nơi đó. Nàng cũng không có trực tiếp hồi chính mình tiểu viện, mà là đi tưởng đóng điểm dừng chân, muốn nhìn một chút buổi tối có thể hay không có tân thu hoạch. Như vậy vừa đi, thật đúng là làm nàng phát hiện một ít không tầm thường chỗ. Trong phòng bếp phóng nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, bẫy bếp dấu vết cũng thực đạm, hẳn là không thường có người lại đây ăn cơm. Nhưng là căn cứ nơi này đồ ăn thịt, còn có gia vị chủng loại khẩu vị, Tô Tiểu Loan phân biệt ra này không phải Ngô quốc người yêu thích khẩu vị, ngược lại là Lan Tề quốc người thiên tốt ngọt cay khẩu, hàm vị thực đạm, còn có rất nhiều hương vị nồng đậm nước chấm. Cái này chi tiết thuyết minh, tưởng đống cùng mặt khác ngẫu nhiên sẽ đến nơi này người, sẽ dùng nơi này bệ bếp làm Lan Tề quốc đồ ăn. Như vậy tưởng đống chân thật lai lịch, hẳn là đến từ Lan Tề quốc. Hắn căn bản không phải Ngô quốc người, kia hắn đi vào Ngô quốc làm gì? Hơn nữa hắn ngay từ đầu trà trộn vào hoàng cung. Sau lại lại nhúng tay với ủy bích các các hạng sự vụ, đủ để chứng minh người này dã tâm thực tràn đầy, mục đích cũng không đơn thuần. Ở cái này sân cha tìm một phen lúc sau, tô tiểu noan mới trở lại chính mình tiểu viện, đầu tiên là bồi bọn nhỏ ăn cơm chiều, theo sau từng người đi tắm, lên giường nghỉ ngơi. Ngay hôm sau, nàng đi một chuyến đơn giản nơi đó, giúp hắn tiến hành cuối cùng trị liệu. ân đơn tiên sinh trạng thái thực hảo, ăn xong cuối cùng một cái đợt trị liệu dự thiện liền có thể hoàn toàn ngừng. Tô Tiểu Năm nói so sánh lần đầu tiên nhìn đến đơn giản khi hắn cả người đều có vẻ thực gầy yếu đơn bạc. Hiện giờ hắn tuy nói không tính là cường tráng nhưng khởi sắc lại so với lúc trước hắn hảo rất nhiều vừa thấy chính là thân thể đáy dưỡng hảo tinh khi thần cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Tô Lão bản dược thiện hương vị thực sự không tồi chờ ở hạ thân mình dưỡng hảo có không tiếp tục dùng ăn. Đơn giản ăn quán nàng làm dự thiện Chỉ cảm thấy mặt khác bình thường đồ ăn rốt cuộc khó có thể nhập khẩu. Tô tiểu nón nhịn không được cười, tự nhiên có thể, chỉ là đơn tiên sinh nhớ rõ, chớ có ăn nhiều liền hảo. Dược thiện vốn chính là dùng để cố bổn bồi nguyên, cường thân kiện thể, ngày thường vẫn luôn ăn cũng sẽ không có cái gì vấn đề, ngược lại đối thân thể rất có bổ ích. Vậy thật tốt quá, từ trước ta cùng chử tô một khối đi qua lan tề quốc, nơi đó ẩm thực thói quen cùng nơi này bất đồng. Bên kia mặc kệ làm cái gì đều thích phóng ngọt tứ lựt, ta lần đầu ăn liền yêu. Tô lão bản làm cái này dự thiện, khẩu vị thiên ngọt, ta như thế nào đều giới không xong. Đơn giản hoài niệm mà nói. Tô tiểu Loan lại nhạy cảm mà bắt giữ tới rồi một cái điểm mấu chốt. "Chử Tô đi qua Lan Tề quốc?" "Các ngươi như thế nào đi Lan Tề quốc?" Nghe nói bên kia phong tục tập quán cùng với ngôn ngữ đều cùng chúng ta nơi này không giống nhau. Tô tiểu Loan hỏi dò. Đơn giản liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tứ, tô lão bản muốn biết cái gì. Tô tiểu nón lúc này mới nhớ tới, ở đơn giản trước mặt ngụy Trang là hoàn toàn không có ý nghĩa, người này quả thực chính là hành tẩu nói dối rõ xét cơ. trừ tô thích chứ lan tề quốc đồ ăn, còn có hắn sẽ nói lan tề quốc nói sao. Tô tiểu nón đơn giản trực tiếp thoải mái hào phóng hỏi. Hắn cùng ta giống nhau, đều thực thích bên kia, hơn nữa hắn ở luôn ngự phương diện rất có thiên phú. Nói lan Tề nói thật sự thông thuận, nghe hắn nói trước kia làm buồn bán thời điểm, ở lan tể quốc đãi quá nửa năm. Đơn giản nói. Nói xong, hắn chơi tâm nổi lên, lại huyên thuyên nói hai câu lan tể quốc nói. Với lúc là tô tiểu noan trước hai ngày học quá, nàng liền đồng dạng dùng lan tể lời nói hồi phục hắn. Tô lão bản cũng đi qua lan tể. Đơn giản kinh ngạc cực kỳ. Vẫn chưa, chỉ là ta có cái bằng hữu đi qua. Ta cùng hắn học vài câu đơn giản nói mà thôi, lại phức tạp, ta liền sẽ không." Tô Tiểu Noãn giải thích nói. Nghe xong đơn giản nói, nàng trong lòng nghi hoặc càng sâu. "Trừ tôi, Tưởng Đống, này giữa hai bên hay không có cái gì liên hệ đâu. Hai người điểm giống nhau chính là đều rất có gia tâm, đều ở kinh thương phương diện rất có thiên phú, thậm chí đều đi qua làn tề quốc, hơn nữa sẽ nói nơi đó ngôn ngữ, còn thực thích bên kia đồ ăn. Nhiều như vậy trùng hợp điểm Thật sự gần là trùng hợp sao. Vẫn là nói, bọn họ hai cái cùng thuộc về mỗi một cái thế lực, có không thể cho ai biết bí mật. Ta cũng sẽ không nói quá phức tạp, bất quá chữ tô nói được thực hảo, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cho hắn giáo ngươi. Đơn giản những lời này nhắc nhở tô tiểu đoán. Nàng là ủy bích các phía sau màn lão bản chuyện này, tưởng đóng cùng chữ tô đều là không biết. Cho nên nếu nàng đi tìm chữ tô dò hỏi lan tề quốc sự tình, Mượn cơ hội tìm hiểu tin tức, hoàn toàn sẽ không bị trừ tô hoài nghi. Lần này tới đơn giản nơi này, thật đúng là không một chuyến tay không. Có mục tiêu lúc sau, tô tiểu nón liền biết nên làm như thế nào. Qua hai ngày, nàng mở tiệc mời trừ tô lại đây, còn thỉnh người dựa theo lan tề quốc khẩu vị, làm một bàn đồ ăn. chương 59 khôi phục ký ức. Trừ tô không biết nàng mục đích, bất quá nhìn đến lan tề quốc đồ ăn, hắn hứng thú rõ ràng so ngày thường cao rất nhiều có lẽ là bởi vì hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới ở tô tiểu ngoãn trước mặt che giấu cái gì, cho nên biểu hiện thật sự rõ ràng. tô lão bản cũng thích lan tề khẩu vị, trừ tô hỏi, ân, ta cũng là ngẫu nhiên ở bên ngoài ăn một lần, cảm thấy hương vị không tồi, liền cố ý thỉnh cái sẽ làm lan tề đồ ăn đồ bếp. tô tiểu ngoãn cười nói, tại hạ đa tạ tô lão bản khoản đãi. trừ tô nói xong, liền bắt đầu động đũa. Tô tiểu nón làm cái thỉnh tư thế, thỉnh. Hai người một bên đàm luận sinh ý, một bên nhấm nháp thức ăn. Kỳ thật tô tiểu nón cũng không bài xích lan tể quốc đồ ăn, ngọt cay ngon miệng, thức ăn với cơm, bất chi bất giác liền ăn không ít. Ăn cơm xong, tô tiểu nón giống như lơ đắng hỏi, chử lão bản sẽ nói lan tể quốc nói sao. Nàng dùng lan tể nói một câu này bữa cơm ăn đến thế nào. Thức mau, chử tô lưu loát mà trở về một câu, phi thường vừa lòng. Đa tạ khoản đãi, tô lão bản cư nhiên còn sẽ nói lan tề quốc nói. Tô tiểu loan trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo lưu quang. Quả nhiên, trừ tô đích sát sẽ nói lan tề quốc nói. Có lẽ hắn thật sự cùng tưởng đống chi gian có cái gì liên hệ. Ta chỉ biết nói vài câu, đều là cùng đầu bếp hiện học. Tô tiểu non nói, nhấp khẩu trà. Tại hạ nhưng thật ra ở lan tề quốc đãi quá một đoạn thời gian, ngày thường giao lưu trên cơ bản là không thành vấn đề. Tô lão bản nếu có hứng thú, tại hạ có thể giáo ngươi vài câu. Chữ tô đối người khác đương nhiên không có như vậy kiên nhẫn. Nhưng là tô tiểu nón ở trong mắt hắn là không giống nhau. Hắn thực coi trọng nàng năng lực, thưởng thức nàng quyết đoán, thậm chí, còn có điểm mặt khác tâm tư. Chữ tô nương uống rượu động tác, che khuất trong mắt cảm xúc. Hảo A. Những lời này ở giữa tô tiểu nón lòng kẻ dưới này. Nàng đang lo không có cơ hội cùng chử tô có càng nhiều tiếp xúc hảo tìm kiếm hắn chân chính mục đích đâu không nghĩ tới trừ tô chính mình nhưng thật ra cho nàng cơ hội lần này hiến hội trước khi đi trừ tô lại chuyện xưa nhắc lại tô lão bản ngươi rất có năng lực nếu nguyện ý cùng trừ mỗ hợp tác nói tương lai tuyệt đối có vô hạn khả năng hắn có dạ tâm muốn làm thành đại sự cho nên yêu cầu rất nhiều nhân tài mà tô tiểu đoán chính là hắn muốn nhất nhân tài trừ lão bản tâm ý ta lãnh Nhưng là con người của ta không có gì đại lý tưởng, liền muốn làm chính mình tiểu sinh ý, cho nên khiến chử lão bản thất vọng rồi. Tô Tiểu Loan vẫn như cũ huyền chuyển từ chối. "Chử Tô tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức bởi vì như vậy việc nhỏ liền kết toán. Ta tôn trọng Tô lão bản ý kiến, nếu ngươi ngày nào đó thay đổi ý tưởng, tùy thời có thể tới tìm chử mô." Nói xong, chử tô mới rời đi. Tô Tiểu Loan trong lòng nghi ngờ càng trọng. Chữ tô vì cái gì như vậy chấp nhất với, đem chính mình kéo đến hắn dưới chứng đâu Hắn sinh ý đã làm được rất lớn, tô tiểu noan cũng không cảm thấy hắn yêu cầu quá nhiều giúp đỡ. Duy nhất giải thích chính là, chữ tô mục đích không chỉ là tiền tài, hắn có càng quan trọng dạ tâm. Chuyện này càng đi hạ đảo, nỗi băn khoăn liền càng nặng. Qua không mấy ngày, tô tiểu Loan thu được bách lý cần tin. Tin thượng nói, hắn rốt cuộc khôi phục nguyên thủy thế giới kia đoạn ký ức. Tô Tiểu Loan nhìn đến này phong thư, khỏe môi không khỏi câu lên. Nàng vẫn luôn đang đợi giờ khắc này đâu. Nguyên thủy trong thế giới cần làm bạn nàng lâu như vậy, hiện tại Bách Ly cần rốt cuộc hồi tưởng khởi này đoạn ký ức. Hắn ở tin chung còn nói, đã hoàn toàn nắm giữ văn tử cổ đại, tùy thời có thể dạy cho nàng. Hơn nữa hắn còn phá giải nguyệt thần thôn ra dề quân bí mật, mặt trên ký lục cư nhiên là lúc ấy Tô Tiểu Loan xuyên về quá khứ, dẫn dắt mọi người quá tốt nhất nhật tử. Cuối cùng lại bị một đám tham lam yếu đuối người bước tới rồi chùa miếu sự. Xem ra nguyệt thần thôn chính là lúc ấy đám kia người hậu đại. Tô Tiểu Loan nhìn tin về sau, không dám trì hoãn, tạm thời buông nô quốc bên này sự tình, đi Phượng Thành cùng Bách Lý Cẩn gặp mặt, tưởng trước giải quyết Phượng Thành chùa miếu bí ẩn. Thời gian dài như vậy không thấy, đột nhiên vừa thấy đến hắn, Tô Tiểu Loan trong lòng tức khắc nảy lên nùng liệt tưởng nghiệm. Không thấy mặt thời điểm, nàng vội vàng mặt khác sự tình nhưng thật ra còn không cảm thấy có cái gì. Lần này gặp mặt, lâu đè ở đáy lòng tưởng nghiệm, lúc này mới nảy lên trong lòng. Tô tiểu Loan nhìn đến hắn trong nháy mắt, liền lập tức đỏ hốc mắt, gấp không chờ nổi mà nhào vào trong lòng ngực hắn. Nghe trên người hắn quen thuộc đàn hương vị, nàng tâm lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Bọn nhỏ đều hào đâu, bất quá ta không bỏ được bọn họ đường dài buôn ba, liền không dẫn bọn hắn lại đây. Tô tiểu nón nghẹn ngào nói, Bất quá nàng trong mắt lại mang theo ý cười. Bách lý cần đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, trầm thấp tiếng nói nói, ân, vậy là tốt rồi. Hắn thương tiếc mà dùng môi chạm chạm nàng mềm mại sợi tóc, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Phân biệt lâu như vậy, mỗi một ngày đối với hắn tới nói đều là dày vò. Người bên này thế nào? Hết thể thuận lợi sao? Tô tiểu noan hoàn hắn eo, từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Ân. Ta bên này cũng thực hảo, cha mẹ bọn họ đều không có việc gì. Bách Lý cần biết nàng nhất quan tâm vấn đề là cái gì. Nghe hắn nói như vậy, tô tiểu Loan cuối cùng hoàn toàn yên tâm. Ta ở ngô quốc sinh ý phát triển rất khá, phòng trừng lại quá 2-3 tháng, liền không cần ta tọa chấn. Đến lúc đó, nàng liền có thể đem sinh ý giao cho thủ hạ, yên tâm mà trở lại trường thịnh vương triều. Chờ sinh ý trải rộng ngô quốc, lại đem trọng tâm di chuyển đến trường thịnh tới. Hảo. Ta chờ ngươi. Hai người đã lâu không gặp, ôm nhau lẫn nhau tố tâm sự, ôn tồn một hồi lâu, mới nói lên chính sự. Ta chỉ biết rất ít văn tử cổ đại, một chút một chút học nói, phỏng chừng muốn hao phí không ít thời gian. Chủ nhân, nếu ngươi muốn bằng mau tốc độ học được văn tử cổ đại nói, có thể trực tiếp làm hắn truyền cho ngươi, ta nơi này có một quyển công pháp. Hệ thống mềm mại thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên. Thời gian dài như vậy không đề cập đến bất cứ tu luyện sự tình, chỉ lo làm buôn bán, Tô Tiểu Noán đều mau đem cái này đồng bọn cấp quên mất. Hảo! Vì thế, hệ thống cho nàng cung cấp một bộ công pháp, Tô Tiểu Loan tuy rằng không có biện pháp đem công pháp lấy ra tới, nhưng là lại có thể dạy cho Bách Lý Cẩn. Sau đó, Bách Lý Cẩn lại dùng biện pháp này, nhanh chóng đem văn tử cổ đại sở hữu nội dung, giao hấn đến Tô Tiểu Noán trong óc giữa toàn bộ quá trình. Mới dùng nửa canh giờ không đến. Duy nhất di chứng chính là tô tiểu noan có điểm đau đầu. Rốt cuộc ở trong khoảng thời gian ngắn học tập nhiều như vậy nội dung, đau đầu là bình thường. Hiện tại với lúc là buổi chiều, đi dâng hương người đi mau đến không sai biệt lắm, thời gian này đi nhất thích hợp. Bách lý cần ý tứ là, làm tô tiểu noan lại hơi chút nghỉ ngơi một chút. vẫn một ít lại đi đi. Không có việc gì, loại trình độ này đau đầu hoàn toàn có thể chịu đựng. Ta gấp không chờ nổi mà muốn đi cởi bỏ Phượng Thành chi mê, được đến kia phân cơ duyên. Tô Tiểu Loan kiên trì như thế, Bách Lý Cẩn cũng không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng. Vì thế Tô Tiểu Loan trực tiếp đi Phượng Thành kia tòa vô danh chùa miếu, sau đó đi trung ương đại điện, ở Lư Hương phía trước đệm hương bổ thượng, thành kính mà quỳ xuống. Lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trước mắt cảnh tượng quả nhiên đã xảy ra biến hóa. Chương 60 Sở Hưu bí ẩn. Cùng lần trước giống nhau. Xuất hiện ở trước mắt vẫn như cũ là đoạn bích tàn viên vô hạn hoang vắng cảnh tượng. Tô Tiểu Loan không giống lần trước như vậy mù quáng mà ở bên trong đảo quanh, mà là trực tiếp dọc theo trong trí nhớ lộ, đi tới phía trước cái kia rách nát đại điện. Lần trước tới nơi này thời điểm, nàng còn không có đi qua nguyên thủy thế giới, cho nên vẫn luôn không có phát hiện nơi này vị trí vị trí. Kỳ thật chính là lúc trước nàng bị buộc rời đi thời điểm đã từng đã tới cái kia tiểu phàm miếu. Ngay từ đầu. Tiểu phá miếu bên trong chỉ có một khối đá phiến, mặt trên mơ hồ họa mọi người tưởng tượng ra tới thần tượng, đơn sơ cực kỳ. Đâu giống sau lại, tiểu phá miếu biến thành nổi danh chùa miếu, hương khói tràn đầy, người đến người đi, tất cả đều là thành kính khách hành hương nhóm tới nơi này khẩn cầu bình an hạnh phúc. Đi đến rách nát đại điện phụ cận, tô tiểu loan chú ý tới, so với lần trước, mặt trên những cái đó cây cổ thượng hoa văn đều đạm đi không ít, cơ hồ sắp biến mất. Nếu nàng lại vãn một đoạn thời gian lại đây, phòng trừng liền rốt cuộc không có biện pháp cởi bỏ cái này cơ duyên. Trong đại điện cây cột tất cả đều là hoang vắng màu xám trắng, che kín hoặc thâm hoặc thiển vết dạng, bất quá có thể từ phía trên phức tạp hoa văn nhìn ra, nơi này đã từng hẳn là thực huy hoàng. Chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân, dần dần xuống dốc. Nhìn nơi này, tô tiểu Loan có loại từ nội tâm phát ra cô tịch cảm, thật giống như... Thật lâu trước kia nàng liền tới quá nơi này giống nhau. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, phòng chừng phải đợi vạch trần mặt trên đáp án, mới có thể hoàn toàn biết được đi. Nghĩ đến này, tô tiểu nón liền bắt đầu xem này đó cây cột thượng ký lục sự tình. Kỳ quái chính là, đương nàng lĩnh hội mặt trên nội dung lúc sau, cây cột thượng văn tự liền bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến mất. Này mặt trên văn tử cổ đại, Cùng cần lúc trước sáng tạo ra tới văn tự, 90% đều là giống nhau, chỉ có một bộ phận nhỏ có mới vào, cho nên tô tiểu noan phân biệt ra này mặt trên nội dung cũng không khó. Chỉ là nơi này nội dung thật sự quá làm người khiếp sợ. Tô tiểu noan sau khi xem xong, thật lâu hồi bất quá tới thần. Chờ nàng toàn bộ xem xong, sở hữu cây cột mặt trên tự đều toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một mảnh hoang vắng tái nhợt của đá. Không biết có phải hay không nàng ảo giác dây tiếp theo, trước mắt cảnh tượng nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Nơi này không hề là rách nát miếu thờ, mà là một chỗ cực kỳ kim bích huy hoàng cung điện, điêu lan hòa đống, ngói xanh phi manh. Trên vách tường che kín đủ loại kiểu dáng hoa văn màu, cây cột cũng biến thành màu đỏ thám, mặt trên dùng kim sơn khắc có khắc xoay quanh rồng bay. Khắp nơi tiên âm lượn lờ, mây mù lượn lờ, thật sự giống như tiên cảnh giống nhau. Liên ở như vậy địa phương. Một vị nữ tử đột nhiên đẩy ra đại điện môn đi đến. Trong nháy mắt kia, Tô Tiểu Loan cảm thấy, thời gian toàn bộ ca ngợi chi tử, đều không thể hình dung nàng mỹ lệ. Đây là chỉ có thần chi mới có thể cho người ta cảm giác. Chỉ là còn không đợi Tô Tiểu Loan tiếp tục xem đi xuống, trước mắt huy hoàng cảnh tượng liền chợt biến mất, chỉ còn lại có một mảnh thê lương. Tô Tiểu Loan trong lòng đột nhiên nảy lên một trận mãnh liệt bi ai. Nàng biết, vừa rồi nàng nhìn đến, là nàng chính mình. Đã từng nguyệt thần, Tô Tiểu Loan không vội vã rời đi, nàng yêu cầu một chút thời gian, tới tiêu hóa chính mình vừa mới được đến đồ vật. Lúc này đây, sở hữu bí ẩn toàn bộ đều vạch trần. Vì cái gì hệ thống biểu hiện sẽ như vậy kỳ quái, vì cái gì hệ thống nói nó sẽ không hại nàng, nhưng là có rất nhiều sự tình không thể nói ra. Còn có vì cái gì Bách Lý Cẩn sẽ xuất hiện ở tu chân giới, nguyên thủy thế giới, mà nàng cũng muốn qua đi, cùng nàng trọng tục tình duyên. Này hết thể đều có giải thích. Tô tiểu nón ở trong cung điện đãi thật lâu. Tại đây đoạn thời gian, cái này cung điện còn ở lấy cực nhanh tốc độ suy tàn đi xuống. Cột đá mặt trên vết dạn dần dần mở rộng, nguyên bản cũng đã đứt gây vách tường cũng dần dần sổ xuống. Đến cuối cùng, chung quanh tất cả đồ vật đều biến thành một mảnh rõ đầu rõ đuôi phế tích, dường như vừa rồi tình hình chưa từng xuất hiện quá, chỉ là nàng ảo giác. Ngay sau đó, ở chung quanh biến thành một mảnh phế tích lúc sau. Hoang vắng nơi thượng trường ra cỏ dại, khai ra hoa tươi. Hoàn cảnh còn đang không ngừng phát sinh biến hóa, nhánh cây nhỏ dần dần chịu điều, càng dài càng cao, trưởng thành che trời đại thụ. Trung quanh cỏ cây cũng càng ngày càng tươi tốt, rốt cuộc một sửa phía trước hoang vắng, biến thành rầm rạp núi rừng. Tiên cảnh biến thành nhân gian cảnh sắc. Núi rừng lúc sau, thương hải tăng điển, không ngừng biến thiên, lại đem nơi này biến thành huyền nhai. Cuối cùng miếu thờ xuất hiện, từ lúc bắt đầu tiểu pha miếu. Biến thành hiện giờ hương khói cường thịnh danh chùa, lui tới khách hành hương nối liền không dứt. hào nhất phái nhân gian phồn hoa cảnh tượng. Tô Tiểu Noan chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai nhiều như vậy khách hành hương, bái người sẽ là nàng chính mình. trách không được chỉ có nàng có thể thông qua đệm hương bù, đi vào này phiến không gian, trừ bỏ nàng bên ngoài những người khác lại không thể. Nàng không nhớ rõ chính mình ở chỗ này ngồi bao lâu. Nàng không bỏ được rời đi. Lần này đi rồi. Phòng trừng liền rốt cuộc hồi không đến nơi này. Cái này làm bạn nàng không biết nhiều ít năm tháng nguyệt thần cung. Bất chi bất giác chung, tô tiểu loan cảm giác được chính mình trên mặt một trận ức Nàng duỗi tay chạm vào một chút, mới phát hiện, trên mặt nàng đã che kín nước mắt. Nguyệt thần ngã xuống, cung điện cũng biến thành thế gian nơi. Đây là đối nàng cãi lời thiên đạo trường phạt đi. Nàng lại lưu luyến không rời mà ở chỗ này đại thật lâu, thẳng đến trước mắt cảnh tượng. Dần dần cùng nàng tới phía trước chùa miếu trọng điệp. Tô tiểu nón lúc này mới đứng dậy. Nàng cần phải trở về. Lần này, không cần nàng lại đi đệm hương bùa thượng quỳ xuống, trực tiếp ý niệm vừa động, liền rời đi cái kia không gian. Lại mở mắt, nàng chính quỳ gối chùa miếu đệm hương bùa thượng, Bách Lý Cẩn lo lắng mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Vừa thấy đến nàng mở mắt ra, Bách Lý Cẩn liền lập tức hỏi. Tuy rằng tô tiểu nón ở dị không gian đại thật lâu. Nhưng thực tế thượng, bên ngoài mới đi qua không đến nửa khắc chung thời gian. Bách Lý Cẩn không biết bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác đến, tô tiểu noan trên người phát ra nồng đậm bi thương. Chờ lát nữa nói. Tô tiểu Loan nương hắn lực đạo, từ đệm hương bùa thượng lên. Lúc sau, bọn họ hai người đi chùa miếu mặt sau phòng cho khách, đây là trước tiên cùng chủ trì nói tốt. Trên đường trở về, tô tiểu Loan dần dần bình phục tâm tình của mình. Chuyện quá khứ khiến cho nó hoàn toàn qua đi đi. Trở lại phòng, Bách Lý Cẩn cái gì cũng chưa nói, chỉ là vẫn như cũ dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng. Tô Tiểu nón ngồi ở trên ghế, ngầng đầu lên nhìn về phía hắn, không tự chủ được mà cười. Bách Lý, ngươi cũng biết, chúng ta thật lâu thật lâu trước kia, cũng đã nhận thức. Ở nguyên thủy thời điểm sau, Bách Lý cần nói, không, là càng lâu phía trước, đã từng chúng ta những cái đó nghi vấn ở ta hôm nay đi nơi đó lúc sau toàn bộ được đến giải đáp ta rốt cuộc biết vì cái gì tu chân giới có người xã hội nguyên thủy có người mà lại không có ta còn có người mỗi lần khôi phục ký ức đều sẽ khôi phục tương đối ứng thực lực bách lý cần theo bản năng nắm chặt nắm tay vì sao hắn có một loại dự cảm kế tiếp nghe được sự tình sẽ làm hắn vô cùng khiếp sợ chương 61 nhân quả tô tiểu loan tùy tay bố trí hạ một cái cách âm kết giới Sau đó một chút một chút, đem sở hữu sự tình đáp án đều nói cho hắn. Ta phía trước tò mò nhất một chút chính là, tu chân giới phát sinh sự tình, cùng thế giới này sự tình, ngươi không cảm thấy như là một cái viên sao. tìm không thấy mở đầu cùng kết cục ở đâu. Nàng đi tu chân giới mục đích là cởi bỏ chính mình cùng phong dẫn khế đức. Nếu dựa theo cái này nhân quả quan hệ nói, nàng quá khứ thời điểm, nên đã cùng phong dẫn có khế đức. Nhưng sự tình cố tình không phải như thế. Ngược lại là ở nàng lúc sau, mới cùng phong dẫn trời xuôi đất khiến lập hạ khế ước. Cứ như vậy, chuyện này mở đầu rốt cuộc là ở đâu đâu? Nay liên như là một cái thằng vòng, hoàn toàn không có đầu đôi. ân, ta vẫn luôn đều có loại cảm giác này. Bách Lý Cẩn nghiêm túc mà nói. Hắn cũng đặc biệt tò mò, thời gian tuyến thượng, rõ ràng hẳn là tô tiểu noan chức cùng tu chân giới phong dẫn lập hạ khế ước. Sau đó nàng bản nhân linh thể lại đi tu chân giới mới đúng. Nhưng cái này nhân quả quan hệ ở tu chân giới bên kia lại bị lật đổ. Trình chuyện đều có vẻ rất kỳ khoái. Ta từ đầu cùng ngươi nói đi, thật lâu trước kia, ta là bầu trời nguyệt thần. Tô Tiểu Loan ánh mắt trở nên thực xa xưa, như là ở xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía thực xa xôi quá khứ. Lúc ấy, Bách Lý Cẩn cũng là bầu trời thần. Thần là không thể đủ có thất tình lục dụng. Đây là thiên đạo định ra quý củ. Nhưng bọn hắn lại cố tình yêu nhau. Có thể nghĩ, bọn họ cảm tình sẽ gặp bao lớn trở ngại. Thiên đạo cuối cùng quyết định là, thanh trừ bọn họ hai cái ký ức, nhưng là bởi vì Bách Lý Cẩn lúc này thực lực đã rất mạnh, cũng đủ có có thể lay động thiên đạo năng lực. Cho nên đến cuối cùng, cái này trừng phạt không có thể thực thi. Nhưng là ở bên nhau mỗi một ngày, tô tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn đều sẽ đã chịu thiên địa quy tắc mang đến thống khổ. Bách Lý Cẩn còn hảo, tô tiểu noan tu vi không như vậy cao, loại này cha tấn đối nàng tới nói, cơ hồ làm nàng đau đớn muốn chết. Bách Lý Cẩn không bỏ được xem nàng chịu khổ, liền chui thiên đạo chỗ trống. Hắn tan hết toàn thân tu vi, hướng thiên đạo thay đổi một hồi cùng tô tiểu noan nhân quả. Đại giới là, hắn bị loại bỏ thần can, từ đây không bao giờ có thể vì thần. Thiên đạo sợ Bách Lý Cẩn tồn tại, sẽ uy hiếp đến nó địa vị, tự nhiên đáp ứng. Đây là vì cái gì, tu chân giới Bách Lý Cẩn rõ ràng đã chạm đến tới rồi kia tầng cái chán, lại trước sau vô pháp đột phá nó. Đây là thiên đạo hạn chế, hắn vĩnh viễn không thể lại lần nữa thành thần. Tô Tiểu Loan cũng không biết Bách Lý Cẩn bị loại bỏ thần can, cho nên nàng tại hạ phàm phía trước, ở chính mình trong cung điện, viết xuống lại lần nữa thành thần biện pháp, khắc vào những cái đó cột đá thượng, chính là phượng thành chùa miếu này phiến dị không gian. Nàng tưởng chờ bọn họ chuyển thế trọng tới là lúc, một lần nữa tu luyện thành thần, cùng thiên đạo đấu một trận, đánh vỡ thần không thể có thất tình lục dục quy củ. Ta không có thần can, thành thần biện pháp, chính ngươi tu luyện đó là. Theo Tô Tiểu Ngoan một chút kể ra, Bách Lý Cẩn Ký ức cũng ở dần dần khôi phục. Bị loại bỏ thần căn thời điểm, thiên đạo vì để người vắng nhất, còn đem linh hồn của hắn đánh thành tam phân, phân biệt phân bố ở ba cái bất đồng thế giới. Cho nên Bách Lý Cẩn mỗi lần khôi phục ký ức, đều sẽ khôi phục đối ứng thực lực. Kia không phải khôi phục ký ức, mà là dung hợp linh hồn. Người không thành thần, ta chính mình một người thành thần còn có cái gì ý tứ? Tô Tiểu Loan Cười nói. Nàng Hạ phàm trước tưởng chính là, hai người một lần nữa tu luyện thành thần, lâu lâu dài dài mà ở bên nhau. Nếu hiện tại làm không được, kia bọn họ liền quý trọng này một đời, hảo hảo nắm chắc lập tức. Ta trên người vẫn luôn mang theo một hệ thống, ta vẫn luôn cho rằng nó là tu tiên hệ thống, hiện tại ta hiểu được. Hệ thống căn bản không phải bình thường tu tiên hệ thống, nó trên người gánh vác thiên đạo nhiệm vụ. Cho nên lúc trước, hệ thống mới có thể vẫn luôn kiến nghị nàng đi tu trần giới, đi xã hội nguyên thủy. Mà phong dẫn, còn lại là thiên đạo sứ giả, đồng dạng là vì dẫn nàng đi trước tu trần giới. Cứ như vậy, thiên đạo hứa hẹn quá nhân quả, liền toàn bộ trả hết. Căn cứ thiên địa quy tắc, bách lý cẩn thần căn sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, làm hắn rốt cuộc không chiếm được. Chủ nhân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý gặp ngươi. Hệ thống đang thương hề hề mà xin lỗi. Nó là biết sự tình toàn bộ từ đầu đến cuối, nhưng nó không thể nói, bằng không chính là vi phạm thiên địa quy tắc, thực mau liền sẽ bị mặt sát, còn sẽ liên lụy chủ nhân. Không quan hệ, ta lý giải ngươi. Tô Tiểu Ngoan ở trong đầu đáp lại nói. Mặc kệ nói như thế nào, hệ thống giúp nàng rất nhiều vội, hơn nữa hệ thống tuy rằng là vì hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ, nhưng nó chưa từng hại quá nàng một lần. Cho nên, nàng sao có thể sẽ quái nó đâu. Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn ngồi ở trong khách phòng, hàn huyên một suốt đêm. Sở hưu bí ẩn đều đã giải khai. Lúc trước Tô Tiểu Loan đi tu chân giới, xuyên qua cái kia đường hầm, chân chính tên không phải thời không đường hầm, mà là nhân quả đường hầm. Trên người không có lương đeo nhân quả người, hoặc là thời cơ không đúng, xuyên qua cái kia đường hầm chính là tìm chết. Tô tiểu Loan lúc trước muốn rời đi tu chân giới thời điểm, chính là thời cơ không đúng, cho nên nàng thiếu chút nữa chết ở bên trong. Sau lại nàng cùng Bách Lý Cẩn một khối xuyên qua, mới xem như tìm đúng rồi thời cơ, lúc này mới có thể thành công rời đi. Mà lúc ấy, Bách Lý Cẩn đôi mắt đống nhiên biến thành kim sắc, cũng không phải hắn thức tỉnh rồi thành thần mẫu chốt mà là thiên đạo mượn một bộ phận lực lượng cho hắn, tới mạnh mẽ viên thượng cái này nhân quả. Nói đến cùng, bọn họ trải qua hết thảy, đều là thiên đạo an bài. Mặc kệ thế nào, chúng ta ở chung là chân thật, chúng ta quá khứ cũng là chân thật. Bọn họ cảm tình cũng là thật sự. Càng là hồi tưởng khởi nhiều năm trước kia, nàng cùng tháng thần nhật tử, tô tiểu Loan liền càng là quý trọng hiện tại sinh hoạt. Đương thần chỗ tốt rất nhiều, có rời non lấp biển năng lực. Nhưng lớn nhất không hảo chính là, quá tịch mịch. Trăm ngàn vạn năm tới, Bách Lý Cẩn là duy nhất một cái, làm nàng cảm thấy không tịch mịch người, cho nên nàng không chịu không chế, thật sâu mà yêu hắn. Hiện tại bọn họ hai cái có thể không chỗ nào cố kỵ mà ở bên nhau, liền tính sinh mệnh không phải vô hạn, thì tính sao đâu. So sánh với có được vô hạn tịch mịch thời gian, Tô Tiểu Nói lựa chọn, thông thông khoái khoái mà sống một lần. Nàng trực tiếp đem trong đầu. Năm đó ghi nhớ những cái đó thành thần phương pháp cấp lao đi. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không yêu cầu này đó. Cuối cùng, hai người hoài đối quá vãng năm tháng hoài niệm, hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Tô Tiểu Loan ở Bách Lý Cẩn bên kia đãi hai ngày, sau đó liền tính toán hồi ngô quốc, đem cuối cùng một chút sinh ý thượng sự tình cấp giải quyết rớt. Ta bồi ngươi. Bách Lý Cẩn chủ động nói. Ngươi không ở bên này, không quan hệ sao? Bách Lý Cẩn phất phất tay. Hai người trước mặt liền xuất hiện một cái, cùng hắn giống nhau như lúc con dối. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở tìm chế tắc con rối tài liệu, hiện tại đã có rất nhiều. Hắn có thể dùng tinh thần lực, viễn trình không chế cái này con dối làm việc, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Có cái này, hắn là có thể vẫn luôn cùng tiểu nhoan ở bên nhau, muốn đi nào liền đi đâu. Hảo, bọn nhỏ đều rất nhớ người đâu, chúng ta cùng đi. Chương 62 Tưởng đóng Thân Phận Hai người cùng nhau về tới Ngô Quốc. Bọn họ hai cái có tù vi trong người, ngày thứ hai sáng sớm liền đến tô tiểu Loan vẫn luôn ở tiểu viện tử. Thân nhi cùng cảnh nhi nhìn đến lâu không thấy mặt cha lại đây, đều thực kích động. Hai cái tiểu ra hỏa từ trong ổ chăn bò dậy, tranh nhau muốn cha ôm một cái. Các ngươi hai cái, có hay không cấp mẫu thân chọc phiền thoái. Bách lý cần một tay một cái, đem bọn nhỏ đều ôm lên. Thân nhi cùng cảnh nhi trong miệng một lời mà nói. Không có. Cổ linh tinh quái cảnh Nhi còn bổ sung một câu, ta cùng ca ca nhưng ngoan, mới không có cấp mẫu thân chọc phiền phải đâu. Hơn nữa ta hiện tại sẽ xem sổ sách, có thể giúp mẫu thân chia sẻ. Ta sẽ làm điều dưỡng thân mình dựa cấp mẫu thân. Thần Nhi cũng nói, thần ngoan. Bách Lý Cẩn nhịn không được lộ ra miệng cười. Người một nhà ở trong phòng ôn chuyện, sở hạnh vốn là tính toán lại đây cùng nhau ăn cơm sáng, nghe được trong phòng động tĩnh. Hắn tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Bách Lý Cẩn đã trở lại a. Theo sau, Sở hạnh dường như không có việc gì mà xoay người rời đi. Chỉ là khỏe môi tràn ra chua sót, bại lộ hắn chân thật ý tưởng. Tô tiểu noan thân thủ cấp Bách Lý Cẩn dễ dung. Lộng xong rồi về sau, nàng tay nhỏ bị hắn bắt lấy, theo sau cả người cũng bị hắn ôm tới rồi trên đùi ngồi. Bách Lý Cẩn đem nàng nhỏ sinh thân mình vòng ở trong ngực, cảm cò cái chán của nàng châm thấp tiếng nói nói, vội xong bên này sự tình, chúng ta liền sớm một chút rời đi đi. vừa rồi sở hạnh lại đây, hắn không phải không nhận thấy được, ai làm hắn tiểu Loan như vậy ưu tú đâu? Ân, tô tiểu Loan nguyên bản liền đang có ý này, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. có bách lý cẩn hỗ trợ, trên người nàng gánh nặng nhẹ rất nhiều, làm rất nhiều chuyện đều trở nên thành thạo. hôm nay nàng lại thu được tương thuộc gửi thư, nói là tới rồi muốn giải dược thời gian. Lần này có thể là một cái cởi bỏ tưởng đống thân phận chi mê cơ hội. Tô Tiểu loan cũng cảm thấy cơ hội này không tồi, cho nên nàng liền cùng bách lý cẩn một hối, trộm đi Ý Bích Cát, sau đó đi theo tương thục phía sau. Tương thục mang lên mặt ghi, dựa theo phía trước tưởng đống cho nàng lưu tin tức, đi một cái hẻo lánh nông ra viện, tìm được rồi tưởng đống thủ hạ. Đây là chủ tử cho người dược. Phía trước đều là tưởng đống thủ hạ đi truyền tin, sau đó tưởng đống tự mình lại đây. Lần này lại là trực tiếp thác thủ hạ đem dược đưa lại đây, đây là tương thuộc hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vậy, Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn liền tính là Bạch chạy một chuyến, cũng không phải toàn vô thu hoạch, ít nhất này chứng minh, tưởng đóng gần nhất nhất định có chuyện rất trọng yếu làm, làm hắn không rảnh lo y bích các bên này tình báo. Từ phía trước tình huống tới xem, tưởng đóng đối y bích các tình báo vẫn là thực để bụng, bằng không sẽ không như vậy đi bước một thiết bấy dập. Như vậy duy nhất giải thích chính là Hắn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Tô Tiểu Loan đang suy nghĩ, hắn rốt cuộc sẽ đi làm cái gì đâu, bên kia lại thu được chữ Tô Phái người truyền đến tin, nói là mời nàng ở nên Xuân Lâu một tự. Tô Tiểu Loan liền cùng Bách Lý Cẩn một khối đi, tương thuộc không có chuyện gì, liền giả thành nàng tỷ nữ, cùng nhau đi theo. Bách Lý Cẩn còn lại là giả thành nàng thuộc hạ một cái trưởng quài. Chữ Lão Bản hôm nay như thế nào có hứng thú tìm ta. Tô Tiểu Loan cười nói, Chữ tô thần sắc nhìn qua có chút khẩn trương, hắn nhìn về phía tô tiểu noan phía sau hai người, hỏi, này nhị vị là, ta vừa rồi ở cùng ta thuộc hạ cửa hàng trưởng quầy nói sinh ý, vừa lúc ở phụ cận, biết được chử lao bản có việc, liền trước chạy tới. Tô tiểu noan không có chú ý tới, ở chữ tô mở miệng trong ngáy mắt, tương thục đông dưng mở to hai mắt nhìn, thần sắc kinh ngạc. Tương thục dưới đáy lòng may mắn nghĩ, còn hảo nàng dịch dung bằng không cái này đã có thể không xong. Ta có việc tưởng đơn độc cùng tô láo bản thương nghị, có không thỉnh bọn họ hai người đi cách vách phòng, hơi ngồi trong chốc lát. Đương nhiên, tô tiểu noan cấp bách lý cẩn xử cái ánh mắt, hắn hơi gật đầu, sau đó đi cách vách ghế lô. Tương thục đương nhiên không dám cùng hắn đại ở một hối, liền lấy cơ có việc trước rời đi. Nàng vừa rồi ngẫu nhiên biết được một chuyện lớn, đến chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Bách lý cẩn rời đi thời điểm, Trừ tô không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy cái này cái gọi là trưởng quài, nhìn qua khí độ bất phàm, không giống như là người thường. Liên tính hắn dung mạo nhìn thực bình thường, kia một thân khí chất, còn có cái kia ánh mắt, đều không giống như là người thường có thể có. Có lẽ là nhìn lầm rồi đi. Trừ tô trước mắt có càng chuyện quan trọng phải làm, chỉ có thể tạm thời trước đem chuyện này buông hắn nghiêm túc mà nhìn về phía tô tiểu đoán thành khẩn mà nói tô lão bản ta tưởng cùng ngươi nói một bút hợp tác ngươi nói có không thỉnh ngươi trong lén lút nhiều chế tạo một ít pha lê cùng sa đông lẽ qua mọi người hai mắt bán ra cho ta ta có thể cung cấp so với trước cao hơn tam thành giá cả mua tới trừ tô hạ giọng nói tô tiểu đoán tin trung nghi hoặc càng trọng ta có không hỏi một câu vì sao thật không dám dò diếm. Ta tưởng đem này phê hàng hóa, bán ra đến Trường Thịnh bên kia, cứ như vậy kiếm lấy bạc sẽ càng nhiều. Ta sẽ ở vốn có chia làm tỷ lệ thượng, hơn nữa tam thành. Tô Tiểu Nhoãn nghe xong lời này, đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Nàng cũng có kế hoạch muốn đem Pha Lê cùng Sà Đông bán được Trường Thịnh. Chuyện này nàng chính mình là có thể làm thành, không cần thiết lại mang lên trừ tô. Này không phải ngược lại làm chính mình lỗ lả sao? Nàng chính mình một người lấy 10 thành lợi nhuận thật tốt. Xin lỗi, chử lão bản, ta tạm thời không có cái này ý đồ. Tô lão bản, lợi nhuận có thể nhắc lại, ta thật sự rất muốn cùng người đạt thành hợp tác. Tô Tiểu Loan không biết cái này chử tô vì cái gì cứ như vậy cấp, nhưng là mặc kệ hắn nói như thế nào, nàng đều sẽ không đáp ứng. Pha lê xưởng cùng xà đông xưởng quy mô, nàng đã ở từng bước mở rộng, thực mau là có thể thực hiện đối ngô quốc quý tộc thân hào cung ứng. Đến nỗi trưởng thịnh vương triều bên kia sinh ý nàng trực tiếp ở bên kia khai cái xưởng là được, đã phương tiện, còn có thể tiết kiệm phí tổn. rốt cuộc từ nô quốc bên này đem pha lê vận chuyển đến trường thịnh vương triều, tốn thời gian cố sức, còn dễ dàng thất bại, phí tổn thật sự quá cao. mặc kệ trừ tô nói như thế nào, tô tiểu nhoãn đều không đáp ứng, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. bất quá thái độ của hắn thật sự quá mức kỳ quái, tô tiểu nhoãn không khỏi ghi tạc trong lòng. chờ nàng trở về về sau. Phát hiện tương thuộc cư nhiên ở nàng tạm thời cư trú tiểu viện. Vừa thấy đến nàng, tương thuộc liền vội vội vàng vàng mà mở miệng, ta biết tưởng đống thân phận. Trách không được hắn vẫn luôn cảm thấy, tưởng đống thanh âm có điểm quen thai, nguyên lai thật sự đã từng ở cửa hàng đại hội thượng, nghe qua như vậy một hai lần. Người nào? Tô tiểu noán vội vàng hỏi. Là trừ tô, bọn họ hai cái tuy rằng hình thể bất đồng, nói chuyện thời điểm cố tình thay đổi thanh âm. Nhưng là hai người ở âm sắc thượng một ít chi tiết, vẫn là giống nhau như lúc, đủ để thuyết minh, bọn họ chính là cùng cá nhân. Tương thuộc trời sinh liền ở phần rõ thanh âm phương diện rất có thiên phú, nàng nói trừ tô cùng tưởng đống là cùng cá nhân, vậy nhất định đúng vậy. Tô Tiểu Ngoan đột nhiên cảm thấy, chính mình trước mắt xương mù như là bị một con bàn tay to cấp đẩy ra rồi. Chương 63 Đại Kết Cục 1. Nếu trừ tô chính là tưởng đống nói, Như vậy này hết thể liền đều nói được thông. Bọn họ hai cái có như vậy nhiều điểm giống nhau, có dã tâm, am hiểu kinh thương, cùng Lan Tể có rất sâu quan hệ, từ từ. Gần nhất tưởng đống tựa hồ ở vội cái gì chuyện quan trọng, mà trừ Tô vừa lúc cũng liên hệ thượng nàng, đột nhiên đưa ra muốn đem xà đông cùng pha lê tiêu hướng Trường Thịnh. Nay trong đó, tất nhiên có cái gì quan trọng nhân tố. Tô Tiểu Nói nhìn về phía Bách Lý Cẩn, Lan Tể, Nô Quốc, Trường Thịnh. Ba cái quốc gia đều bị liên lụy đi vào. Tường Đống, cũng chính là Trử Tô, trước kia hẳn là ở làn tề quốc đại quá rất dài một đoạn thời gian, thế lực tất nhiên không nhỏ. Hiện tại hắn ở Ngô Quốc đứng vững góc chân về sau, lại đem ánh mắt phóng tới trường thịnh. Trong lén lút, Trử Tô không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu thân phận. Hắn dâu diếm chính mình thân phận thật sự, dấu ở Ngô Quốc, rốt cuộc có cái gì mục đích đâu. Ấn, cái này Trử Tô có như vậy gan dạ sáng suốt. Thân phận hẳn là không bình thường, ta phái người đi lan tể quốc cha. Bách Lý cần nói. Hảo, trừ tô đã từng cùng trong cung Nhu Phi có quan hệ, ngươi có thể từ góc độ này vào tay. Tô Tiểu noán bổ sung một câu. Lúc ấy nàng nhìn đến bóng dáng, hẳn là thuộc về tường đống. Mà tường đống cùng trừ tô vốn chính là cùng cá nhân. Nói cách khác, lúc trước cung yến thời điểm, trừ tô cũng từng thăm ra, hơn nữa còn cùng Nhu Phi pha trộn tới rồi cùng nhau có tô tiểu ngoãn cung cấp manh mối, bách lý cần phái đi người thực moo liền tra được manh mối, trừ tô bản nhân thân phận thực đặc thù là hoàng thượng tư sinh tử, điểm này là lan tể quốc bí tân trong cung đều rất ít có người biết. nô quốc cái này nhu phi kỳ thật là chử tô đưa vào trong cung, hai người quan hệ phỉ thiện. bách lý cần nói, hoàng đế tư sinh tử, trách không được như vậy có dạ tâm đâu. tô tiểu Loan bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là bình thường nhi tử cũng liền thôi, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, qua đến thoải mái dễ chịu, nói không chừng ngược lại sẽ bị dưỡng được mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng vừa nói là tư sinh tử, như vậy trừ tô khi còn bé quá đến khẳng định thực nhấp nô, nói không chừng còn bị chịu chèn ép, như vậy hắn trở nên rất có gia tâm, không từ thủ đoạn, cũng liền rất thuận lý thành trương. Trừ tô ở lan tề thế lực như thế nào? Tô tiểu nón lại hỏi. Hắn phía sau người ủng hộ rất nhiều. Hơn nữa tài lực hùng hậu, mặt khác hoàng tử lại bất kham trọng dụng, chữ tô đủ để có vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế thực lực, chỉ là hắn vẫn luôn cất giấu, người khác cũng không biết thôi. Bách Lý Cẩn nói lên chữ tô, trong mắt mang lên vài phần tán thưởng. Tuy rằng cùng hắn so sánh với, chữ tô thủ đoạn phần lớn có chút thượng không được mặt bàn, tỉ như lợi dụng nữ nhân, lợi dụng những cái đó đại thần việc xấu xa tới áp chế bọn họ. Những việc này, đều là Bách Lý Cẩn không có khả năng làm cũng trướng mắt thủ đoạn. Nhưng không thể không nói, Trừ Tô bản nhân sắc thật rất có năng lực, bằng không cũng không có khả năng đi đến hôm nay này một bước. Trừ Tô cơ hồ có thể khống chế toàn bộ Lan Tây quốc, kia hắn vì sao còn muốn tới Ngô quốc phát triển, thậm chí còn cấu kết trong cung nuôi phi cùng với ngoài cung đại hoàng tử. Tô tiểu Loan mới vừa đưa ra vấn đề này, chính mình cũng đã đã biết đáp án. Hắn dạ tâm, chẳng lẽ là gồm thâu tăng quốc? Trước mắt xem ra Chử tô không chỉ có chi ở Lan Tề, đối ngô quốc đồng dạng có rất lớn gia tâm, như vậy bước tiếp theo, có phải hay không liền phải đối nhất cường thịnh trường thịnh xuống tay đâu? Là, ta còn tra được một chút, Chử tô cũng không đơn thuần chính là đại hoàng tử phụ tá, càng chuẩn xác mà nói pháp là, đại hoàng tử là Chử tô con dối. Bách Lý cần nói, hắn nghĩ tới đã từng đi trường thịnh thời điểm, đại hoàng tử ngô ninh hạo ngu xuẩn hành vi, đốn giác hắn như vậy tính cách. Bị người khống chế có thể nói là theo lý thường hẳn là sự tình. Con dối. Hắn như thế nào làm được? Tô Tiểu noan cẩn thận hồi tưởng lên, phía trước đại hoàng tử bị ám sát kia sự kiện, tựa hồi chính là trừ tô kế hoạch. Trừ tô biết do kia độc dược đau đớn kịch liệt, lại vẫn là dám cấp đại hoàng tử dùng, chỉ vì hãm hại nhị hoàng tử, mà đại hoàng tử xong việc thừa nhận rồi như vậy đau đớn, cũng cũng không có xử phạt trừ tô. Nay liên đủ để nhìn ra đại hoàng tử đối hắn cơ hồ có thể nói là nói gì nghe nấy. Một phương diện là chữ tô xác thật có thủ đoạn, về phương diện khác, chữ tô sau lưng có cao nhân tương trợ. Bách lý cẩn trầm giọng nói, tô tiểu nón ngưỡng mày, cao nhân. ân, cụ thể còn không có tra được, bất quá có thể tra được vị kia cao nhân thực am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, chữ tô chính là mượn dùng hắn trợ giúp, lung lạc không ít người tâm, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì hắn sử dụng. Tô tiểu nón đuôi lông mày khẽ nhết, có cái suy đoán. Có lẽ ta biết người nọ là ai, không cần lại tra xét. Người nào? Bách Lý Cẩn có chút kinh ngạc. Nô Quốc một vị rất có danh tướng sĩ, đơn giản, thấy rõ lực đặc biệt cường, đặc biệt tam hiểu nghiền ngẫm người nội tâm ý tưởng. Tô tiểu nón nói, nhịn không được thở dài. Nàng vẫn luôn đem đơn giản trở thành tâm tư đơn giản thiếu niên đối đãi. Không nghĩ tới. Nguyên lai like đơn giản vẫn luôn là chữ tô sau lưng phụ tá. Biết được chuyện này lúc sau, tô tiểu nhoắn liền đơn độc đi đơn giản trong phủ một chuyến. Nhìn đến nàng lại đây trong nháy mắt, đơn giản liền lộ ra tươi cười, tô lão bản đều đã biết. Tô tiểu nhoắn hơi hơi sừng sốt. Theo sau lại nghi đến, thế gian này lại có ai ý tưởng có thể giấu giếm được đơn giản đôi mắt đâu. Nàng tới phía trước đã cố tình không chế chính mình cảm xúc, không nghĩ tới vẫn là bị mẫn cảm hắn đã nhận ra. Ân. Ngươi vì cái gì muốn giúp trừ Tô? Tô Tiểu Loan phản quang đứng ở cửa, nhìn về phía nhàn nhãm mà nằm ở trên ghế nằm đơn giản. Trước làm ta nói nói tình huống của ngươi đi, trường thịnh vương triều tướng quân phu nhân, trước hoàng hậu nương nương, Tô Tiểu Loan. Đơn giản híp mắt, không chút để ý địa đạo ra Tô Tiểu Loan thân phận. Tô Tiểu Loan ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Này, này đó đơn giản là làm sao mà biết được. Ngươi khi nào biết đến? Gặp ngươi đệ nhất mặt. Ta từ trước khắp nơi du lịch thời điểm đã từng xa xa mà gặp qua người một mặt, còn nhớ rõ sao? Lan Thề Quốc sấm lớn, Trường Thịnh biên quan báo nguy lần đó, người thân khoác lụa hồng sắc lông thỏ áo choàng, cưỡi một đầu lão hổ chạy ra khỏi cửa thành. Kia một lần, ta vừa vặn vào thành, thế chỉ tô tìm hiểu tin tức, kết quả liền thấy được như vậy một màn. Toàn Trường Thịnh như vậy nhiều người vì một cái ngôi vị hoàng đế tranh đến vỡ đầu chảy máu. Không ai để ý biên quan tướng sĩ cùng bá tánh chết sống. Ngược lại là ngươi một giới nữ lưu, cầm hồng anh thương, đơn thương độc mã liền dám đi biên cảnh. Lúc ấy, ta liền thật sâu mà nhớ kỹ ngươi. Cho nên ngươi cùng chữ tô tới ta nơi này lần đầu tiên, ta liền nhận ra ngươi. Đơn giản nhắm mắt lại, trên mặt tràn ngập hoài niệm. Hắn sống được thông thấu, ít có vẫn luôn nhớ kỹ mô một sự kiện tình huống. Nhưng là chuyện này, hắn sợ là phải nhớ lời trước này đều có thể bị ngươi nhìn ra tới. Tô tiểu noan bất đắc dĩ mà cười cười. Nàng đối chính mình hóa trang thuật vẫn là có tự tin, kết quả lại bị đơn giản ánh mắt đầu tiên liền vạch trần. Không thể không nói, đơn giản người này quả thực lợi hại. Cho nên, ngươi vì cái gì phải cho ta về trừ tô nhắc nhở? Nếu không phải từ đơn giản nơi này được đến manh mối, nàng cũng không có khả năng sẽ phát hiện trừ tô cùng Lan Tể Quốc liên hệ. Ở ngay lúc này, đơn giản bỗng nhiên mở mắt, Mỉm cười ánh mắt nhìn về phía nàng. Ngươi thật sự đoán không ra tới sao. Chương 64 đại kết cục, nhị. Tô tiểu non trong lòng đống dương run lên. Nguyên bản nàng là không đoán được, nhưng là đối thượng đơn giản ánh mắt, nàng tựa hồ lại minh bạch. Nói là kia liếc mắt một cái gây ra sự tình, nàng đều không quá tin tưởng. Nhưng trừ bỏ cái này, nàng lại nghĩ không ra mặt khác giải thích tới. Ngươi vì sao phải trợ giúp trừ tô? Tô tiểu nhoãn đối thượng hắn cặp kia trong suốt đôi mắt, tổng cảm thấy chính mình tâm tư đã toàn bộ bị xuyên thủng. Cái này làm cho nàng thực không được tự nhiên, cho nên nàng theo bản năng rời đi tầm mắt. Hắn đối ta có ân, cho nên ta giúp hắn. Đơn giản không gạt nàng. Trước kia hắn tuổi tác nhẹ, cảm thấy chính mình có cái này bản lĩnh rất lợi hại, lại không biết thu liệm dấu rốt, sống được trương dương tùy ý, khó tránh khỏi sẽ treo chọc đến không ít kẻ thù. Mà những cái đó kẻ thù đều là chữ Tô giúp hắn bãi bình. Cho nên hắn vẫn luôn ở trợ giúp chữ Tô, cứ việc biết rõ đây là sai lầm lộ, hắn vẫn là lựa chọn giúp chữ Tô thực hiện hắn kế hoạch lớn bá nghiệp. Ngươi biết chữ Tô mục đích sao? Tô Tiểu luôn hỏi. Đơn giản cười khẽ, quả nhiên là thanh phong tế nguyệt, công tử vô song. Tự nhiên sẽ hiểu, hắn chí ở thiên hạ, vẫn luôn có thống nhất tam quốc tâm nguyện. Nếu không có các ngươi phu thê hai người xuất hiện nói, Thế gian này sợ là không người có thể kháng cự hắn, ta tưởng, hắn nguyện vọng hẳn là có thể thực hiện. Chỉ là không còn nếu, đáng tiếc. Đơn giản bình tĩnh mà nói, đối với hắn mà nói, trừ Tô thắng bại cùng không, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là tưởng hoàn lại ân tình mà thôi. Liên tính là trừ Tô bại, liên quan đem hắn mệnh cũng bồi thượng, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Coi như là hắn thiếu trừ Tô đi. Nếu ngươi đã biết chử tô không có khả năng thành công, vậy ngươi còn không ngăn cản hắn. Tô tiểu noan níu mày Nô quốc cùng lan tề quốc sự tình, nàng không muốn nhúng tay, khiến cho bọn họ đám kia người chính mình tranh đấu đi thôi. Nhưng là nàng không hy vọng trường thịnh có việc, nàng người nhà, bằng hữu đều sinh hoạt ở kia phiến thổ địa thượng, nàng không hy vọng nơi đó khởi chiến hỏa, khởi phân tranh. Ta là ngăn không được hắn, chỉ có thể trông cậy vào chính hắn từ bỏ. Đơn giản bất đắc dĩ mà nói. Tô tiểu noan nghi hoặc. Giây tiếp theo, nàng nghi vẫn phải tới rồi giải đáp. Bởi vì trừ tô từ bình phong mặt sau đi ra. Tô tiểu đoán, Hắn một mở miệng, trực tiếp hô lên tô tiểu noan tên. Ta nên gọi ngươi trừ tô, vẫn là tưởng đóng. Trừ tô lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Tiêu ta cái gì đều được, hương cát, ỉ bích cát, dược thiện phô, đều là ngươi sản nghiệp đi. Trừ lão bản nếu đã biết, cần gì phải hỏi lại ta. Ta cư nhiên tưởng cùng trường thịnh vương triều tướng quân phu nhân, thương nghị đem xà bông cùng pha lê bán hướng trường thịnh sự tình, thật là quá buồn cười. Trừ tô trước kia liền đối tô tiểu Loan có rất nhiều tò mò, tổng cảm thấy nàng một cái bình thường thương hộ đột nhiên xuất hiện, lại có được như vậy cường thực lực, thực sự có vẻ quá kỳ quái chút. Cái này hắn minh bạch, nguyên lai tô tiểu Loan thân phận thật sự, thế nhưng là tướng quân phu nhân, là cái kia đã từng chiến thần âu yếm nữ nhân. Tuy rằng Bách Lý Cẩn đã thật lâu không có thượng quá chiến trường, nhưng là về hắn truyền thuyết, vẫn luôn không có tiêu tán quá. trừ Tô Tự nhiên cũng nghe nói qua hắn thanh danh. Có thể bị Bách Lý Cẩn coi trọng nữ nhân, tự nhiên không đơn giản. Chết không được Tô Tiểu Nhoãn sẽ trướng mắt hắn ở trong giới quý tộc nhân mạch, chết không được Tô Tiểu Nhoãn nói cái gì đều không đáp ứng đem đồ vật bán được trường thịnh đi. Lấy Tô Tiểu Loan thân phận, nàng chính mình là có thể làm được, đem nhà máy khai ở trường thịnh. Căn bản không cần cùng hắn hợp tác, làm hắn cũng phân một ly canh. Trừ tô, ngươi có cái gì ý tưởng cái gì ra tâm, ta đều không nghĩ quảng. Ta duy nhất tưởng nói cho ngươi chính là, đừng núp nhích trường thịnh. Tô tiểu noan nghiêm túc mà nói. tuyệt thế đường môn. Nô quốc quốc quân ngu đốc, nếu là cuối cùng có thể làm trừ tô thượng vị tới thống trị quốc gia, có lẽ đối với ba thánh tới nói, cũng coi như là một kiện chuyện may mắn. Nếu, ta nhất định phải động đâu. Chữ tô hỏi ngược lại. Hắn trước đó cũng không biết tô tiểu Loan thân phận thật sự. Nếu đơn giản sớm mà đem tô tiểu noan thân phận nói cho hắn nói, chữ tô nhất định sẽ càng có chuẩn bị đối mặt giờ khác này. Đáng tiếc, đơn giản không nói với hắn. Tô tiểu noan cười, xem ở trước kia chúng ta là hợp tác đồng bọn phân thượng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi quyết tâm muốn động trường thịnh, khuyên ngươi trước tiên cho chính mình chọn một ngụm thích quan tài đi, miễn cho đến lúc đó dùng cái không thích. Ngụ ý, muốn chết nói, cứ việc tới trường thịnh bên này làm sự tình. Trừ tô tức khắc bị nghẹn họ. Hắn rất muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời phản bác nói tới. Tuy rằng hắn không có cùng Bách Lý Cẩn đã giao thủ, nhưng về Bách Lý Cẩn truyền thuyết, hắn lại không phải chưa từng nghe qua. Đó là cái thực đáng sợ nam nhân, thủ đoạn tàn nhẫn giống nhau cũng không thiếu. Hắn thật sự muốn cùng người như vậy đối nghịch sao? Còn có trước mắt cái này tô tiểu đoán. Tuy rằng chỉ là một giới nữ tử, nhưng trừ tô chút nào không dám xem thường nàng. Dù sao cũng là không có dựa vào bất luận kẻ nào là có thể ở vận thành rừng chân, sáng tạo pha lê cùng xà bông này đó thần kỳ đồ vật không nói, còn có thể đem sinh ý làm được như vậy rực rỡ, điểm này đã liền đại bộ phận nam tử đều so ra kém. Cùng nàng giao tiếp vài lần, trừ tô đều không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đủ để nhìn ra hắn mưu lược thủ đoạn cũng không so tô tiểu noan cao mình nhiều ít. Nếu là hơn nữa một cái bách lý cẩn, hắn thật sự còn có phần thắng sao. Các ngươi hai vợ chồng, có thể tưởng tượng quá muốn nhất thống này tăng quốc. Trừ tô hỏi, đây là hắn đời này lớn nhất nguyện vọng. Liên tính hắn so bất quá này hai vợ chồng, nhưng nếu là có thể theo chân bọn họ liên thủ, cuối cùng chia đều thắng lợi, cũng là thực không tồi. Chúng ta đối quyền lực không có hứng thú. Bằng không lúc trước liền sẽ không từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Tô Tiểu Loan tùy ý mà nói. Liền dương như nàng từ bỏ không phải ngập trời quyền lực, mà chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể đồ vật giống nhau. Nàng không phải không có lây dính quá quyền lực, cho nên nàng biết, quyền lực căn bản không phải cái gì thứ tốt, nó là sẽ ăn mòn một người tâm trí, làm người trở thành tham lam con rối. Liền giống như hiện tại phong tử minh. Tô Tiểu Loan đã từng gặp qua hắn một lần. Trên mặt hắn sớm đã đã không có lúc trước nhiệt tình tùy ý, có chỉ có phức tạp tinh kế. Thật sự, trừ tô kinh ngạc cực kỳ, hắn đời này tồn tại mục đích chính là vì tranh thủ càng nhiều quyền lực, cho nên nhìn đến có người nhẹ nhàng như vậy liền từ bỏ, hắn chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đều bị điên đảo. Thật không thật ngoài miệng nói không tính, hành động thượng mới tính. Ta vô tình cùng ngươi nhiều lời, nếu là ngươi khăng khăng tìm đường chết, ta cũng khuyên bất động. Nói. Tô Tiểu Loan liền tính toán đi ra ngoài. Nàng nói một trăm câu chính mình không thèm để ý quyền lực cũng chưa dùng, nhưng là nàng cùng Bách Lý Cẩn lúc trước dứt khoát lưu loát mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế, chính là đối những lời này tốt nhất chứng minh. Mắt thấy Tô Tiểu Loan thân ảnh đã sắp vượt qua ngạch cửa, chữ Tô vội vàng nói, chỉ cần các ngươi không can thiệp ta hành động, ta đời này tuyệt không sẽ nhúng tay trường thị sự, ngươi ở ngô quốc sinh ý ta cũng sẽ không động. Cùng với nói là hứa hẹn, Không bằng nói chữ Tô là ở kỳ hảo. Hắn có dạ tâm, nhưng này không đại biểu hắn là cái chỉ biết tranh đoạt quyền lực mạng phu. Một lời đã định. Dứt lời, Tô Tiểu Noan trực tiếp bước qua ngạch cửa, rời đi đơn giản trong phủ. chử Tô nhìn theo hắn rời đi, rũ tại bên người nắm tay nắm chặt. Hôm nay lúc sau, Nô Quốc cùng Lan Tây Quốc, hắn liền nhận lấy. Đến nỗi trường Thịnh Vương Triều, vẫn như cũ là Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noan hai vợ chồng thiên hạ. Hắn sẽ không nhúng chàng nửa phần. Chương 65 phiên ngoại, năm tháng tính hảo. Nửa năm sau, Lan tề Quốc Hoàng Thất dẻm pha bị cho hấp thụ ánh sáng khắp thiên hạ. Trừ Tô tên thật Lan Trừ Tô, lấy lưu lạc bên ngoài Hoàng tử thân phận, một lần nữa tiến vào Lan Tể Quốc Hoàng Thất, bài vị 18 Hoàng tử. Tất cả mọi người không đem vị này thân thế đáng thương Hoàng tử đặt ở trong mắt. Nhưng thực mau, chính là cái này không chấp mắt Hoàng tử, cuối cùng lật đổ Lan Tể Quốc đương kim thống trị lấy lôi đỉnh thủ đoạn, nhanh chóng quét sạch trong chiều không duy trì hắn vây cánh, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, huyết tẩy lan tề quốc hoàng cung, đem lúc trước sở hữu khinh thường hắn, khinh nhục người của hắn đều dẫm lên dưới chân. Cùng năm ba tháng, lan trừ tô đăng cơ vi đế, có trong cung nhất được sủng ái nhu phi làm nội ứng, hắn sau lương duy trì Ngô quốc đại hoàng tử, cũng ở ngôi vị hoàng đế tranh đấu chung thắng được, thuận lợi kế vị. Chỉ là Ngô Ninh Hạo ngôi vị hoàng đế còn không có ngồi nóng nổi đâu đã bị Lan Chử Tô thiết kế cấp kéo xuống mã. Từ đó về sau, Nô Quốc cùng Lan Tề Quốc trên cơ bản đều bị Lan Chử Tô một người nắm giữ ở trong tay, Lan Chử Tô nâng đỡ một cái tân con dối hoàng đế thượng vị, hắn so trước kia Ngô Ninh Hạo càng thêm nghe lời. Tất cả mọi người biết, Nô Quốc cơ hồ thành Lan Tề Quốc một cái nước phụ thuộc, Lan Chử Tô tuy rằng xa ở ngàn dặm ở ngoài, nhưng hắn tay lại có thể rồi đến Ngô Quốc trong triều đình, khống chế sở hưu hưng gió không một người dám xen vào. Mọi người đều cho rằng, Lan Chử Tô ở được đến hai cái quốc gia về sau, sẽ tiếp tục bắt tay ruôi hướng Trường Thịnh Vương Triều. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, thậm chí còn lấy Lan Tể Quốc Quốc quân thân phận, cùng Trường Thịnh Hoàng đế ký kết trăm năm bất chiến minh ước. Phong tử minh cảm thấy rất kỳ quái, hắn đều đã tính toán làm tốt khai chiến chuẩn bị, Lan Chử Tô lại đột nhiên dừng tay. Hắn chỉ có thể đem này cho là do Lan Chử Tô dã tâm không như vậy đại nếu bên kia không tính toán khai chiến, trường thịnh có thể vẫn luôn vững vàng mà phát triển đi xuống, khẳng định là tốt nhất. cho nên cái này minh ước, phong tử minh thực vui vẻ mà ký xuống. cùng lúc đó, tô tiểu nhoãn ở bách lý cẩn dưới sự trợ giúp đã nhanh chóng đem chính mình sinh ý ở ngô quốc các lộ châu phô khai, nàng ba cái cửa hàng đều đã bị trừ tô biết được, cho nên nàng trong lén lút lại ở thành lập tình báo các thượng trả giá càng đa tâm huyết. cứ như vậy, vai cổ thế lực lẫn nhau che chở. Liền tính tương lai lan trử tô đột nhiên đổi ý, cũng không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn, đối nàng tạo thành quá lớn đả kích. Đem ngô quốc sinh ý internet bố trí hảo về sau, tô tiểu nón người một nhà liền về tới trường thịnh. Nàng phòng theo ở ngô quốc phương thức, một lần nữa ở trường thịnh thành lập xà bông xưởng cùng pha lê xưởng, lấy thương nhân thân phận, ở trường thịnh kinh đều dần dần buộc lộ tài năng. Phong tử minh đối nàng, nhiều ít có chút cảm ơn cùng bằng hữu chi tình. Hơn nữa nàng chỉ là một nữ tử, cho nên liền đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có giống tô tiểu Loan trong tưởng tượng như vậy, đối nàng sinh ý nhiều hơn trên ép. Để cho tô tiểu Loan kinh hỉ chính là, thần nhi ở y thuật độc thuật, cùng với võ công phương diện rất có tạo nghệ, còn tuổi nhỏ cũng đã sắp vượt qua hắn sư phụ sở hạnh. Cho nên tô tiểu Loan yên tâm mà đem chính mình mạng lưới tình báo, giao cho thần nhi tới xử lý.